Lý Phượng Nhi ngầm một bĩ môi, ta cũng không vui này đó thuốc viên có thể sử dụng được với, bất quá đều nói người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, chúng ta vẫn là lo lắng nhiều chút cho thỏa đáng. Vẫn là Phượng Nhi tốt nhất ta. Đức Khánh Đế đem Lý Phượng Nhi ôm đến đầu gối, đôi tay vòng nàng eo, hoàng hậu chỉ biết khuyên nhủ chấm, lại nào khi thiệt tình thế chấm phân ưu, cũng chỉ Phượng Nhi toàn tâm toàn ý vì chấm, Phượng Nhi hảo chấm đều nhớ ký đâu. Lý Phượng Nhi biết nàng lời nói mới rồi nổi lên tác dụng. đặc biệt là câu kia lấy bệ hạ bạc thảo bệ hạ niềm vui nói không thể nghi ngờ là cho hoàng hậu cùng các phi tần đều thượng mắt dược kêu hoàng hậu cùng phi tần các mỹ nhân mấy ngày nay nỗ lực đều thành bọn nước không những không chiếm được hảo ngược lại kêu đức khánh đế nị các nàng nguyên lý phượng nhi cũng không tưởng như thế nhưng ai kêu này đó nữ nhân đều tự nhận là cấp quan gia thái hậu để lại ấn tượng tốt một đám trương dương không thành đặc biệt là ở chính mình trước mặt những cái đó toan ngôn toan ngự chưa từng đoạn quá càng có người thẳng chỉ lý phượng nhi nói lý phượng nhi tiến cung thời điểm mang theo không biết nhiều ít vàng bạc sao liền như vậy keo kiệt một đinh điểm cũng không chịu quên cho bệ hạ sử dụng này không thể nghi ngờ là đắc tội lý phượng nhi mới kêu lý phượng nhi như vậy ngoan hạ tâm tới tính kế các nàng lại nói tiếp hoàng hậu nương nương cũng là vì bệ hạ suy nghĩ lý phượng nhi làm như còn ngại cấp hoàng hậu đám người cắm đao không đủ tàn nhẫn lại cười cắm thượng một đao đúng rồi bệ hạ có thể hay không đáp ứng phượng nhi một sự kiện nói đi đức khánh đế tâm tình vừa lúc Tự nhiên cái gì đều đồng ý. Lý Phượng Nhi đứng dậy hành lễ, Phượng Nhi này một thân đều là bệ hạ cấp, Phượng Nhi nơi này đồ vật cũng đều là bệ hạ, những cái đó dược tự nhiên cũng đều là bệ hạ, Phượng Nhi cũng bất quá là cầm bệ hạ đồ vật thảo niềm vui thôi, thật sự là Phượng Nhi lòng có chút bất chính, bệ hạ có thể thông cảm Phượng Nhi, ta đã vô cùng cảm kích, những cái đó dược sự bệ hạ chớ lại nói là Phượng Nhi quên, chỉ nói là bệ hạ lo lắng ba cánh gọi người bị hạ là được, Phượng Nhi chỉ cầu bệ hạ có thể an an ổn ổn. Hoà thuận vui vẻ, không cần cái gì hư danh. Chính là này một câu, đại đại xoay chuyển hoàng hậu ở đức khánh đế trong lòng hảo hình tượng. Trong lúc nhất thời, hoàng hậu liền thành cái loại này bác lấy hư danh người. Đệ Tam Bảy Chín chương phong phi, Lý Vượng Nhi tiểu tâm quan sát đức khánh đế, phát hiện hắn tuy rằng còn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần tức giận, liền biết chính mình nói đức khánh đế để bụng, nàng hơi hơi mỉm cười, trong lòng cũng có lập kế hoạch. Lý Vượng Nhi hiện giờ có chút trơ trẽn triệu hoàng hậu làm người. Nàng muốn bác cái hảo thanh danh, muốn kêu thiên hạ người đều biết nàng có mâu nghi thiên hạ phong phạm đó là chuyện của nàng, nàng chính mình ái như thế nào lăn lộn cũng từ nàng, làm cái gì cầm người khác làm cây thang hướng lên trên bò, đem người khác đều dẫm đến bùn đất đi. Nếu không phải triệu hoàng hậu trước đó vài ngày ở Thái Hậu trước mặt cho chính mình thêm lời nói, Lý vượng Nhi cũng sẽ không như vậy xả nàng chân sau, nhưng triệu hoàng hậu nếu trước lấy Lý Phượng Nhi đương mềm bông éo, Lý vượng Nhi tự nhiên cũng không ngại cấp triệu hoàng hậu thêm chút đủ. Vậy hả? Lý Vượng Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, thấy Đức Khánh Đế chính cân nhắc sự tình gì không để ý tới nàng, nhất thời đôi mắt chừng, đôi bàn tay trắng như phấn liền đấm thượng Đức Khánh Đế đầu vai, bệ hạ làm cái gì đâu, ta đều kêu ngươi vải thanh ngươi cũng không để ý tới ta, này đó thời gian bệ hạ thường thường như thế, nghĩ đến, bệ hạ tới ta này vĩnh tín cung sợ đều là căng ra đầu tới đi, ngươi người ở ta nơi này, tâm còn không biết ở ai trên người đâu, nếu ngươi trong lòng không ta, làm sao nếu? Thường tới trêu đùa ta, ta tuy rằng xuất thân thấp hèn. nhưng lại cũng không phải từ người giày xéo lý phượng nhi một hàng nói một hàng cầm đôi bàn tay trắng như phấn đấm đức khánh đế tia lực đạo không nhẹ khá vậy không phải thực trọng đều ở đức khánh đế thừa nhận trong phạm vi nàng này một đấm Phản phất đấm đến đức khánh đế trong lòng tiêu đức khánh đế trong lòng mềm lũn lại là hê ẩm thực hụt hứng chạy nhanh bắt lý phượng nhi tay hống trời đất chứng dám chấm nhưng không kia chờ tâm tư chấm đối đãi ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ sao làm sao khổ nói những lời này tới bệ hạ ở ta nơi này nói đúng ta hảo, đến Hoàng hậu, đến Trang Phi trong cung còn không biết nói cái gì lời ngon tiếng ngọt đâu. Lý Phượng Nhi quay đầu không để ý tới Đức Khánh Đế, ta kêu Ngân Hoàn đem dược thu thập ra tới, vậy hạ gọi người tới bắt đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nói xong lời nói, Lý Phượng Nhi vung tay háo vào nội phòng, ít khi liền nằm đến trên giường tốn chăn mê đầu ngủ, thật thật là nói được thì làm được, lại không phản ứng Đức Khánh Đế. Đức Khánh Đế tới rồi người khác trong cung đều là từ người tiểu tâm phục dưỡng. bên phi tần liền sợ một cái phụng dưỡng không hảo kêu đức khánh đế không thoải mái tất cả đều là một bộ ôn tồn tiểu ý bộ dáng nơi nào có người dám giống lý vượng nhi như vậy cho hắn nhăn mặt càng không có người dám ở đức khánh đế người còn ngồi thời điểm tự mình liền trước nằm trên giường đi đúng là bởi vì như thế đức khánh đế càng thêm cảm thấy lý phượng nhi hảo cảm thấy nàng là thật tình có cái gì nói cái gì chút nào không là ngụy càng thêm coi trọng lý phượng nhi hắn đứng dậy chậm rãi đi dạo đến lý phượng nhi trước giường Túng khai chăn tiểu tâm sở sở Lý Phượng Nhi khuôn mặt, Phượng Nhi mặc khí đều là chấm không tốt, chấm đến ngươi nơi này không nên nghĩ bên sự, Chấm cho ngươi bồi tội, ngươi lên bồi chấm trò chuyện được không? Lý Phượng Nhi quay người đến một bên, Đức khánh đế lại xin khoan dung vài lần, Lý Phượng Nhi mới hừ lạnh một tiếng ủng bị ngồi dậy. Đôi mắt đẹp trừng Đức khánh đế, vốn dĩ chính là ngươi sai, lần này ngươi chỉ nhận sai là không thành, ngươi còn phải nhận phạt. Thành. Đức khánh đế cười, Phượng Nhi nói như thế nào liền như thế nào. Lý Phượng Nhi một lòng tay góc tường trổ án thượng phóng đàn cổ, cùng ta đánh đàn. Ta muốn nghe ngươi ca hát, ngươi muốn sướng tình ca cùng ta nghe. Đức Khánh đế cười gật đầu, đứng dậy đi đến án bên ngồi xuống, rũ tay khẽ cầm huyền, không đồng nhất ghi, êm thai tiếng đàn vang lên, tiếng đàn truyền miên mang theo tố bất tận tình ý, không nói nghe cầm lý Phượng Nhi, chính là đánh đàn Đức Khánh đế cũng là lòng tràn đầy nhu nhược, đầy bụng triền miên chi tình. Cỏ lau um, sương sớm mờ lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ Đức Khánh Đế thanh âm vang lên, trầm thấp mang theo từ tính, còn có nói bất tận tình ý miên man. Lý Phượng Nhi ngồi ở trên giường nghiêm túc nghe, nàng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trên người, cho nàng phát thượng đều mạ một lớp vàng quang, càng hiện nàng, cả người diễm lệ vô cùng. Đức Khánh Đế nhìn Lý Phượng Nhi, tiếng ca tình ý càng đậm, ngược dòng mà theo, đường hiểm lại nguy. Sôi dòng mà theo, người như ở giữa bãi. Minh lang. Lý Phượng Nhi lại ngồi không được, đứng dậy cầm một phen ống tiêu thổi lên, Ô ô tiếng tiêu cùng tiếng đàn, ở giữa có nói bất tận tâm linh tương thông, nói không xong cùng chung trí hướng. Một khúc đạn xong, Đức Khánh Đế trường ngồi không dậy nổi, hồi lâu mới than một tiếng, biết chấm giả Phượng Nhi cũng, Phượng Nhi à, ngươi nếu là nào một ngày sinh chấm khí không để ý tới chấm, chấm một ngày này liền không biết muốn như thế nào quá đi xuống. Lời này phóng tới trước kia Lý Phượng Nhi không nói được sẽ tin, nhưng phóng tới hiện giờ, nàng lại là nửa câu đều không tin, mặc kệ Đức Khánh Đế nói chính là thật là giả. Lý Phượng Nhi lại là sẽ không lại đem thiệt tình giao phó, nàng hơi hơi mỉm cười, Phượng Nhi lại làm sao không phải, Minh Lang có một đình điểm không tốt, ta này trong lòng liền bất ổn, hận không thể lấy thân đại chi. Lý Phượng Nhi vừa nói lời ô hiếm, một bên phỉ nhổ chính mình, hảo hảo một người vào cung mới bao lâu thời gian đi học đến như vậy hư tình giả ý. Nhưng không như vậy lại có thể như thế nào. Nàng nay một thân không chỉ buộc lại nàng cùng ngân hoàn, cây bích đào tánh mạng, chính là toàn ra tiền đồ đều hệ ở trên người nàng. thảo chút sự tình đều thúc giục nàng nỗ lực tồn tại đi xuống nỗ lực hướng lên trên leo lên không thể gọi người dâm đến dưới lòng bàn chân lại là đem nàng kia đánh đá lanh lẹ tính tình sửa lại không ít lý phượng nhi trong lòng buồn cười thầm nghĩ đó là viên thành thực cục đã tới rồi trong cung sợ cũng đến biến ra không ít động đến đây đi huống chi là người đức khánh đế thông qua một khúc tiếng đàn lại nghĩ tới rất nhiều trước kia thời gian làm như lại về tới hắn mới gặp lý phượng nhi khi lại xem lý phượng nhi càng cảm thấy kinh diễm tâm động ngày này liền lại không ra vĩnh tín cung, buổi tối cũng là nghỉ ở lý phượng nhi nơi này, đó là triệu hoàng hậu phái người tương thỉnh, đức khánh đế đều nổi giận đùng đùng tương lai người đuổi đi ra ngoài. đến ngày thứ hai vương thái hậu đem đức khánh đế gọi vào thọ an cung tương tuần, đức khánh đế nhìn đến hoàng hậu khí lại không đánh một chỗ tới, làm cho vương thái hậu mặt đem triệu hoàng hậu đau mắng một đốn, cơ hồ kêu triệu hoàng hậu xấu hổ và giận dữ muốn chết, vương thái hậu nguyên còn muốn hỏi hỏi đức khánh đế đêm qua vì sao đem triệu hoàng hậu người trách đánh một đốn. thấy đức khánh đế như vậy sinh khí liền nói cái gì cũng chưa hỏi hướng về đức khánh đế cũng nói triệu hoàng hậu vài câu lúc sau cũng mặc kệ triệu hoàng hậu biểu tình như thế nào tiêu nàng cáo lui đi ra ngoài chờ triệu hoàng hậu đi rồi vương thái hậu mới dò hỏi đức khánh đế vì sao phát hỏa đức khánh đế ngồi xuống uống lên một chén trà lạnh tiêu tiêu hỏa khí mới nói triệu thị thật sự quá mức nàng vì hảo thanh danh liền trí chấm với không màng càng là kêu mẫu hậu vị cùng xấu hổ mẫu hậu nhìn nàng dường như là vì chấm suy nghĩ Nào biết đâu rằng nàng gian hoạt. Rốt cuộc làm sao vậy? Vương Thái Hậu có vài phần khó hiểu. Đức Khánh Đế lại rót một miệng trà, đem chén trà thật mạnh một phóng. Nàng làm người tốt lại là quên bạc lại là khấu phân lệ, tiêu chúng ta mẫu tử như thế nào? Là đi theo nàng cũng lấy tiền ra tới, cũng khấu phân lệ, vẫn là không chiếu nàng bộ dáng làm. Chúng ta nếu là đi theo triệu thị bộ dáng làm, khó tránh khỏi có bắt trước lời người khác cảm giác, gọi người nói Hoàng Hậu Hiền Huệ, không chỉ chính mình lấy bạc ra tới. càng là khuyên phục thái hậu cùng quan gia cùng nhau vì bá tánh suy nghĩ mẫu hậu ngẫm lại chúng ta thành cái gì chúng ta nếu là không đi theo nàng làm lại nói chúng ta không quan tâm bá tánh tả hữu đều là chúng ta không phải nàng triệu thị rơi xuống hảo thanh danh lại cũng là dẫm lên chúng ta mẫu tử xuất đầu vương thái hậu một cân nhắc đức khánh đế lời này thật sự có chút ý tứ đức khánh đế nhìn lên vương thái hậu nghe lọt được sử vội la lên nàng muốn thật có lòng vì giang sơn sa tắc vì chấm cái này quan gia suy nghĩ liền nên âm thầm cùng chấm, cùng mẫu hậu thương nghị một phen tiêu mẫu hậu hoặc là chấm ra mặt khơi vào việc này tới đây mới là nàng phải làm nhưng nàng đâu vương thái hậu gật đầu con ta nói cũng là triệu thị rốt cuộc là tư tâm quá nặng chút hôm qua chấm đi vinh tín cung phượng nhi lại âm thầm giao cho chấm hảo chút dược liệu nói nàng chính là cầm bạc ra tới có lẽ mua không được lương thực cũng không chừng kêu phía dưới người tham ô đi không bằng lấy ra chút lợi ích thực tế đồ vật tới lại nói này dược liệu là của chấm Nàng không cần cái gì thanh danh, chỉ cần chấm hảo chính là, mẫu hậu ngắm lại, triệu thị cùng Phượng Nhi một so cái nào mới là thiệt tình vì chấm suy nghĩ. Đức Khánh Đế một hồi nói ra tới, hít sâu một hơi, chấm nguyên liền nói mãn trong cung biên số, chân chính cùng chấm tâm ý tương thông chỉ Phượng Nhi một người. Con ta, Vương Thái Hậu cường cười một tiếng, ai ra cũng chưa nói Phượng Nhi không phải, ai ra cũng nhìn nàng hảo, đáng tiếc, nàng cái kia xuất thân, bằng không dựa vào con ta đối nàng yêu thích. còn có nàng đã cứu con ta tánh mạng công lao này hoàng hậu vị trí lại như thế nào đến phiên triệu thị trên đầu mẫu hậu đức khánh đế đứng dậy đối vương thái hậu thâm thi lễ tuy rằng phượng nhi vạn sự không cầu nhưng chấm lại không nghĩ lại hủy khuất nàng chấm tưởng để nàng bị phân này vương thái hậu có chút khó xử đức khánh đế từ trong tay háo lấy ra một cái đơn tử tới đưa qua mẫu hậu nhìn một cái đây là phượng nhi lấy ra tới dược liệu đơn tử vương thái hậu tiếp nhận đến xem hồi lâu cuối cùng gật gật đầu phượng nhi là cái tốt ngươi nếu là tưởng đề nàng vị phân liền đề đi ai ra không ngăn cản chỉ là những cái đó đại thần vừa nói đến tiền triều đại thần đức khánh đế lại là một trận tức giận hiện giờ các nơi đại hạ tiền triều thần tử không nói nghĩ biện pháp vì chấm phân yêu ngược lại luôn là nhìn chằm chằm một ít việc nhỏ thật sự gọi người buồn bực, bất quá mẫu hậu thả yên tâm nếu là cái nào phản đối nói chấm liền kêu hắn nghĩ biện pháp giải quyết nạn hạn hắn sự tình nghĩ đến hẳn là không ai dám phản đối như thế Vương Thái Hậu mới nở nụ cười, một khi đã như vậy, liền dựa vào Hoàng Nhi đi. Đức Khánh Đế được Vương Thái Hậu chấp thuận, tâm tình tức khắc rất tốt, lại bồi Vương Thái Hậu nói trong chốc lát lời nói lúc này mới hồi vạn thọ cung. Một hồi đi Đức Khánh Đế đã kêu người nghĩ chỉ, muốn phong Lý Phượng Nhi vì hiền phi. Nay Sương, nghiêm biển tú tiếp quản gia sự, trước liền gọi người cầm đối bài để ra bạc ra tới, lại thân mang theo bạc đi tìm Lý Loan Nhi, cùng Lý Loan Nhi thương nghị muốn mua đi nhiều ít lương thực. Hai người thương nghị từ chu quản sự dẫn người trang tam đại xe lương thực cấp nhà cũ đưa đi lại đem lý loan nhi ngày thường tồn hạ rất nhiều quả làm còn có ướp tiểu dưa muối chờ cũng dọn vài cái bình mang đến nhà cũ nghiêm uyển tú tự nhiên cũng là chiếu giới trả tiền không có bạc đãi lý loan nhi một đinh điểm tiền chờ đến đem nhà cũ sự tình xử lý xong lý loan nhi liền thu được lý xuân gửi thư cũng có phía trước chủ tướng đưa về kinh tin tức nghe nói lý xuân lần này lập công lớn dựa vào một đã chi lực mang một tiểu đội binh lính đem thắt tử khấu này chủ lực sát lui về Chủ tướng đem tin chiến thắng đưa đến Kinh Thành, muốn thề Lý Xuân cầu thưởng. Lý Xuân lập công tin tức mới truyền đến, trong cung liền có tin, nghe nói quan gia để ra Lý Xuân chức quan, lại đem Lý Phượng Nhi vị phân để ra nhắc tới, Lý Phượng Nhi hiện giờ đã là ván đã đóng thuyền hiền phi, sách phong ý chỉ đã hạ, chỉ kém chính thức sách phong thụ bảo sách kim ấn Đệ Tam Mươi chương Tiểu Tính Mấy ngày nay Thái Dương càng thêm nhiệt liệt, từ sáng sớm khởi một ngày liền không có cái mát mẻ thời điểm, các cung dùng băng cũng đi theo càng ngày càng nhiều. vinh tín cung trùng trong viện hoa cỏ đều đánh héo ở trong sân vừa đứng đó là từ trên xuống dưới đều bị nhiệt khí bốc hơi bất quá một lát đã kêu nhân thân thượng cùng thiếu thủy cá dường như khát khô khó chịu muốn mệnh. mà trong phòng còn lại là một mảnh râm mát Lý Vượng Nhi ăn mặc cân vạt màu xanh nhạt xa áo chắc ngọa ở trên giường một đầu tóc dài dối tung trên mặt nàng mang theo cười nhìn Ngân Hoàn cùng cây Bích Đào chơi cờ Cây Bích Đào một bên lạc tử một bên cười nói may mắn nương tử vị phân đề ra bằng không nay hạ chúng ta nhưng khổ sở Ta hôm qua còn nghe tưởng Mỹ nhân nơi đó cung Nga nói lên, chỉ nói các nàng nơi đó băng đều không đủ dùng. Trong phòng nhật thẩn, tưởng Mỹ nhân một ngày muốn tẩy rất nhiều lần tắm mới thành, các nàng này đó tí hầu người liền càng thêm khó chịu. Ngân hoàn rơi xuống một cái bạch tử, ngươi lại thua rồi. Tây bích đào lúc này mới kinh giác nàng bất chi bất giác lại vào ngân hoàn bày ra bấy dập, mất một tảng lớn mà, cấp nhảy lên, nương tử, ngươi xem ngân hoàn lại khi dễ nô. Ngân hoàn trừng cây bích đào, sao, ngươi còn tưởng quyệt nợ không thành. Cây bích đào chạy nhanh xua tay, không dám, không dám. Lý Phượng Nhi nhất thời bật cười, bãi, ngươi thua kia mấy cái tiền ta thế ngươi ra đó là, đừng nữ môi, biết đến là ngươi chơi cờ thua, không biết còn tưởng rằng ta cùng ngân hoàn kết phường khi dễ ngươi đâu. Vừa nghe Lý Phượng Nhi phải cho nàng tiền bạc, cây bích đào tức khắc mi hoa mắt hoa, đa tạ nương tử, nô liền biết nương tử tốt nhất bất quá, nhất đau lòng nô. Kết quả, cây bích đào trên trán bị Lý Phượng Nhi chụt một chút, ta là nhất đau lòng ngươi bất quá Thả lại đây làm ta đánh thượng vài cái, lại nhiều cùng ngươi chút bạc. Này một câu nói ra, cây bích đào tức khắc khổ mặt. Ngân hoàn một bên thu thập quân cờ một bên lơ đãng nhắc tới, này đó thời gian quan gia luôn là ngủ lại vĩnh tín cung. Sợ bên người đều không cao hứng, nương tử vẫn là tiểu tâm chút vì thượng. Lý Phượng Nhi gật đầu, trong lòng ta hiểu rõ, này đó thời gian ta trừ bỏ cho Thái Hậu Thình An, dễ dàng là không ra đi, đó là có người tương mời cũng cầm sợ bị cảm nắng vì lấy cớ đổi rồi. Nói tới đây. Lý Phượng Nhi Ninh Mi, như vậy nhiệt thời tiết quan gia thế nào cũng phải đi ra ngoài dò hỏi dân tình, cũng không biết hắn thân mình có thể hay không chịu nổi. Còn nữa, quan gia không ăn qua cái gì khổ căn bản không biết dân chạy nạn là bộ rắn gì, nhưng ta đi rõ ràng khẩn, người này ác thật đói nóng nảy chính là cái gì đều ăn, không nói được quan gia đi ra ngoài một chuyến muôn có hại đâu. Quan gia mang theo thị vệ lại mang theo thái y lại như thế nào có việc. Tây bích đào nhíu nhíu cái mũi, nương tử cũng bị mù nhọc lòng. chiếu ta nói nương tử thật sự thực không cần lo lắng quan gia. ra cây bích đào cúi đầu thanh âm nho nhỏ nói quan gia đối nương tử cũng không thật tốt nương tử như thế nào tổng nhớ mong hắn liền ngươi lắm muộm ngân hoàn lại chừng cây bích đào liếc mắt một cái đối lý phượng nhi cười nương tử không cần lo lắng nâu nghị quan gia hẳn là không có việc gì lý phượng nhi ngồi dậy đem cái ở heo trên bụng một cái thảm mỏng bắt lấy tới phóng tới một bên cũng không phải ta nhiều chuyện ta vào cung nay một thân vinh nhục liền đều hệ ở quan gia trên người, ta không lo lắng hắn lại lo lắng cái nào, ta cũng biết cây bích đảo sợ cảm thấy ta vô dụng, bị quan gia như vậy đối đãi còn một lòng nghi hắn, các ngươi sợ đều cảm thấy ta không biết cố gắng đi, ta lại có thể có cái gì biện pháp, luận ra thế luận bối cảnh ta tại đây trong cung căn bản là so bất quá người khác, ta lại không con nối dòng bản thân, càng đắc tội không biết bao nhiêu người, nếu là quan gia có cái tốt xấu, ta nhật tử sợ không biết thảm thành bộ dáng gì, quan gia ở còn hào chút. Hắn luôn là có thể che chở ta một vài. Lý Phượng Nhi thanh âm càng ngày càng thấp, không quan tâm là vì cái gì, quan gia hiện tại đều đến hảo hảo. Ngân Hoàn cũng gật gật đầu, nương tử nói rất đúng, ngài đừng lý cây bích nào, nàng tịnh là nói bậy. Chính khi nói chuyện, liền thấy một cái tiểu cung Nga vào cửa, đi đến Lý Phượng Nhi bên người nhỏ giọng nói, hiển phi nương nương, quan gia hồi cung. Quan gia hồi cung. Lý Phượng Nhi vui vẻ, quan gia còn hảo. Kia cung Nga cường cười một tiếng, quan gia thực hảo, bất quá. Bất quá! Bất quá như thế nào? Ngân hoàn đại Lý Phượng Nhi hỏi ra tới. Cung Nga cúi đầu, trên mặt đều mang theo vài phần khắc ý, quan gia mang về tới hai nữ nhân, nghe nói lớn lên cực Mỹ, lúc này tử, quan gia chính mang theo các nàng đi nhìn Thái Hậu đâu. Lý Phượng Nhi vừa nghe này một câu tức khắc một ngông ngã ngồi ở trên giường, lại mang về tới hai nữ nhân. Giờ khắc này, tuy rằng thời tiết nhiệt thành như vậy, nhưng Lý Phượng Nhi tâm lại như tam chín giá lạnh, nàng ngốc lăng sau một lúc lâu mới lại nở nụ cười. Thoạt nhìn, ta thật thật lo lắng vô ích. Nhìn thoáng qua tiểu cung Nga, Lý Phượng Nhi vầy vây tay, quan gia hảo ta liền an tâm rồi, quan gia thân là thiên tử, vốn là nên nhiều chút tỉ muội hầu hạ, mang về tới hai nữ nhân lại tính cái gì? Nương tử. Tây Bích Đảo có chút lo lắng Lý Phượng Nhi, đồng thời, thực vì Lý Phượng Nhi bất bình, chờ tiểu cung Nga đi rồi, nàng bĩu bĩu môi, quan gia sao có thể như thế, trước chút thời gian còn cùng nương tử tình đầu ý hợp, không quá mấy ngày liền lại đứng núi này trông núi nọ. Mệnh nương tử một lòng vì hắn. Đủ rồi. Ngân hoàn hư lạnh một tiếng, lập tức kêu cây bích đảo rừng miệng. Ngân hoàn đỡ lấy Lý Phượng Nhi, lòng bàn tay nhiệt độ kêu Lý Phượng Nhi trên người lại ấm áp lên. Nương tử, yên tâm. Lý Phượng Nhi ngẩng đầu nhìn ngân hoàn liếc mắt một cái, ta tận lực không cần nghĩ nhiều, chính là. Ngân hoàn, đế vương từ trước đến nay nhất có mới lối cũ, ta sợ, ta muốn rơi vào đường khi mai phi như vậy kết cục. Ngân hoàn trầm tư, nàng thực minh bạch Lý Phượng Nhi tâm tình Lý Phượng Nhi tuy rằng nói hiện tại còn rất được sủng, chính là, quan gia một đám hướng trong cung dẫn người, hiện giờ trong cung phi tần Mỹ nhân một đống, quan gia đi ra ngoài một chuyến liền lại mang về tới hai nữ tử. Phải biết rằng, Lý Phượng Nhi đó là quan gia đi ra ngoài một chuyến từ dân gian mang về cung, kia hai nữ nhân cùng Lý Phượng Nhi giống nhau lai lịch, này chỉ có thể thuyết minh kia hai người lớn lên cực Mỹ, lại thực hợp quan gia ý, bằng không, quan gia cũng sẽ không liền như vậy mang về tới. Nếu là giống nhau lai lịch, Mà người khác lại không thể so Lý Phượng Nhi kém hơn cái gì, Lý Phượng Nhi tự nhiên là lo lắng, nàng một câu Mai Phi cũng đã đem nàng sầu lo nói hết. Đường Minh Hoàng khi Mai Phi chính là trước được sùng ái, Dương Quý Phi chưa tiến cung trước, Mai Phi cũng là chiếm hết sùng ái, thậm chí còn bởi vì nàng ái Mai. Minh Hoàng chuyên môn vì nàng ở trong cung biến thực Hoa Mai, nhưng chờ đến Dương Quý Phi tiến cung, Mai Phi liền bị ngăn chặn, Hoa Mai sửa vì mẫu đơn, Mai Phi cũng mất sùng ái, cuối cùng bị biếm lanh cùng, lại chết thảm chiến loạn. Lý Phượng Nhi rõ ràng chính là sợ rơi vào mai phi giống nhau kết cục A. Nương tử nhiều lo lắng. Ngân hoàn hiện giờ cũng chỉ có thể tận lực chấn an Lý Phượng Nhi, ngài nhưng còn có đại nương tử ở đâu, nhất vô dụng đó là kêu đại nương tử đem ngài làm ra cung đi, lại sợ cái gì? Lý Phượng Nhi khoát tay, người đương trộm tử trong cung mang ra người tới liền như vậy dễ làm, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tiêu tỷ tỷ có bất luận cái gì nguy hiểm. Còn nữa, hiện tại tỷ tỷ thân mình trọng. nơi nào lại có tinh lực lo lắng ta đâu suy nghĩ nhất thời lý phượng nhi kêu lên cây bích đảo phân phó một tiếng ngươi cẩn thận hỏi thăm một chút kia hai người tình hình đem các nàng tới chỗ tính tình yêu thích toàn bộ hỏi thăm minh bạch chúng ta lại làm so đo cây bích đảo lĩnh mệnh đi ra ngoài lý phượng nhi mới nói muốn đem trước chút thời gian cấp quan gia làm siêm y để lấy ra tới kêu ngân hoàng đưa đi lại không nghĩ đức khánh đế lúc này thế nhưng tới hắn vẻ mặt ý cười vào cửa kêu lý phượng nhi rất là lắp bắp kinh hãi Lý Phượng Nhi chạy nhanh mang theo ngân hoàn tiến lên thi lễ, Đức Khánh Đế khẩn đi một bước kéo Lý Phượng Nhi tay, Phượng Nhi lên, Trâm đều nói qua bao nhiêu lần, thấy chấm không cần hành lễ, ngươi sao chính là không nghe. Lý Phượng Nhi hơi hơi túi đầu, bệ hạ nói nói có thể, ta lại không thể không tuân thủ quy củ, ta nếu là đắc trí càng hẳn rỡ, thấy bệ hạ cũng không tuân thủ lễ, không biết nào nhất thời bệ hạ ghét bỏ ta muốn phiên cũ trướng, đến lúc đó, ta mới hết đường chối cái đâu. Này một câu kêu Đức Khánh Đế vi lăng trụ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chấm lại thế nào ngươi, đảo đưa tới ngươi bực này toàn ngôn toan ngữ. Lý Vượng Nhi cười lạnh một tiếng, Bệ hạ lại như thế nào trêu chọc ai? Ta nhưng chịu đựng không được lời này, bệ hạ lần này mang về tới hai vị mỹ nhân sao không sủng ái một phen, đến ta này Vĩnh Tín cùng tới lại làm gì? Khi nói chuyện, Lý Vượng Nhi liền đi đẩy Đức Khánh Đế, ngài chỉ lo tìm ngài mỹ nhân đi, ta thủ ta Vĩnh Tín cùng, ngài làm sao khổ tới trêu chọc ta, tội gì tới thay? Lý Vượng Nhi một hàng nói, nước mắt đều rất ra tới hống đức khánh đế nhất thời không biết phải làm sao bây giờ ngân hoàn lại sớm tại lý phượng nhi phát giận khi lặng lẽ ra nhà ở hiện giờ trong phòng chỉ còn lại có đức khánh đế cùng lý phượng nhi hai người đức khánh đế thấy nàng một đôi đôi mắt đẹp rừng rừng thần sắc reo rắt thảm thiết lúc trước bực nàng tiểu tính tâm cũng không có trong lúc nhất thời tâm lại mềm mại đức khánh đế ôm lý phượng nhi ta đương chuyện gì đâu ngươi à chính là chỉ đại lưu giấm ta này còn không có như thế nào đâu ngươi phải cùng ta chơi tiểu tính tình mệnh là người muốn đổi thành người khác ta sớm mực đức khánh đế chỉ nói ta nói ra hắn cùng lý phượng nhi thân cận chi ý hắn kéo lý phượng nhi ngồi ở trên giường nhỏ giọng giải thích ta mang về cung hai nữ nhân không giả nhưng lại không phải ta muốn thu dùng vị kia trịnh nương tử vũ nhảy hảo ta liền muốn mang tiến cung tới cấp chúng ta khiêu vũ nhìn nhân tiện lại từ giáo phường tư chọn chút nữ hài tử tới cũng đi theo nàng học học chờ chúng ta làm tân nhạc đã kêu nàng tới xứng vũ chẳng phải là hảo cái tiết nhưng tình cực sẽ nói thư ta Mang nàng trở về là cho mẫu hậu giải buồn, bất quá chính là hai cái chơi nghệ, lại sao liền đáng giá ngươi như vậy đại động can qua. Lý Vượng Nhi xoa xoa nước mắt, dương mắt nhìn phía Đức Khánh Đế, còn có vài phần không tin, thật sự. Đức Khánh Đế than nhỏ một tiếng, thật sự, chấm khi nào đã lửa gạt ngươi. Lý Vượng Nhi lúc này mới lại nín khóc mỉm cười, ta thật là quá để ý ngài nha, vốn dĩ trong cung như vậy nhiều tỉ muội ta này trong lòng liền rất khó chịu, ngài lại mang về người tới, ta lại có thể nào không tức giận, minh Lang. Ta là lấy ngài đương tướng công mới có thể như thế, ta nếu là trong lòng không ngài, ngài chính là mang về 10 cái 8 cái thiên tiến tới, ngài nhìn ta động bất động khí. Đức Khánh Đế nghe xong lời này trong lòng mềm mại ngọt ngào giống như là phao tiến mật trong nước giường như cả người thoải mái, vui đầu vào lý phượng nhi cổ, vẫn là chấm phượng nhi tốt nhất, hoàng hậu chỉ biết hiền huệ, người khác thấy chấm đều là thật cẩn thận, lại có ai đãi chấm như vậy thiệt tình. Đệ tam tám một chương đại náo Triệu hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên giường Trên người xuyên thâm sắc hoàng hậu lễ phục, dày nặng nguyên liệu, phức tạp hoa văn. Hơn nữa trên đầu kia gọi người xem hoa cả mắt các màu vật phẩm trang sức. Tiêu nàng cả người hiện có chút buồn cười. Nếu là trải qua thế sự đoan trang đại khí khí thế lại đủ người mặc vào này bộ lễ phục định là có thể khởi động tới. Đào hiện túc mục uy nghiêm, chính là triệu hoàng hậu đúng là tuổi thanh xuân, vốn là hiện non nớt. Hơn nữa nàng nhan sắc vốn là bình thường, mặc vào này bộ xiêm y giống như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân xiêm y giống nhau. Chẳng những không hiện uy nghiêm, ngược lại là gọi người có chút coi thường đi. Chỉ năng cũng không như vậy cảm thấy, ngược lại là banh một khuôn mặt, rất là đoan chính ngồi nhìn trên mặt đất quỷ hai gã nữ tử. Này hai gã nữ tử một diễm lệ một dịu ngoan, lớn lên đều hảo, lúc này hai người xuyên hồng nhạt sao y đi trong xương cốt lộ ra rất nhiều phong tình, càng sấn triệu hoàng hậu có chút bản khác. Quan gia tức là đem các ngươi mang về tới, đã nói lên trong lòng đối với các ngươi là yêu thích, các ngươi tự nên tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ cung hậu cung tỷ muội tương thân tương ái vạn không thể lắm mồm, khiến cho phân tranh tới triệu hoàng hậu một phen lời nói kêu ngầm hai gạ nữ tử nhỏ giọng đáp lời tia dịu ngoan chút nhuển miệng cười nô khẩn nhớ nương nương dạy bảo diễm lệ chút còn lại là gật đầu tỏ vẻ minh bạch triệu hoàng hậu trong lòng tuy rằng có chút tức giận lại vẫn là trên mặt mang cười kêu này hai gạ nữ tử đứng dậy lại gọi người cho các nàng chuẩn bị cung phòng trong đó một nữ tử bị đưa đến trang phi nơi đó một khác danh nữ tử buồn muốn đưa đến lý phượng nhi trong cung nhưng bất đắc dĩ Lý Vượng Nhi căn bản không lưu một đinh điểm tình cảm, lại là đem tên này nữ tử lại đưa còn trở về, chỉ nói nàng một người tự tại quán, không có kia phân tâm lực chăm sóc người khác. Lý Vượng Nhi như thế rất mặt mũi, Tiêu Triệu Hoàng hậu trong lòng nhiều chút phẫn hận, vốn dĩ liền bởi vì quan gia không nói một lời mang theo hai gã thân phận thấp kém nữ tử tiến cung mà đưa tới tức giận càng tăng lên chút, nhưng Triệu Hoàng hậu lại chỉ có thể nghẹn chịu được. Hiện giờ Lý Phượng Nhi nhưng không thể so trước kia, nàng đã là vì phi tần trung đầu một cái. Thủ phong nhất đảng hiền phi, là triệu hoàng hậu phía dưới vị phân cuối cùng nữ tử, càng lại thêm Lý Vượng Nhi tiến cung so triệu hoàng hậu sớm, ở trong cung kinh doanh lâu ngày, sớm đã căn cơ củng cố. Không phải triệu hoàng hậu có thể hám động. Lại so thánh sủng, Lý Vượng Nhi có thể so triệu hoàng hậu được sủng ái rất nhiều, lúc này đúng là nàng Xuân Phong đắc ý là lúc. Triệu hoàng hậu chỉ cần đầu hóc không nốc đều sẽ không cùng nàng so đo. Không biện pháp. triệu hoàng hậu chỉ có thể đem một khắc danh nữ tử nhét vào mới thụ phong không lâu đức tần cung đương dương trong cung này hai gạ nữ tử một vị họ trịnh tên một chữ một cái linh tử là giáo phường tư trung kịch ca múa một vị khác họ bạch danh như tình là đức khánh đế từ phố phường gian tìm thấy nữ thư thuyết thư cực kỳ sở trường đức khánh đế nghe xong vài lần liền mê thượng bởi vậy liền đem tên này nữ tử cũng mang tiến cung tới Trịnh mỹ nhân cùng bạch mỹ nhân tiến cung trong cung trên dưới liền bắt đầu cảnh giác lên trừ bỏ lý phượng nhi Bên phi tần tất cả đều phái người mang theo đồ vật thử này nhị vị, trong lúc nhất thời, này hai người nơi trong cung đều là một mảnh bận rộn. Người đến người đi không ngừng, đương cơ hồ mọi người đều tặng đồ vật qua đi. Mới kinh ngạc phát hiện lúc này đang lúc được sủng ái hiền phi lại là không có động tĩnh Đức Khánh Đế liên tục mấy ngày triệu kiến thần tử, sai người phóng lương cứu tế trấn an nạn dân, vội xong này đó liền tới vĩnh tín cung vấn an Lý Phượng Nhi. Lúc này đúng là thiên nhiệt là lúc, hắn vốn di đi một thân hãn. Chờ vào vĩnh tín cung kinh giác một trận mát lạnh, tiếp nhận Lý Phượng Nhi đệ đi lên ấm áp khăn lông đem hãn lau khô, mới phát hiện Lý Phượng Nhi một thân xanh non xa áo, tóc nghiêng nghiêng tùng kéo, chỉ cảm thấy lúc này Lý Phượng Nhi liền như là ngày xuân chi đầu mới nở đệ nhất cái nụ hoa, lại như là xuân phong bên trong lay động cánh liễu thật thật tươi mát cực kỳ, Đức Khánh Đế cùng ngày mùa hè nắng hè trói trang bên trong làm. Như đều nghe thấy được hoa chi dùng phát ra tới mát lạnh chi khí, không khỏi đem ôm Lý Phượng Nhi vòng eo nói chuyện lý phượng nhi chỉ nói ngày gần đây là mấy khúc không phải thực vừa lòng đức khánh đế liền muốn nghe tới lý phượng nhi tự nhiên cùng hắn đàn đấu, chờ đức khánh đế nghe xong chỉ nói này khúc thực hảo cũng không có cái gì không đủ chỗ lý phượng nhi lại giàu miệng cười nói vậy hạ là yêu thương ta mới cảm thấy này khúc hảo nếu phóng tới kia chân chính đại gia trên tay không nói được muốn cười đến rụng răng đức khánh đế quát quát nàng cái mũi chấm nói tốt đó là hảo ai lại dám nói không tốt lý phượng nhi chỉ là không thuận theo Ở hắn trong lòng ngược loạn quay người tử, và Đức Khánh đế trong lòng nhất thời khô nóng, không đồng nhất khi liền vẫy lui cung Nga cùng Lý Vượng Nhi vào nội thất, chờ hai người trở ra khi, Đức Khánh đế vẻ mặt thỏa mãn, Lý Vượng Nhi còn lại là đầy mặt xuân sắc, "Bệ hạ, ta này khúc chính là Vũ khúc, chỉ ta không tốt khiêu vũ, ngài không phải nói vị kia Trịnh Mỹ nhân Ca Vũ cực hảo sao, không bằng kêu nàng tới nhảy thử xem, nếu là cảm thấy không tốt, ta lại sửa là được." Đức Khánh đế lúc này đúng là ý loạn tình mê là lúc tự nhiên đồng ý không đồng nhất khi đã kêu người truyền trịnh mỹ nhân tới vị tiêu trịnh mỹ nhân tự tiến cung sau còn chưa từng chân chính hầu hạ đức khánh đế tự nhiên có chút nóng nổi hiện giờ vừa nghe quân vương triệu kiến tự nhiên hảo hảo trang điểm một phen xuyên phức tạp cung trang lại đem những cái đó quý trọng trang sức cắm một đầu trang điểm cực kỳ diễm lệ mang theo gương mặt tươi cười vào vĩnh tiến cung lý phượng nhi vốn là nhàm chán tưởng lấy trịnh mỹ nhân giải giải buồn nào biết vị này trịnh mỹ nhân vừa tiến đến Lý Phượng Nhi tức khắc giống như là bị cái gì đánh trúng giống nhau ngốc lăng sau một lúc lâu, không biết qua bao lâu, trong lòng thế nhưng như là uống lên ớt cay thủy giống nhau quần cuộn cháy năng tức giận. Khó trách nàng nói như thế nào những người đó thấy Trịnh Mỹ Nhân sau đều đối nàng cười ý vị thâm trường, nguyên lai like lại là như thế. Nay Trịnh Mỹ Nhân thế nhưng cùng nàng lớn lên có 5-6 phân tương tự, Lý Phượng Nhi nhìn nhìn Trịnh Mỹ Nhân, lại nhìn xem Đức Khánh Đế, lúc đó Đức Khánh Đế thế nhưng không cảm thấy ra Lý Phượng Nhi tức giận tới, còn đang cười. Thế nào, Phượng Nhi nhìn một cái nàng lớn lên chính là giống ngươi. Chính là này một câu, tiêu Lý Phượng Nhi tạch đứng lên, trên tay trung trả tử đột nhiên ném đến trên mặt đất, tiêu thanh thật lớn giòn vang đem Đức Khánh Đế cùng trịnh Mỹ nhân giật nảy mình, lại thấy Lý Phượng Nhi hoành mi lập mục chỉ vào Đức Khánh Đế, khi cả người đều run rẩy, bậy hạ trong lòng như thế tưởng ta. Đức Khánh Đế lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Lý Phượng Nhi ở sinh khí, hắn còn có chút sờ không được đầu óc, Phượng Nhi đây là sao? sao? lý phượng nhi thật là khí cực lập tức cũng mặc kệ ai ở thành, giống như là còn ở phượng hoàng huyện khi giống nhau dội ra tay nắm đức khánh đế lô thai ta tuy rằng xuất thân thấp hèn chút nhưng cũng là đứng đứng đắn đắn lưng dần. ta phụ thân cũng là có công danh trong người tú tài sinh thời nhất để ý thanh danh thường xuyên dạy dỗ chúng ta huynh muội muốn tự trọng tự ái mẫu thân càng là không ngừng một lần dặn dò ta không thể cùng nhân vi thiếp nói tới đây lý phượng nhi trên mặt nước mắt dàn dùa thanh âm đều có chút nghẹn ngào Ngươi cho ta hiếm lạ vì phi sao, đương Hoàng Phi lại như thế nào, không phải cũng là một cái thiếp sao. Lý Phượng Nhi như vậy phương pháp đã đem còn đang hành lễ trịnh Mỹ nhân cấp sợ hãi, nàng chưa từng có gặp qua như vậy lớn mật người, dám nắm quan ra lỗ tai không bỏ, thả dám nói ra như vậy làm càng lớn mật nói, người khác đều tê phá đầu dường như muốn hướng trong cung tới Bắc Vinh Hoa Phú Quý. Cố tình liền nàng dám nói ra Hoàng Phi cũng là thiếp nói. Thật sự là, trịnh Mỹ nhân khép hờ hạ mắt, Có thể muốn gặp sau đó không nói được vị này cùng nàng có vài phần tương tự hiền phi không nói được phải bị quan gia biếm lanh cùng, hoặc là trực tiếp cấp giết. Chính là, tiêu trịnh Mỹ nhân kinh dị chính là, Đức Khánh Đế cũng không có sinh khí, ngược lại trong miệng thẳng tiêu, Phượng Nhi, chấm lại như thế nào cho ngươi. Mau buông tay, mau buông tay, chấm lỗ thai muốn rớt. Chỉ là, Lý Phượng Nhi không những không có buông tay, ngược lại khóc càng hùng, nàng một hàng khóc một hàng nói, nếu không phải ta thật sự tâm duyệt bậy hạ Ngươi cho ta hảo hảo một người vì cái gì thế nào cũng phải chui vào hoàng cung cái này nhà giam tới, lại ra không được môn, lại thấy không thân nhân. Còn phải chịu ngươi như vậy chút mỹ nhân khí, dù sao ngươi cũng xem thường ta. Ta nói câu không biết xấu hổ nói, ta chính là coi trọng ngươi, thích ngươi, mới cùng ngươi tiến cùng, Nguyên cũng không tưởng thế nào phu thê ân ái, chỉ nghĩ ngươi trong lòng có thể có ta một tia nửa hào ta liền thỏa mãn, nào biết, nào biết bậy hạ thế nhưng như thế làm tiện cùng ta. thế nhưng đem ta cùng với một cái giáo phường tư con hát ký tử phóng tới cùng nhau tương đối, hóa ra ở bệ hạ trong lòng, ta cũng đã hạ tiện tới rồi như thế nông nỗi sao. Nàng quật cường lau một phen nước mắt, tỉ tỉ nói rất là, ai kêu ta trước coi trọng người, xứng đáng ta liền thấp kém tới rồi bùi bằng chung. Phượng Nhi, Đức Khánh Đế xưa nay mê chơi, cũng chưa bao giờ từng cân nhắc quá nữ nhân tâm tư, hắn chỉ là cảm thấy trịnh mỹ nhân cùng Lý Phượng Nhi lớn lên tương tự là một kiện thú vị sự, tưởng lấy lại đây cùng Lý Phượng Nhi cùng nhau vui vừa. Nơi nào sẽ nghĩ đến chỉnh Mỹ nhân thân phận sẽ tiêu Lý Phượng Nhi như vậy khổ sở, Lý Phượng Nhi này một khóc một ngáo, lại là này một phen nói đi xuống, têu Đức Khánh Đế cũng nóng nảy, cũng không rảnh lo lô thai đau, chấm không nghĩ tới, chấm sai rồi, Phượng Nhi chớ khóc, chớ khóc. Chỉnh Mỹ nhân cực lực hướng trong một góc xúc, giảm bất chính mình tồn tại cảm, nàng trong lòng cũng đã làm như có sóng lớn ở quần quận. Chỉnh Mỹ nhân thâm giác chính mình nhìn thấy gì khó lường sự, nàng tiến cung trước liền biết hiền phi ở trong cung rất là được sủng ái. Lại hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng được sủng ái tới rồi tình trạng này, liền tính là đánh quan ra, quan ra thế nhưng cũng bất trí nàng tội, ngược lại lo lắng nàng khóc hỏng rồi thân mình. Nay tại tầm thường nhân ra đều không thường thấy, huống chi trong cung, trong lúc nhất thời, trịnh mỹ nhân chỉ hận chính mình sao liền tới rồi vĩnh tín cung, sao liền thấy một màn này, lại là hận không thể tự cắm hai mắt. Bậy hạ đừng tưởng rằng ta ly ngươi liền sống không được. Lý Phượng Nhi hung hăng lau một phen nước mắt, khẽ nâng đầu, quật cường không đi xem Đức Khánh Đế. Bậy hạ trong lòng tức là cho rằng ta đê tiện, ta cũng không ý kiến bậy hạ mắt, ta tự đi chính là. Nói chuyện, nàng buông ra tay thả Đức Khánh Đế, suốt quần áo liền đi ra ngoài. Đức Khánh Đế nhất thời khẩn trương, chạy nhanh đuổi theo, Phượng Nhi, Phượng Nhi ngươi đi làm gì, đều là chấm sai, chấm cho ngươi bồi lễ, chấm. Đức Khánh Đế thật là thấy Lý Phượng Nhi kia được ăn cả ngã về không tư thế cấp sợ hãi, trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Lý Phượng Nhi lại nơi nào chịu dừng lại bước chân. Rối ra tay liền đem Đức Khánh Đế bắt đến một bên, ta muốn xuất cùng, ta về nhà mẹ để đi, lại không ý kiến bệ hạ mắt là được, bệ hạ từ đây về sau coi như ta đã chết bãi. Phượng Nhi, ngươi không thể. Đức Khánh Đế khẩn đi vài bước ngăn lại Lý Phượng Nhi, ngươi là chấm hiền phi, là chấm nữ nhân, nơi nào có thể đi ra ngoài. Lý Phượng Nhi lại không hề xem hắn, cười lạnh một tiếng, bệ hạ không tin sao, muốn hay không ta làm cùng bệ hạ xem, tóm lại là ta không nghĩ lại ngốc tại trong cung. Chính là không thể về nhà mẹ đẻ, ta còn có xuất ra một đường, từ xưa đến nay phi tần xuất ra có rất nhiều, ta làm nữ ni cũng thế, làm nữ đạo sĩ cũng thế, tóm lại rời xa hồng trần, từ đây sau cùng bệ hạ bùi về bùi đất về đất không còn gặp lại, bệ hạ nếu là còn cảm thấy chưa hết giận, cảm thấy ta không biết điều, trực tiếp chém ta. Đâu là được, dù sao ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, không bằng sớm một chút đã chết hảo, cũng tỉnh tổng ở trong cung bị khinh bỉ, Lý Vượng Nhi một ngụm một cái chết tự. Hoàn toàn đem trong cung kiêng kỵ vứt đến một bên, nghe Đức Khánh Đế đều mắt tròn váng, càng là từng đợt đau lòng, hắn xoa xoa ngược vị trí, Phượng Nhi, ngươi mạc nói như vậy, chấm trong lòng khó chịu. Chỉ là, Lý Phượng Nhi chút nào không để ý tới hắn, một mạch ra vĩnh tính cung, thẳng đến Hoàng Cung, cửa sau mà đi. Đức Khánh Đế xem Lý Phượng Nhi thật là hạ quyết tâm phải đi, lại cấp lại tức lại đau, vội một liên thanh phân phó người đi ngăn lại Lý Phượng Nhi. Đệ Tam Hai Trương Tham Viếng Hiền Phi Nương nương. Nương nương thả từ từ nô tỳ. Vu Hi trên mặt bưng cười ngăn lại đã tới rồi nơi cửa sau Lý Phượng Nhi, đầu tiên là nghiêm túc hành lễ, lúc này mới ngẩng đầu cười nói, nương nương mạc tức giận, thả nghe nô tỳ một lời. Biết Vu Hi cùng nhà mình quan hệ cực hảo, Lý Phượng Nhi vẫn là thực cho hắn mặt mũi, Lý Phượng Nhi hơi vừa nhấc đầu, nói đi. Nô tỳ thân phận thấp kém, cũng không thể nói hôm nay việc này là ngài cùng quan gia ai sai, chỉ là nô tỳ tưởng khuyên nương nương vài câu, ngài này dưới sự giận dữ thông khoái mà đi. nhưng có nghĩ tới người nhà Vu Hi trên mặt cười theo từng câu từng chữ cực nghiêm túc khuyên can Lý Phượng Nhi nương nương huynh trưởng xa ở biên quan ngài ra tẩu tử còn có ba cái cháu trai nhược nhỏ yếu tiểu hơn nữa nương nương tỷ tỷ hiện giờ người mang lục giáp ngài đi ra ngoài chẳng lẽ sẽ không sợ liên lụy huynh tẩu tỷ tỷ sao nương nương có khi ở trong cung giải liền thượng nếu là nháo ra đi khó tránh khỏi sẽ tiêu quan ra trên mặt không tốt với ngài cũng bất lợi Lý Phượng Nhi lẳng lặng nhìn Vu Hi. chờ hắn nói xong lúc này mới cười lạnh một tiếng là quan gia phái ngươi tới đi ngươi trở về nói cho hắn một tiếng hắn đem ta mặt lột xuống dưới phóng tới trên mặt đất dâm thời điểm sao liền không nghĩ ta là cái gì tâm tình còn có tỉ tỉ của ta nói với ta quá tiêu ta vô luận đi đến nơi nào đều không thể bị khí nếu là chịu không nổi liền về nhà tóm lại nàng có thể dưỡng ta cả đời nàng không sợ bị ta liên lụy nương nương liền nhẫn tâm vu hi còn đang cười buồn cười dung có vài phần khổ ý lý phượng nhi đảo cũng cười Ngươi trở về hỏi một chút Quan gia nhẫn tâm hay không? Ta huynh trưởng ở gió thảm mưa sầu thế hắn giết địch, đó là tẩu tử sinh sản cũng chưa có thể trở về nhìn quá liếc mắt một cái. Ta cháu trai như vậy lớn còn chưa gặp qua cha ruột, Quan gia nhưng nhẫn tâm đem như vậy trung thần trí tội. Ta tỷ phu một nhà trung tâm vì nước, nghiêm lão tướng quân cả đời chinh chiến vô số. Quan gia nhẫn tâm trí tội, ta tẩu tử chính là Thái hậu thân cháu ngoại gái, tẩu tử mẹ để là bởi vì Tiên đế Thái hậu mà mất tích nhiều năm, thẳng đến chết cũng không nhìn thấy chân chính thân nhân. Quan gia nhưng nhẫn tâm đem ta tẩu tử còn có cháu trai trí tội. Lý Vượng Nhi từng câu chất vấn kêu vui hi một lần nói không ra lời, Lý Vượng Nhi nói xong lời cuối cùng cười to hai tiếng, nếu quan gia đều không đành lòng, ta làm sao đặt sợ, hắn muốn đẩy tội. Cũng bất quá một mình ta chịu trách nhiệm là được. Cùng lắm thì vừa chết, ta làm sao sợ. Nàng lời này nói chân chính hảo phóng tiêu sái cực kỳ, thật sự là khôi phục kia ở Phượng Hoàng huyện khi không sợ trời không sợ đất đanh đá sang sảng tính tình. đức khánh đế không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo lý phượng nhi chính đổi kịp nàng nói ra như vậy một phen lời nói tới lúc này ánh mặt trời khuynh sái mà xuống như vậy nùng liệt dương quang chiếu mặt đất đều là một trận nóng bỏng chính là lại là không thắng nổi lý phượng nhi trên mặt trong mắt sáng rọi lý phượng nhi lúc này cả người đều tản ra so thái dương còn muốn nhiệt liệt quan mang thứ đức khánh đế đôi mắt đều đỏ trong lòng càng là nóng bỏng cực kỳ hán chỉnh trái tim đều bành bành không được nhảy lên càng nhảy càng nhanh Đôi mắt si mê nhìn chằm chằm Lý Phượng Nhi, như thế nào nhìn đều nhìn không đủ. Hắn cũng học Lý Phượng Nhi bộ dáng cười to hai tiếng. Hảo, Phượng Nhi nói rất đúng, chấm nếu là bởi vì ngươi nói mấy câu liền đem ngươi thân hữu trí tội. Chấm lại cùng hôn quân có gì khác nhau đâu, Phượng Nhi vào cung lâu ngày. Còn chưa trở về nhà thăm quá, nếu Phượng Nhi tưởng trở về nhìn một cái, chấm liền chuẩn Phượng Nhi thăm viếng. Đức Khánh Đế biết rõ hắn ngăn không được Lý Phượng Nhi, hắn không muốn mặt mũi vô tồn. Cũng không muốn gọi người đối Lý Phượng Nhi nhiều có cấu bệnh, chỉ có thể chính mình cho chính mình tìm thể diện, đem Lý Phượng Nhi bái xuống dưới ném tới trên mặt đất ra mặt tử lại nhặt lên tới dán đến trên mặt, hắn tuy rằng không muốn, nhưng vì hậu cung triều đình vững vàng, cũng chỉ có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nói ra những lời này, Đức Khánh Đế rất là không tha, lại nghẹn khuất cực kỳ. Hắn rôi tay sờ sờ lỗ thai, kia bị Lý Phượng Nhi nắm lỗ thai còn mang theo cay đau ý, đều hắn rất là khó chịu. lý phượng nhi cười phết đức khánh đế liếc mắt một cái hơi ngẩng lên đầu bệ hạ có thể tưởng tượng hảo ta này vừa đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về đức khánh đế vội vàng gật đầu quân vô hí ngôn quân vô hí ngôn châm tức là chuẩn ngươi tham viếng tự nhiên sẽ không thúc giục ngươi hảo lý phượng nhi lại xem đức khánh đế hai mắt vung tay háo liền triều vĩnh tín cung đi đến trở vào vĩnh tín cung nàng cao giọng hô quát ngân hoàn cây bích nào thu thập đồ vật bệ hạ chuẩn ta tham viếng chúng ta hôm nay liền đi ngân hoàn cùng cây bích đảo cơ hồ là choáng váng vừa rồi lý phượng nhi cùng đức khánh đế đại náo thời điểm các nàng là chân chính sợ hãi nguyên nghĩ ra được khuyên nhưng xem lý phượng nhi như vậy cũng tự biết khuyên không được đành phải cẩn thận liên lạc tâm phúc người muốn truyền tin đến ngoài cùng nào biết lý phượng nhi như vậy làm ầm ĩ đức khánh đế thế nhưng không có sinh khí ngược lại chuẩn nàng tham viếng thật sự là ngân Hoàng cùng cây bích đảo càng thêm cân nhắc không ra đức khánh đế tâm tư ngân Hoàng càng là nghĩ lý phượng nhi vừa rồi chính là liền quan ra đều đánh Sao quan gia còn đối nàng như thế ưu đãi? Chẳng lẽ là quan gia lại có đại nương tử nói cái kia cái gì, cái gì chịu ngược thể chứ? Tuy rằng tâm tồn nghi ngờ, nhưng hai người rốt cuộc đối Lý Phượng Nhi trung tâm, đáp ứng rồi một tiếng liền đi thu thập đồ vật, cũng cũng không có thu thập nhiều ít đồ vật, chỉ dẫn theo chút quan trọng đồ vật, tỷ như ngân phiếu, dược phẩm còn có vài món tắm rửa quần áo, liền đi gặp Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi lúc đó đã thay đổi một thân xiêm y rìa, đạm lục sát sam váy thượng thêu đầy màu trắng toát hoa. Một đầu tóc dài vãn thành đồng tâm búi tóc, chỉ đeo mấy đoá hoa tươi, còn lại cũng không một đinh điểm vật phẩm trang sức, lại càng thêm hiện nàng dung mạo mỹ diễm mi lệ tới rồi cực hạn, đó là ngân hoàn bực này nữ tử đều nhìn ngây người sau một lúc lâu. Đi thôi. Thấy ngân hoàn cùng tây bích đảo thu thập thỏa đáng, Lý vượng Nhi khi trước liền đi ra ngoài, mới đi đến trong viện, liền thấy ở hy mang theo rất nhiều cung Nga Thái dám tiến đến, tiến lên đối Lý vượng Nhi cười nói, hiền phi nương nương, quan gia mệnh nô tỉ tới nói cho nương nương một tiếng. Tiêu ngài nhiều mang chút hầu hạ người, mặt khác, quan gia cũng hướng Lý ra ban thưởng đồ vật Tiêu ngài trở về tan tâm liền sớm chút trở về. Lý Phượng Nhi biểu tình nhàn nhạt, nhạt, đã biết. Vu Hi chạy nhanh xua tay kêu nhuyễn tiểu thỉnh Lý Phượng Nhi ngồi trên cố tiểu đi. Bất quá nhất thời công phu, Lý Phượng Nhi liền mang theo rất nhiều người rời đi hoàng cung. Nàng chân trước đi, Đức Khánh Đế sau lưng liền từ một góc tưởng chỗ chuyển ra tới, đối hi cười tiến lên Vu Hi đá một chân, ngươi nhưng thật ra sẽ làm người tốt. Vu Hi cười. bất quá là bệ hạ ý tứ thôi nếu là bệ hạ vô tình nô vạn không dám tự làm chủ trương đức khánh đế chiều cửa cung nhìn hai mắt phượng nhi lần này là chân khí cũng không biết bao lâu mới có thể trở về hiền phi nương nương cũng luyến tiếp bệ hạ chờ nương nương tiêu khí liền đã trở lại vu hy khen tặng vài câu bệ hạ cùng nương nương tình ý cực kiển bất quá là ầm ý vài câu không có gì ghê gớm không nói ngải cùng nương nương chính là dân gian phu thê nơi nào đoạn được cãi nhau đều bất quá là đầu giường xảo giường đôi cùng thôi. Đức Khánh Đế lại là một chân đạp qua đi, nói ngươi giống như minh bạch người dường như, ngươi cưới quá cô dâu. Một câu, têu vu Hi hoàn toàn khổ mặt, nô bất quá là một phế nhân, bậy hạ vẫn là đừng bóc nô đoạn. Đức Khánh Đế đốn có chút xấu hổ, khu một tiếng, trịnh Mỹ nhân ngự tiền thất nghi, trước biếm lãnh cung đi. Ném xuống những lời này. Đức Khánh Đế huy tay háo liền đi. vu Hi ở phía sau biên yên lặng thế trịnh Mỹ nhân điểm sát, lại người đi tuyên chỉ, hắn một hàng đi một hàng nghị như thế nào khuyên Lý Phượng Nhi hồi cung Hiện giờ nhìn quan gia đối Lý Phượng Nhi nhưng thật ra thực sự có tình ý, nếu là Lý Phượng Nhi trưởng kỳ không trở về cung, không nói được bệ hạ trong lòng cũng không chịu nổi, vô hy đối Đức Khánh Đế trung thành và tận tâm. Lại nơi nào nguyện kêu Đức Khánh Đế thương tâm? Trận này đại náo Đức Khánh Đế trong lòng chua sót, Lý Phượng Nhi lại mượn cơ hội có thể ra cung nhìn một cái. Nhưng vô tội trịnh Mỹ nhân lại là gặp liên lụy, mới tiến cung liền hoàn toàn mất sủng, cũng không biết bao lâu mới có thể xoay người, hoặc là cả đời đều phải ở lãnh cung vượt qua Thọ An Cung. Vương Thái hậu nghe xong Bạch Cô Cô hồi bẩm, trầm tư hồi lâu mới nở nụ cười, Phượng Nhi nhào nháo cũng hảo, quan gia hiện giờ càng thêm hồi nháo. Đó là ai ra nói đều không nghe, cũng chính là Phượng Nhi như vậy nháo hắn hắn mới có thể cảnh giác một ít. Bạch Cô Cô thấp đầu không dám nói lời nào. Quan gia nói như thế nào đều là vạn thừa chi khu, Vương Thái hậu cái này mẹ đẻ nhưng nói hắn không phải, Bạch Cô Cô cái này hạ nhân lại không thể nói một đình điểm không tốt lời nói. Ngươi nhìn một cái. kia trịnh mỹ nhân còn có bạch mỹ nhân đều là người nào, hắn liền tùy tiện mang về cùng cũng không sợ người khác mắng hắn xa vào sắc đẹp, thật sự là không ra gì. Vương Thái Hậu đối với bạch cô cô lại nhảy nói lên, bất quá đều là con hát, như vậy xuất thân có thể nào tiến cung, lại nói tiếp, chính là Lý Phượng Nhi thân phận đều thật là thấp kém, bất quá nàng đã cứu quan gia mệnh, làm người lại thật là không tồi, đó là Phong Phi cũng đương đến, kia hai cái, hử, thứ gì. Bạch cô cô đầu rũ càng thấp chút. chỉ đương nghe không được Vương Thái Hậu nói. Triệu Hoàng Hậu nghe được việc này vẫy lui hạ nhân tàn nhẫn đã phát một hồi tính tình, phát xong tính tình, lại là sai người hướng Lý Gia tặng vài thứ, lại gọi người đem nàng lời nói mang đi Lý Gia, chỉ nói là kêu hiền phi trụ thượng mấy ngày liền hồi cung, thời gian lâu rồi, trong cung bọn tỷ mội nhưng đều nhớ thương hiền phi đâu. Tự nhiên, nàng này phiên phương pháp lại kêu Đức Khánh Đế cho rằng nàng quá mức dối trá, ngược lại càng cảm thấy đến kia nổi giận đùng đùng Lý Phượng Nhi mới là thật tình. Khắc cung điện những cái đó phi tần Mỹ nhân làm gì cảm tưởng chỉ không nói, chỉ nói bị đưa vào lãnh cung trịnh Mỹ nhân tiến cung thất môn đã bị hai cái điên điên phi tần để lại, một cái muốn bắt nàng mặt, một cái lại là sẽ rách nàng xiêm ý đi hè. Đổi thành người khác, sợ là sớm bị sợ hãi, khủng là liền khóc đều không thể, nhưng trịnh Mỹ nhân lại là chút nào không loạn, đôi tay vung lên, lại là đem hai cái kẻ điên cấp ném đến trên tường, nàng cười lạnh vô vô xiêm ý đi hè, lại mấy bàn tay phiến phi mấy cái muốn tiến lên khi dễ nàng nữ tử. Thằng ở góc tìm cái địa phương ngồi xuống, trong tay không biết từ nơi nào nhặt được mấy cái đá, đem mặt khác mấy cái còn ở quan vọng nữ nhân đánh bại, nàng cười lạnh hai tiếng, trong mắt hiện lên một tia Ngoan độc cùng hận ý. Đức Khánh Đế vì lấy lòng Lý Phượng Nhi đem lớn lên giống Lý Phượng Nhi nàng mang vào cung chung, nhưng ai biết vui đùa không biến thành lại ngược lại bị Lý Phượng Nhi đại náo một hồi. Đức Khánh Đế trong lòng đối nàng phiên chán, lại dục muốn chấn an Lý Phượng Nhi, liền đem vô tội nàng đưa vào lãnh cung chịu tội. Cái này kêu chỉnh mỹ nhân phẫn hận dị thường. Nhất kêu chỉnh mỹ nhân xấu hổ buồn bực vẫn là Lý Phượng Nhi những lời này đó. Chỉnh mỹ nhân mỗi khi nhớ tới liền hận không thể đem Lý Phượng Nhi đại tá tám khối, hoặc là một đao đao đem trên người nàng thịt đều cắt bỏ mới thông khoái. Dựa vào cái gì? Đều là giống nhau người, nàng nơi nào đều không thể so Lý Phượng Nhi kém. Dựa vào cái gì Lý Phượng Nhi là có thể không kiêng nghể gì nhục nhã nàng. Lớn lên giống lại như thế nào? Đều là cha sinh mẹ dưỡng, ông trời ban cho khuôn mặt Dựa vào cái gì liền Lý Phượng Nhi có thể trưởng thành như vậy, nàng liền không thể. Hóa ra, nàng lớn lên giống Lý Phượng Nhi chính là đối Lý Phượng Nhi bất kính, chính là đối nàng nhục nhã, nàng là có thể bởi vì cái này đem chính mình dẫm đến bùn đất đi, là có thể đối với quan gia nổi giận đùng đùng, là có thể nương cái này cớ thăm viếng về nhà, dưới bầu trời này nơi nào có như vậy mỹ sự. Chính mỹ nhân không phục, cực độ không phục, trong lòng như thiêu đốt một đoàn lùng liệt ngọn lửa, đem nàng thiêu mấy dục đau chết, nàng oán hận nắm chặt nắm tay. Một ngày nào đó, ta muốn đem hôm nay sở chịu một tí xíu còn trở về. Đệ tam tám bà trương tức giận. Tỷ tỷ. Cố nhị nương tử xuyên một thân nửa cũ nửa mới toai áo hoa váy, trên mặt mang theo cười bồi ngồi ở cố đại nương tử bên cạnh. Chúng ta chung quy là tỷ muội một hồi, tỷ tỷ không thể thấy chết mà không cứu. Sao? Cố đại nương tử nhịu như mày, duỗi tay ôm quá nhà mình tiểu tử đùa với chơi. Vị kia, vị kia mã phu nhân thật sự là. Cố nhị nương tử nói còn chưa dứt lời. Cố đại nương tử liền lánh hạ mặt tới, đó là ngươi mẹ cả, ta mẹ kế, ngươi nên cứ gọi mâu thân hoặc là thái thái. Là, cố nhị nương tử chịu đựng tức giận nhỏ giọng ứng một câu, thái, thái thái thật sự có chút quá mức, mỗi ngày kêu di nương bưng trà đổ nước, đại nhật thiên giữa chưa cũng không gọi di nương ngủ, tiêu nàng ở bên ngoài đánh mảnh, càng cứ gọi người chịu không nổi chính là dậy sớm còn muốn di nương soát cái bô. mới mấy ngày thời gian, di nương liền gầy một vòng lớn. Cố nhị nương tử kể ra mã đình không phải, Lại rong dài nàng nhật tử có bao nhiêu không tốt Nàng vãn tay háo kêu cố đại nương tử xem nàng cánh tay Chỉ thấy nàng trắng như tuyết cánh tay thượng Có rất nhiều xanh tím dấu vết Trên tay cũng có rất nhiều lỗ kim Ta bất quá thế gì nương nói nói mấy câu Đã bị nàng trách đánh một hồi Tiêu ta rất nhiều thiền cũng không dám ra cửa gặp người Anh ca nhi khuyên hai câu Nàng thế nhưng ngừng anh ca nhi chi phí Thả không gửi gọi anh ca nhi tiến học Tỉ tỉ Nàng thật sự quá độc ác Làm như vậy không phải đoạn chúng ta cố ra tiền đổ sao Ta mẫu thân đi như vậy nhiều năm, trong nhà cũng vẫn luôn không cái đứng đắn nữ chủ tử quản phó di nương trên đỉnh đầu không ai đại nặng, ngần ấy năm nhưng thật ra tiêu giao tự tại khẩn, liền thân là thiếp thất bổn phận cũng không biết sao. Cố đại nương tử đem trong lòng ngực tiểu tử giao cho bà Vú tống cổ bà Vú nhóm ôm hài tử đi ra ngoài, lúc này mới búng búng quần áo cười nói, muội muội đi hỏi thăm hỏi thăm, mang trong kinh thành nhà ai thiếp thất không phải như vậy lại đây, cái nào không cần hầu hạ chủ mẫu. Như thế nào liền thiên phó di nương không được. Này một câu đỉnh cố nhị nương tử hảo huyền không ngất đi, chính là Ta di nương cấp phụ thân sinh nhi dục nữ, tự nhiên liền. Cố đại nương tử vây vây tay, đó là nàng buồn phận, cũng không thể bởi vì sinh hải tử liền cậy sùng mà kiều, dưới bầu trời này, còn không có nghe nói qua cái nào nữ nhân bởi vì sinh hải tử phải bị cung lên. Cố nhị nương tử sắc mặt xanh trắng lên, hảo sau một lúc lâu mới lúng ta lung túng nói, chính là, thái thái chính là liền ta cùng anh ca nhi đều không dung tha. Cả ngày kêu ta cho nàng theo thùa may vá. Còn gọi anh Ca Nhi sao kinh thư, này không phải muốn hủy hoại chúng ta sao? Cố đại nương tử vê một viên trái cây phong tới trong miệng, nghe Cố Nhị nương tử như vậy vừa nói, không khỏi cười khẽ ra tiếng, muội muội choáng váng sao, ngươi cùng anh Ca Nhi vốn chính là thứ tử thứ nữ, còn có thể yêu cầu đương gia thái thái sao sinh đối đãi, thái thái không thiếu các ngươi ăn mặc. Không có cả ngày kêu các ngươi lập quy củ cũng đã thực không tồi, ngươi còn đãi như thế nào? Nói tới đây, Cố đại nương tử dối tay cấp cố nhị nương tử thêm một ly trà, muội muội ước chừng không biết đi, Kia anh quốc nhà nước con vợ lẽ quá chính là liền nô tải đều không bằng, ăn đều là cơm thừa canh cạn, ngày mùa đông đều xuyên không thượng áo đông. Hà thị lang ra mấy cái thứ nữ bị nhà nàng thái thái chỉnh cùng cái chim cút dường như liền lời nói đều sẽ không nói, càng là kêu hạ nhân bắt chẹn, không chỉ siêu ý trang sức bị hạ nhân đầu cơ trục lợi. Chính là tiền tiêu vặt bạc đều tới rồi hạ nhân trong tay, muội muội tương đối một chút. ngươi cùng anh ca nhi nhật tử nhưng thật sự là tốt cố nhị nương tử hảo huyền không khí cái ngã ngửa Tạch một chút đứng lên Tỷ tỷ lời này nói lúc trước di nương cũng không bạc đãi tỷ tỷ a còn cùng tỷ tỷ tìm như vậy tốt nhà chồng sao tỷ tỷ thế nhưng nhìn chúng ta chịu khổ cũng không biết kéo lên một phen lời này nói thật là hảo cố đại nương tử suýt nữa bật cười Tiêu nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền tự đều không cứ gọi nàng nhận càng là châm chức nữ hồng cái gì đều không giáo thay đổi nàng việc hôn nhân Muội nàng của hồi môn bại hoại nàng thanh danh cái này tiêu hảo nếu này thật là tốt lời nói kia mã đình đối cố nhị nương tử quả thực chính là đương tổ tông cung đi lên cố nhị nương tử thật là ra mặt tử hậu gọi người vô ngữ trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh nhưng thật ra càng thêm tăng trưởng được không trước đừng nói cố đại nương tử che miệng cười này vốn dĩ chính là quy củ nào chiều nào đại không đều là trọng đích nhẹ thứ muội muội nếu là cảm thấy bất bình kia lần sau đầu thai nhưng hảo hảo mở to hai mắt tìm chút. Mặc đầu đến tiểu nương trong bụng đi. Cố đại nương tử những lời này không khác mắng to cố nhị nương tử. Ý tứ này đó là nói nàng một cái tiểu nương dưỡng không đem đầu chắt xuống dưới hảo hảo xúc còn dám chọn sự, thật sự là sống không kiên nhẫn. Ngươi, cố nhị nương hạt ở khí tàn nhẫn, đứng lên chỉ vào cố đại nương tử muốn mắng thượng một đốn. Cố đại nương tử lại cười vây vây tay, muội muội mặt đều đỏ, nghĩ đến tất là bị cảm nắng. Ta liền nói thời tiết này nhiệt hẳn, kêu muội muội không cần lao động tới xem ta ngươi càng không nghe. Nhìn một cái hiện giờ bị bệnh đi, Thụy Chi, Thụy Chi, nha đầu này đã chạy đi đâu, còn không chạy nhanh tìm cái đại phu cấp nhị nương tử nhìn một cái. liền nghe bên ngoài một tiếng giòn vang, ngay sau đó một cái diện mạo thanh tú nha đầu vào nhà, nhìn chằm chằm cố nhị nương tử nhìn sau một lúc lâu mới vẻ mặt lo lắng, cố nhị cô nương sắc mặt thật sự không tốt, sợ la tới trên đường nhật chứ, nô này liền đi tìm đại phu tới. Chủ tớ hai người kẻ sướng người họa càng kêu cố nhị nương tử tức muốn nổ phổi, nàng vung tay áo không cần. ta về nhà đi nhìn. Nói xong lời nói, cố nhị nương tử cũng không cùng cố đại nương tử hành lễ, mang theo nha đầu liền đi, cố đại nương tử nhìn nàng bóng dáng một trận cười lạnh, thật là không biết cái gọi là, lúc trước cùng ta hoán thân thời điểm sao không nói tỉ mội chi tình, hiện giờ nhưng thật ra nói về tỉ mội tình phân tới, ta đảo không biết, nơi nào tới tỉ mội tình phân. Thụy chi cười, thái thái nói chính là đâu, cố nhị cô nương thật sự nhưng khí chút, nói cho người gác cầu người. về sau phó di nương kia mẫu tử ba người tới liền chắn trở về, mặc gọi bọn hắn vào cửa. cố đại nương tử có chút không kiên nhẫn, phân phó một tiếng liền vùi đầu lý khởi trướng sách tới. thụy chi cười đáp ứng một tiếng, mới muốn đi ra ngoài, lại thấy một tiểu nha đầu đầy mặt mồ hôi vội vàng chạy tới. thái thái, thái thái không hảo, trong cung người tới. cố đại nương tử đem trướng sách phóng hảo đứng dậy suốt váy áo, trong cung tới người đã kêu quản gia tiếp đón đi. ngươi suốt ruột hoảng hốt đây là làm gì? tiểu nha đầu thở hổn hển khẩu khí. Trong cung người tới đưa, đưa nhà ta nhị nương tử trở về. Nhị nương tử. Cố đại nương tử sửng sốt trong chốc lát, còn có chút không rõ, cố thọ nhi không phải mới vừa đi sao, sao liền cùng trong cung nhắc lên quan hệ. Không, không nha đầu càng thêm sốt ruột, đột nhiên bại xuống tay, là, là hiển phi nương nương tới. Cái gì? Cố đại nương tử tức khắc đại kinh thất sắc. Chạy nhanh mang theo thủy chi liền đi ra ngoài, chạy nhanh đi ngay ngà, đứng rồi, phái người bẩm báo mẹ nuôi một tiếng, mặt khác. Tiêu tiếu Bình đi nghiêm ra mang cái tin, Tiêu Đại Nương Tử nếu là không có việc gì nói liền trở về ngồi ngồi. Tiểu Nha Đầu đáp ứng liền đi ra ngoài, Cố Đại Nương Tử dưới chân sinh phong đi bay nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đến sảnh ngoài, lại thấy mấy cái cung nhân thốc ôm lấy một vị ăn mặc một mạc mỹ diễm nữ tử, sảnh ngoài trên mặt đất thả hảo chút hồng xiềng, thượng vàng hạ cám cũng không biết đều trang chút thứ gì. Cố Đại Nương Tử gặp qua Lý Phượng Nhi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chạy nhanh tiến lên một bước hành lễ. Dân phụ gặp qua hiền phi nương nương. Cố đại nương tử này lễ còn không có thi đi xuống đã bị Lý Phượng Nhi kéo lại. Lý Phượng Nhi cong môi cười, tẩu tử không cần đa lễ, chạy nhanh ngồi xuống. Quan gia chuẩn ta tham viếng, sợ là ta muốn ở nhà quấy dày mấy ngày đâu. Nương nương nói chính là nói cái gì. Cố đại nương tử cũng cười, đây là nương nương ra. Có cái gì quấy rầy không quấy dày, nương nương có thể ở lại thượng chút thời gian là nhà chúng ta sáng giỏi, chúng ta ước gì đâu. Cố đại nương tử tuy rằng đang cười. Lời nói cũng nói rất là thể diện. Nhưng tâm lý lại thẳng buồn chồn nàng hiện giờ thường xuyên xuất nhập cung đình, đối trong cung lễ nghi quy củ chính là Minh Bạch Thực. Nay Phi Tần tham viếng là đại sự, đều là trước tiên thông chi Phi Tần nhà mẹ đẻ. Chuyên môn thu thập xuất viện hoa rơi viên tới cùng Phi Tần ngồi nằm, mặt khác quan gia còn muốn hạ chỉ, thả sẽ phái thị vệ hộ tống. Nơi nào có Lý Phượng Nhi như vậy đơn giản, Lý Phượng Nhi ăn mặc tố sắc quần áo không mang vài người liền tới rồi, thả trước tiên nàng cũng không biết nói âm tín, nghĩ đến tất là Lý Phượng Nhi ở trong cung ra chuyện gì. Cố đại nương tử nhất thời lo lắng, nhất thời phát sầu, trên mặt lại mang theo cười xa giao, chờ đem Lý Phượng Nhi mang đến người giản xếp hảo, liền lại mang theo Lý Phượng Nhi đi tây khóa viện tới gần hầu hoa viên chỗ một cái trong viện. Viện này là Lý Loan Nhi chuyên môn thu thập ra tới để lại cho Lý Phượng Nhi, tuy rằng nói Lý Phượng Nhi ở trong cung, sợ là cả đời đều trụ không thượng viện này, nhưng Lý Loan Nhi trong lòng nhớ thương nàng. Ở thu thập nhà ở thời điểm chuyên ấn Lý Vượng Nhi yêu thích thu thập một cái tiểu viện tử, cũng coi như là cái niệm tưởng, nào biết thật đúng là dùng tới. Cố đại nương tử kêu tiểu nha đầu mở cửa, dẫn Lý Vượng Nhi vào nhà, chỉ vào trong phòng bài trí cười nói, đây là đại muội muội chuyên môn thiết kế, ca ca ngươi thỉnh người tới thu thập, đều là ấn ngươi yêu thích tới lộng, cũng không biết ngươi vừa lòng không hài lòng. Lý Vượng Nhi ở trong phòng dạo qua một vòng, cảm thấy này gia cụ tuy rằng nhìn không phải thực quý báu, nhưng thắng ở nhan sắc lượng lệ bày biện cũng thích hợp. Nhìn liền thoải mái, lại nhìn nhìn kia to rộng giường bật bộ, còn có các màu bằng dài, nhưng không đều là ấn nàng yêu thích làm ra tới, nhất thời trong lòng nhưng thật ra rất là ấm áp, ta thực thích, thật là làm phiền tỉ tỉ cùng tàu tử. Cố đại nương tử cười một tiếng, muội muội còn không có ăn cơm đi, ta kêu phòng bếp chuẩn bị chút ngon miệng đồ ăn. Nàng lời này mới rơi xuống đất, liền nghe được một cái giàn mua thanh âm truyền đến, là Phượng Nha Đầu đã trở lại. Lý Phượng Nhi cùng cố đại nương tử chạy nhanh ra nhà ở. Lại thấy Kim Phu Nhân đỡ nha đầu tay đi bước một vào sân Chính nhìn chằm chằm Lý Phượng Nhi thẳng nhìn đâu Phượng Nha đầu trưởng thành Ta đều suýt nữa nhận không ra Mẹ nuôi Thấy Kim Phu Nhân Lý Phượng Nhi trong lòng đau xót rớt xuống nước mắt tới Xem Kim Phu Nhân một trận đau lòng Đến gần đem nàng kéo vào trong lòng ngực Khóc cái gì Không tiền đồ đổ, đổ vỡ Ba người vào phòng Kim Phu Nhân mệnh hạ nhân đều lui ra ngoài Lúc này mới muốn hỏi Lý Phượng Nhi rốt cuộc ra chuyện gì Kim Phu Nhân mới vừa nổi lên đầu lại không nghĩ lý loan nhi thế nhưng cũng đổi tới đành phải lại cho nhau chào hỏi ngồi xuống chờ ngồi định rồi lý loan nhi vội vội vàng vàng hỏi lý phượng nhi sao liền thăm viếng đã trở lại chính là trong cung xảy ra chuyện là quan gia khi dễ ngươi vẫn là thái hậu cho ngươi nhăn mặt nay một câu đã kêu cố đại nương tử trên mặt rất là xấu hổ lý phượng nhi lắc lắc đầu cũng không phải thái hậu đối ta thực hảo đó là nhìn ở tẩu tử phân thượng cũng sẽ không cùng ta nhăn mặt lý loan nhi đem ghế dựa kéo kẹt rung động Đó chính là quan gia xin lỗi ngươi Tỷ tỷ Lý Phượng Nhi buông xuống đầu Ta không tiền đồ Liền như vậy không mặt mũi đã trở lại Cái gì tiền đồ không tiền đồ Lý Loan Nhi khí mày liếu dựng ngược Bị khí trở về là hẳn là Ngươi không trở về nhà còn có thể đi chỗ nào Chẳng lẽ còn muốn ở trong cung lưu Chữ bị khinh bị không thành Tỷ Lý Phượng Nhi nhất thời khóc lớn lên Hống Kim Phu Nhân vội tay chân Hảo một trận khuyên rô mới đưa nàng khuyên lại Lý Phượng Nhi lau nước mắt Thanh âm nghẹn ngào đèm trong cung sự tình một tinh một chút nói ra tới, chờ nàng nói xong, Lý Loan Nhi sớm khí đạp ghế dựa, quang ra, hảo một cái quang ra, thật sự là sắc đảm bảo thiên. Đệ tam tám bốn chương mầm hai họa. Phượng Nhi, nếu đã trở lại liền ở nhà ở, quan ra xem thường chúng ta, ta còn không tí hầu, ngươi phải hảo hảo đốc, đừng hồi cung. Lý Loan Nhi mắng một hồi lại an ủi Lý Phượng Nhi, kim phu Ú nhân cùng cố đại nương tử cũng một cái kính khuyên, hơn nửa ngày mới làm Lý Phượng Nhi bình phục tâm tình. nàng một bên lao nước mắt một bên nói lòng ta cũng sợ khẩn cái kia trịnh mỹ nhân cùng ta lớn lên có năm sáu phân tương tự chỗ tỷ ngươi nói quan gia kêu ta tiến cung lại mang về trịnh mỹ nhân có phải hay không có phải hay không quan gia chân chính yêu thích người cùng chúng ta lớn lên giống ngốc tử ngốc tử lý loan nhi khí cực ở lý phượng nhi trên đầu chụp vài hạ ngươi như thế nào liền như vậy không thông suốt quan gia đối với ngươi dáng vẻ kia ngươi còn nhớ thương hắn thành ngươi muốn thật nhớ thương ngươi liền hồi cung đi đừng ở nhà khí ta tỷ lý phượng nhi cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói túi đầu im lặng không nói kia phó ngoan ngoan ngoan ngoãn bộ dáng gọi người nhìn đến nhiều ngạc nhiên này vẫn là cái kia diễm lệ quyến rũ tính tình hỏa bạo hiển phi nương nương sao lý loan nhi nơi nào có thể chân chính sinh lý phượng nhi khí bất quá một lát công phu liền thở dài nói bãi bãi tính ta thiếu ngươi ngươi hảo sinh ở còn lại ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp cảm ơn tỷ tỷ lý phượng nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười Cố Đại Nương Tử Nguyên vẫn luôn chưa mở lời, cho tới bây giờ mới nói, dùng không cần ta đi trong cung trông thấy Thái Hậu, cấp Phượng Nhi cầu cầu tỉnh. Lý Loan Nhi xua tay, nay đảo không cần, Phượng Nhi có thể thuận lợi ra cung liền thuyết minh Thái Hậu chấp thuận, ai biết Thái Hậu trong lòng có tính toán gì không, Ngươi đi cầu tỉnh không nói được đảo hỏng rồi sự. Cố Đại Nương Tử đối Lý Loan Nhi nhưng thật ra nói gì nghe nấy, nghe được nơi này gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, mấy người lại nói trong chốc lát lời nói. mấy cái thô sử nha đầu đã giúp lý phượng nhi đem nhà ở thu thập hảo lại đem nàng mang đến đồ vật cũng ăn trí lý loan nhi liền cùng cố đại nương tử còn có kim phu nhân cáo từ rời đi têu lý phượng nhi có thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát chờ ra cửa kim phu nhân kéo kéo lý loan nhi ống tay háo lý loan nhi hiểu ý chỉ nói muốn têu kim phu nhân thế nàng hảo hảo khám bắt mạch liền cùng kim phu nhân đi nàng trong viện chờ hai người ngồi định rồi kim phu nhân trước liền cấp lý loan nhi khám mạch khám xong liền cười Ngươi này mạch tượng vững vàng, cường tráng. Nghĩ đến ngươi thân mình đã khá hơn nhiều, trong bụng kia bốn cái lớn lên cũng hảo, về sau cũng không cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhiều đi lại đi lại cũng là tốt. Ta cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Lý Loan Nhi cười cười, đã nhiều ngày ta có thể ăn vài thứ, ngửi được thịt vị cũng không thế nào ghê tởm, không nói được mấy ngày nữa liền cái gì đều có thể ăn, đến lúc đó thân thể sẽ một ngày hảo quá một ngày. Tức là có thể ăn. Liền ăn nhiều chút dưỡng dưỡng. Kim phu nhân một bên nói một bên cầm hảo chút chai lọ vại bình ra tới, này đó đều là ta dùng lương thực còn có rau dưa trái cây xứng thuốc viên, người ăn nhưng thật ra hảo. Trước cầm đi dùng, nếu là không đủ lại nói với ta. Lý Loan Nhi cười tiếp nhận tới bắt quá một cái tiểu bình xứ nghe nghe, chỉ cảm thấy kia dược chua chua ngọt ngọt rất là dễ ngửi, không nói ăn đến trong miệng. Chỉ này vừa nghe liền cảm thấy trong lòng sảng khoái thật nhiều, nàng thấy rõ kim phu nhân vì nàng xứng này đó dược tất nhiên phí không ít tâm tư, liền trân trọng thu hảo. đứng dậy cùng Kim Phu Nhân nói lời cảm tạ. Kim Phu Nhân cười xua tay, đều là người một nhà, tạ tới tạ đi có ý tứ gì. Chờ Lý Loan Nhi lần thứ hai ngồi xuống, Kim Phu Nhân mới nói, Loan nha đầu, ngươi cảm thấy Quan Gia là có ý tứ gì? Lý Loan Nhi minh bạch Kim Phu Nhân hỏi chính là Quan Gia mang về cái kia cùng Phượng Nhi lớn lên giống nhau Trịnh Mỹ Nhân ý muốn như thế nào, liền cười nói, Phượng Nhi suy nghĩ nhiều, Quan Gia cũng không phải là tưởng từ nàng cùng Trịnh Mỹ Nhân trên người tìm kiếm cái gì ái nhân bóng dáng. Sợ là quan gia nhất thời hảo chơi mang về, bất quá, rốt cuộc quan gia kia nói mấy câu nói không tốt, chính là phóng tới ai trên người cũng không thể cao hứng, Phượng Nhi cái kia tính tình, không cùng quan. Ra nhảy lên mới kỳ quái đâu. Điều này cũng đúng. Kim Phu Ú Nhân cũng cười, Phượng Nha đầu tính tình một chốc cũng không đổi được. Lý Loan Nhi suy nghĩ trong chốc lát lại nói, hiện giờ trong cung phi tần đông đảo, Phượng Nhi ở trong cung ngốc nghẹn quất, chi bằng trở về quá mấy ngày thư thái nhật tử, tóm lại là quan gia hạ chỉ kêu nàng thăm viếng. Chúng ta toàn đường không biết, phải hảo hảo chiêu đãi Phượng Nhi là được, nào thời điểm quan gia phái người tới đón chúng ta lại nghị cách tử. Kim Phu Nhân gật gật đầu, liền cứ như vậy đi. Đem Lý Phượng Nhi sự tình liêu xong, Lý loan Nhi đẻ thấp thanh âm nối Kim Phu Nhân nhỏ giọng nói, Phu Nhân, ta đã nhiều ngày trong lòng luôn là không tốt, lao cảm thấy muốn ra đại sự, hôm nay ta tới trên đường phát hiện kinh thành hành khất người nhiều rất nhiều, đều là kinh thành bình dân ba cánh, mắt nhìn từng ngày nhật lên, lại không dưới một giọt vũ, thời gian lâu rồi. thiếu thủy cạn lương thực, các ba tánh trước liền chịu không nổi, không chừng nháo ra chuyện gì đâu, còn nữa, kinh thành. Bên ngoài nhưng có rất nhiều lưu dân, những người đó đói quá mức nhưng cái gì đều có thể làm được ra tới. Kim Phu nhân rốt cuộc tuổi đại, kinh sự cũng nhiều, nàng nghĩ đến nàng trải qua quá những cái đó thai năm, nhìn thấy qua những cái đó nạn dân, thở dài một tiếng, năm nay sợ là không thể thái bình, người trở về kêu thừa duyệt nhiều dưỡng mấy cái gia đình, nhà chúng ta cũng đến nhiều dưỡng những người này, còn có. Binh khí gì đó cũng đến lặng lẽ chuẩn bị chút, phải làm đã có bị vô hoạn. Tướng công cũng nghĩ đến này điểm, đã hướng nhà cũ đi tin, ra ra phái hảo chút lão binh tiến đến, ta trở về tìm mấy cái võ nghệ tốt phái lại đây. Binh khi nói trong nhà cũng có, ta cũng phái người đưa chút lại đây, hiện giờ Phượng Nhi ở tại trong nhà, sợ quan gia đến nhiều lưu ý chúng ta nơi này. Ta trở về cùng tướng công thương lượng một chút, đều hắn cùng quan gia thỉnh chỉ, nhìn xem có thể hay không hướng nhà chúng ta phóng thượng mấy chi xuống kíp. lý loan nhi lời này nói xong kim phu nhân chạy nhanh nói nếu có thể có mấy chi súng kíp là tốt nhất bất quá bất quá ta sợ quan gia không chuẩn đương kim quan gia tuy có như vậy như vậy tật xấu nhưng rốt cuộc lòng dạ chống trải không nói được là chuẩn lý loan nhi cười cười tẩu tử cùng phượng nhi là không trải qua sự trong nhà hết thảy còn phải dựa vào phu nhân hai người chính khi nói chuyện lại thấy thụy phương tiến vào đối kim phu nhân nói phu nhân đại nương tử chân nương tử tới này chân nương tử tự nhiên nói đó là xuất giá chân xảo lý loan nhi vừa nghe là nàng chạy nhanh cười nói nàng tới liền tới chính là còn bẩm báo cái gì kêu nàng vào đi này lại trời nóng ngươi cũng nhẫn tâm tiêu nàng ở bên ngoài phơi thụy phương cười ra cửa chỉ chốc lát sau liền mang theo chân xảo vào nhà lý loan nhi xem xét chân xảo liếc mắt một cái cười cười hôm nay thiên nhiệt nhìn này một đầu hãn thụy châu chạy nhanh cấp chân xảo lấy cái khăn lau lau lại lấy cái mát lạnh trái cây ăn thụy phương một đốn bận rộn Chân xảo chạy nhanh nói lời cảm tạ, chờ nàng ngồi xuống uống lên khẩu trà lạnh sau mới vẻ mặt khó xử mở miệng. Phu nhân, đại nương tử, nô thật sự là... Nhật tử không hảo quá, không có biện pháp cầu đến nơi đây, khác không cầu, liền cầu có thể xa chút lương thực. Lý Loan Nhi cùng Kim Phu nhân còn không có mở miệng. Thụy Phương lại ngạc nhiên nói, ngươi xuất giá thời điểm Thái Thái, đại nương tử, phu nhân đều thêm trang, những cái đó tiền cũng không ít, sao liền mua không lương thực? Vừa nói khởi cái này. Chân xảo trước liền mạt khởi nước mắt tới, các ngươi không biết. Hiện giờ bên ngoài lương thực kỳ quý, đó là có tiền cũng là mua không, chúng ta đương ra cũng không có gì đại bản lĩnh, đi ra ngoài vài thiên đều đổi không trở về gạo thắp tới. Ta thật sự không chiêu mới. Phàm là có chút biện pháp, ta cũng sẽ không trở về cấp thái thái cùng đại nương tử thêm phiền thoái. Gì đến nỗi này. Kim Phu Nhân cùng Lý Loan Nhi nghe xong đều là đẩy mặt trầm trọng. thụy Phương cũng lé lưới, nô cũng không biết bên ngoài như vậy gian nan. may mắn nô không đi ra ngoài bằng không không nói được hiện giờ thân ở nơi nào đâu lý loan nhi lại nhìn chân xảo liếc mắt một cái nghe nói nhà các ngươi vị kia rất có một đống sức lực trước kia cũng cùng người học quá mấy ngày võ nghệ nguyên còn đánh quá san chân xảo chạy nhanh gật đầu là đâu cho tới bây giờ hắn có thể đánh con mồi chỉ là bên ngoài lưu dân quá nhiều ta sợ hắn có nguy hiểm cũng không dám kêu hắn ra khỏi thành đi lý loan nhi cùng kim phu Ú nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái kim phu Ú nhân cười cười mượn lương thực các ngươi lại có thể chống đỡ mấy ngày còn nữa như vậy từng ngày hạn đi xuống không nói được nào một ngày liền không thủy các ngươi ở bên ngoài sợ là muốn quá không đi xuống chi bằng các ngươi một nhà đến trong phủ tới các ngươi đương ra giữ nhà hộ viện ngươi cũng có thể giúp đỡ xử lý chút sự tình ngươi cảm thấy như thế nào kim phu nhân này vừa hỏi kêu chân xảo vui mừng khôn xiết chạy nhanh quỳ xuống tới cán đầu cảm ơn phu nhân cảm tạ đại nương tử các ngươi đại ân đại đức nô vinh thế không quên được rồi đứng lên đi lý loan nhi đem chân xảo nâng dậy tới trong chốc lát ta gọi người đưa ngươi trở về các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút sớm chút lại đây tránh cho đêm dài lắm ngộng chân xảo là cái thông minh lanh lợi nhân nhi tự nhiên minh bạch lý loan nhi ý tứ hiện giờ kinh thành cũng có chút không yên ổn nàng xuất giá thời điểm mang theo rất nhiều của hồi môn nhưng cái đó hàng xóm sợ đều biết khó bảo toàn có người ra quá không đi xuống sẽ sinh ra giết người rực tiền tâm tới nàng cảm kích nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái đại nương tử hảo ý nô minh bạch Nô trở về liền cùng đương ra thu thập chút đồ tế nhuyễn lại đây. Kim Phu Nhân nhưng thật ra cười nói, ngươi này một gả đi ra ngoài các ngươi thái thái mỗi ngày nhắc mãi, cái này hảo, ngươi trở về các ngươi thái thái sợ là vui mừng nhất. Nàng như vậy vừa nói, chân xảo cũng nở nụ cười. Lý loan Nhi lại ngồi nhất thời, hỏi chân xảo chút lời nói liền đứng dậy cáo từ trước khi đi lại nhìn Lý Phượng Nhi, dặn dò nàng hảo chút lời nói mới ngồi xe rời đi. Ở trên đường trở về Lý loan Nhi hảo sinh quan sát đến. Phát hiện trên đường người đi đường thiếu rất nhiều, đó là ở trên phố dạo hoặc là buôn bán một đám đều là mặt ủ mày hê, khó được có mấy cái có thể cười. Nàng thấy rõ cuộc sống này về sau sợ là càng ngày càng khó qua, càng quyết định chủ ý, trở về liền đem trong nhà trên tường vây nhiều lộng chút thiết thứ, lại nghĩ cách tử nhiều an bài chút ban đêm tuần tra nhân viên. Chờ đến Lý Loan Nhi về đến nhà, liền phát hiện nghiêm thừa duyệt ngồi ở án thư mặt sau một tay cầm thư lại không có xem đi vào, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? lý loan nhi qua đi hỏi một tiếng nghiêm thừa duyệt lúc này mới bừng tỉnh lại đây ngẩng đầu nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái đã trở lại có thể thấy được hiền phi lý loan nhi một bên gật đầu một bên nói thấy phượng nhi cùng quan gia cáo kỉnh nhất thời sinh khí liền đã trở lại ta kêu nàng ở trong nhà ở không nói được quá mấy ngày nàng tưởng khai liền phải nháo hồi cung đâu nghiêm thừa duyệt thấy nàng cũng không sốt ruột nói cũng là nhẹ nhàng bâng quơ liền biết không nhiều lắm sự tình cũng liền an tâm rồi Lý Loan Nhi ngồi xuống đem hôm nay ở trên phố nhìn thấy nghe thấy, còn có chân xảo đi Lý ra xin giúp đỡ sự tình đều nói ra tới, cuối cùng nói, ta nghĩ Kinh Thành không chừng nào thời điểm muốn luận lên, chúng ta đến nhiều hơn chuẩn bị. Nàng như vậy vừa nói, nghiêm thừa duyệt sắc mặt càng thêm không hảo, ta đang muốn việc này đâu, hôm nay quan gia gọi người cha Kinh Thành Bình Thương Lương, nào biết bên trong rất nhiều lương thực đã bị quản kho hàng quan viên đầu cơ trục lợi không ít, quan gia đang ở nổi giận đùng đùng, tiêu đông phủ người cha rõ đâu. hiện giờ quan phủ tồn lương một ngày ngày một giót thiếu hơn nữa nguồn nước cũng từng ngày thiếu này nhiễu loạn khủng gần ngay trước mắt đệ tam tám năm trương khóc lóc kể lể ánh mặt trời chiếu đến trên mặt đất nướng đất đều làm đến khô nước, cây cối càng là héo ủ rũ vốn dĩ tươi sáng dương liếu lá cây thượng tràn đầy cho bụi nhìn lên càng thêm cảm thấy ưu ám thường lui tới dưới tảng cây có thửa lương đám người hiện giờ lại một người đều nhìn không đó là cẩu cũng không biết chui vào chạy đi đâu nghiêm gia nhà cũ hậu hoa viên hồ nước thủy cũng không nhiều ít cẩn thận nhìn, cơ hồ đều có thể nhìn đến đường đến nước bùn, dựa thủy mà sông, cá chép đều đã bị vứt đi lên ăn. năm rồi mãn đường bạch hà rách nát rán mặt nước, một trận gió thổi tới, phiên khởi vài miếng làm hoàng lá xe tới. lâm thủy chỗ đỉnh hóng gió bảy mấy cái băng buồn, thi làm cùng nghiêm nguyễn tú liền ở chỗ này xử lý trong nhà sự vụ. nghiêm nguyễn tú đẩy ra cửa sổ nhìn xem, càng thêm thủy gia thiện hồ nước, cũng có vài phần lo lắng. đầu xuân đến bây giờ đều không mưa, cuộc sống này nào thời điểm là cái đầu a. Thi Lam một bên đối với chương sách một bên nói, nhà chúng ta còn tính tốt, muội muội không đi bên ngoài nhìn một cái, bên ngoài bán nhi bán nữ có rất nhiều. Nghiêm Uyển tú quay đầu lại, vẫn là đại ca tưởng chú đáo, sớm cấp trong nhà đánh hai khẩu thâm giếng, vàng không, chúng ta sợ là liền uống nước đều khó khăn. Cũng không phải là sao. Tuy rằng Thi Lam đối nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi phu thê không có gì ấn tượng tốt, chính là, nàng cũng không thể không thừa nhận kia đối phu thê kiến thức quảng, nghe nói Ngọc Tuyển Sơn Thủy đều thiếu. Trong cung cũng chỉ có quang gia, thái hậu, hoàng hậu cùng mấy cái được sủng ái phi tần có thể uống đến nước suối, còn lại đều bắt đầu uống khởi nước giếng tới. Nói chuyện, Thi Lam cũng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cũng không biết cái nào làm nhiệt, tiêu trời giáng xuống như thế đại thái tới. Ai biết được? Nghiêm huyển tú thở dài, thái thái trong phòng bình an tỉ tỉ mẫu thân nhân chịu không nổi nhật đi, tẩu tử cha cha trướng, nhìn xem đến thưởng nhiều ít tăng bạc. Thi Lam nghe xong tìm ra một cái chướng sách tới nhìn hai mắt. Nam kia Nhị Thái Thái trong phòng Trung Nhi tỷ tỷ cha đi khi thưởng ba lượng bạc, chúng ta liền chiếu cái này đến đây đi. Nói tới đây, Thi Lam đứng dậy tốn Nghiêm huyển Tú đem nàng lớn ngồi xuống, muội muội thả uống miếng nước. Ta có việc cùng muội muội thương lượng. Tẩu tử chỉ lo nói. Nghiêm huyển Tú uống ngụm trà, nghiêm túc nghe Thi Lam nói chuyện. Thi Lam nghĩ nghĩ nói, tuy rằng nói đại ca nơi đó đưa tới không ít lương thực, nhưng người ta còn có toàn gia mượn dưỡng, sợ là cũng chỉ có thể đưa lúc này đây, lại có rất nhiều không có, ta tính một chút. Này đó lương thực cũng đủ chúng ta này từ trên xuống dưới ăn dùng đã hơn một năm. Chính là, muội mỗi cũng nhìn thấy, năm nay như vậy thời tiết trong đất sợ muốn không thu hoạch, đất tử làm thành như vậy. Sang năm có hay không thu hoạch còn nói không thượng đâu, chúng ta dù sao cũng phải làm này lương thực có thể kiên trì ăn dùng hai năm đi, ta nghĩ, nhà chúng ta nên tiết kiệm chút. Thi làm lời này nói thực hảo, cũng là vì lâu dài tính toán, nghiêm nguyễn tú nghe xong thẳng gật đầu, tẩu tử nói chính là, ta cũng cân nhắc chuyện này. Lao thái ra nơi đó rốt cuộc tuổi lớn, còn nữa, chúng ta lại như thế nào tiết kiệm cũng không thể tỉnh lao thái ra. Nên thế nào liền thế nào đi, thái thái cùng lao ra là tách ra ăn, lão ra nhưng thật ra tiết kiệm chút. Thái thái nơi đó lại có chút quá xa, chờ ta cùng thái thái hảo hảo thương lượng thương lượng. Nhìn xem có thể hay không giảm thượng một hai cái đồ ăn, đến nơi chúng ta, mỗi cơm như vậy chút đồ ăn cũng có chút nhiều, liền giảm thượng chút đi, một cơm có hai ba cái đồ ăn là được, vượng tố phối hợp tới liền thành. Mội mội nói rất đúng. Thi Lam cười cười, bất quá việc này còn phải mội mội cùng thái thái thương lượng, ta nếu là đi gặp thái thái, không nói được phải bị thái thái mắng ra tới. Nghiêm Uyển tú cũng biết tự Thi Lam bóc lâm thị bán lương sự lúc sau, lâm thị liền cùng nàng đường kính, thường xuyên cho nàng mặt nhìn. Thi Lam ngày thường có thể trốn tránh lâm thị liền trốn, thật sự trốn không thoát mới căng ra đầu thượng. Nếu là kêu Thi Lam cùng lâm thị giảng muốn giảm lâm thị phân lệ, không nói được thật bị lâm thị cấp mắng ra tới. Lại nói tiếp, thi lam khi đó sợ cũng không ăn cái gì hảo tâm tư cho nên lao thái gia mới hạ lâm thị quản gia quyền cũng không cứ gọi thi lam quản chỉ kêu nghiêm huyền tú quảng gia bất quá thi lam cũng là cái có thể mỗi ngày hống lao thái gia lúc nào cũng tỏ vẻ chính mình sai rồi nhận sai thái độ cực hảo hơn nữa nghiêm huyền tú một người cũng sắc thật có chút dối ren, lao thái gia mới kêu thi lam cũng giúp đỡ qua hằng gia nếu nói khác thi lam như vậy lấy nghiêm huyền tú đương thương xử, nghiêm huyền tú là không để ý tới chỉ là hiện giờ nghiêm ra xác thật lương thực thực không đủ dùng ăn thi lam ý tưởng cũng là tốt không thiếu được nghiêm uyển tú đến suốt đầu một hồi nghiêm uyển tú có môi cười tẩu tử yên tâm là được việc này ta cùng với thái thái thương lượng đi hai người chính nói dẫn gian liền thấy lâm thị trong phòng lâm phúc ra bước nhanh tiến vào nàng tiến đình hóng gió liền cấp nghiêm uyển tú cùng thi lam chào hỏi gặp qua đại nương tử gặp qua nhị thiếu nãi nãi. Nghiêm nguyễn tú cười lâm thị tỷ hôm nay như thế nào tới lâm phúc ra cười cười nô là phụng thái thái mệnh tới Thái thái kêu đại nương tử đem thương trung lương thực lấy chút tới cấp cứu ra ra đưa đi. Chính là này một câu, nghiêm huyển tú cùng Thi Lam đồng thời thay đổi sắc mặt. Thi Lam càng là cao giọng nói, thái thái có hay không cáo chi lão thái gia? Lâm Phúc gia cười như không cười nhìn Thi Lam, nhị thiếu mãi mãi lời này hỏi, nhà này vẫn là thái thái làm trò, không chuyện gì đều phải hỏi lão thái gia lý nhi, còn nữa, bất quá là chút lương thực tôi cứu gia ra hiện giờ không có gì ăn, chẳng lẽ không nên tiếp tế tiếp tế, thái thái chính là nói. Nhà chúng ta lương thực nếu là không đủ, chỉ lo cùng đại thiếu gia muốn là được, đại thiếu gia nơi đó dân cư đơn giản, lương thực có rất nhiều, hắn thế nào đều không thể nhìn mẹ ruột lao tử chịu. Đói không phải. Nghiêm Uyển tú nghe kéo xuống mặt tới, nàng trong lòng đầy mình lửa giận, nhưng Lâm Thị rốt cuộc là nàng mẹ ruột, nàng tổng không thể đối với Lâm Thị phái tới Lâm Phúc gia phát hỏa đi, chỉ phải áp xuống hỏa khí cường làm gương mặt tươi cười, này như thế nào thành. Đại ca năm trước tài trí ra, có thể có bao nhiêu lương thực? Hắn có thể bài trừ một ít tới đón tế chúng ta cũng đã thực không tồi, nơi nào liền có như vậy cả gia đình người muốn đại ca dưỡng lý nhi, còn nữa, đại tẩu người mang lục giáp, đúng là yêu cầu tính dưỡng thời điểm, nếu là, nếu là bởi vì việc này tiêu đại tẩu động thai khí nhưng sao sinh là hảo. Nghiêm biển tú ý tứ này đó là muốn thoái thác, lâm phúc gia vừa nghe càng thêm cười lạnh lên, đại nương tử chớ quên, ngươi chính là thái thái trong bụng bò ra tới, cứu gia kia chính là ngươi mẹ ruột cứu, ngươi liền không đau lòng. xem nghiêm nguyền tú sắc mặt trướng hồng lâm phúc gia tiếp tục nói thân thích chi gian giúp đỡ cho nhau là khó tránh khỏi hiện giờ tiếp tế cứu gia ra, ra một ít chờ thêm cái này cửa ải khó khăn cứu gia ra, ra liền sẽ đem lương thực còn trở về không nói được nào thời điểm còn phải dùng đến cứu gia tiếp tế đâu đại nương tử nếu là không muốn ra lương thực không nói được cứu gia muốn chạy đến đại thiếu gia nơi đó thảo chút tới đến lúc đó vẫn là đại nương tử trên mặt không tốt lâm phúc gia thật sự quá mức đắc ý chút lại là dấm khởi nghiêm tú tới Lời này thẳng khí nghiêm Uyển tú sắc mặt càng hồng, tay đều run lên, kia lâm phúc ra một tia đều bất giác, lại tiến lên một bước, thật lớn nương tử, ngươi vẫn là nghe thái thái phân phó đi làm đi. Nàng mới để sắp vào, không nghĩ nghiêm Uyển tú cắn răng đem cánh tay xoay tròn chính là một cái tát, thẳng đánh lâm phúc ra xoay nửa vòng, này mặt nóng rất đau, khỏe miệng đều chảy ra huyết tới. Ngươi là cái thứ gì? Nghiêm Uyển tú chỉ lâm phúc ra mắng to, ta là trong phủ kiểu khách, đứng đứng đắn đắn đích trưởng nữ, không nói ngươi đó là thái thái đều phải cho ta vài phần mặt mũi, ngươi dám dẫm lên ta xua đầu, cái nào cho ngươi lá gan? Thi làm cười xem xét Lâm Phúc Gia liếc mắt một cái, thấy nàng bị mắng còn có chút hoan bất quá kinh tới, liền tiến lên một bước, đẩy đẩy Lâm Phúc ra, ta nói cũng là, có ngươi như vậy cùng muội muội nói chuyện sao? Không nói là ngươi, chính là ta còn không được phủ muội muội, ngươi một cái hạ nhân, liền dám như vậy khắc nghiệt muội muội, thật thật là ăn gan hùn mật gấu. Lâm Phúc Gia bị đánh ông. Lại bị thi lam như vậy cười một trận châm chọc lúc này mới tỉnh qua thần tới, nàng che mặt, xấu hổ trên mặt so huyết đều hồng, túi đầu liền đi ra ngoài, thật thật là mất hết mặt già, bãi, bãi, nô là không nói được, đành phải kêu thái thái tới. Cái nào hứa ngươi đi? Nghiêm uyển tú một tiếng quát trói thai, dối tay một lóng tay đình hóng gió bên ngoài, phạm vào chủ gia tối kỵ liền tưởng đi luôn, nào có như vậy tốt sự, đi bên ngoài quỳ đi, nào thời điểm ta tiêu khí lại kêu ngươi lên. Này Lâm Phúc gia nhìn xem bên ngoài kia đại đại Thái Dương, một trương mặt già đều nhăn thành một đoàn, đại nương tử, đại nương tử tha nô đi, nô sẽ không nói, nô lại không dám. Đi ra ngoài, nghiêm Uyển tú lại hét lớn một tiếng, Lâm Phúc gia còn đứng ở địa phương, thẳng khí nghiêm Uyển tú trong mắt đều có nước mắt rớt ra tới, nàng hướng ra ngoài hô to, các ngươi đều biết ách, còn không đem cái này không coi ai ra gì đồ vật kéo ra ngoài. Phúc chốc, liền có hai cái thô sử bà tử tiến vào lôi kéo Lâm Phúc gia đi ra ngoài. vừa đi một bên cười mắng nói với ngươi đại nương tử rất có tính toán trước lợi hại khẩn ngươi càng không tin hiện giờ nhưng có hại đi lâm phúc gia che mặt mắc cỡ trên người mấy lời mặt già đều mất hết chờ lâm phúc gia vừa đi nghiêm uyển tú khí ngồi ở ghế trên thở hổn hển nửa ngày khí nước mắt bùm bùm nhắm thẳng hạ rớt thi lam chạy nhanh qua đi khuyên rỗ nghiêm uyển tú cầm khăn một bên leo nước mắt một bên khóc lóc tẩu tử ngài nhìn nào có như vậy chúng ta nơi này hao hết tâm lực quản lý việc nhà nơi này tỉnh một ít nơi nào nhặt một cái mũi liền sợ trong nhà lương thực không đủ ăn dùng thái thái khét ngược một câu liền muốn đưa lương thực đi ra ngoài lương thực đưa ra đi dễ dàng phải về tới lại là khó khăn thật muốn tiến đi đến lúc đó chúng ta một nhà già trẻ nhưng không được uống gió tây bắc đi ta nếu thật chuẩn này hát qua ta không được toàn bối đến lúc đó lao gia tử không được đem ta đánh chết nàng nơi này khóc không thể tự ức thì lam cũng là âm thầm thở dài thẳng nói lâm thị thật sự là quá mức chút Nghiêm Uyển Tú vẫn là nàng thân khuê nữ đâu, nơi nào có như vậy hại chính mình thân sinh nữ nhi Lý Nhi. Thái Thái hiện giờ càng thêm tính tình kỳ quái, ta khuyên không biết nhiều ít hồi nàng chỉ không thay đổi, ta nói trọng, đảo hiện ta bất hiếu, nói nhẹ Thái Thái lại không để ý tới, đại tẩu tử vào cửa Thái Thái ghét bỏ nàng xuất thân thấp hèn, nghĩ biện pháp khắc khe, làm cho đại ca đại tẩu hiện giờ dễ dàng không trở về nhà, ta nguyên nghĩ Thái Thái yêu thương nhị ca, nhị tẩu vào cửa nghĩ mà sợ là có thể cùng Thái Thái ở chung tương hảo, nào biết Làm cho ta hiện giờ trong ngoài không phải người, đến nơi nào đều không có hảo. Nghiêm huyển tú bị lâm thị tức điên, cũng áp lực đủ lâu rồi, một hàng khóc một hàng đảo ra hủy khuất tới, thi làm nghe xong trong lòng càng khổ, bất quá lại cũng đến cường đánh tinh thần chấn an nghiêm huyển tú. Đệ 386 chương la lối khóc lóc. Nghiêm bảo ra mặt mang khuôn mặt u sầu vào thư phòng, nghĩ đến biên quan vô số tướng sĩ chính chờ đợi lương thảo, nhưng kinh thành tình thế càng thêm nguy cấp, thiên nếu là tổng không mưa nói, này thiên hạ không chừng muốn ra đại loạn tử không nói được, nghiêm gia cũng muốn tổn thất không biết nhiều ít, liền càng thêm phát sầu. hôm nay thượng chiều, quan gia lại không có xuất hiện, liễu mục đại quan gia phát hạ minh chỉ, yêu nghiêm bảo gia sẽ cùng binh bộ quan viên thấu chút lương thảo đưa hướng biên quan, liền hiện giờ bộ dáng này, nghiêm bảo gia lại đi nơi nào tìm lương thảo đi. hắn lặng lẽ thấy liễu mục, muốn kêu liễu mục thay thông truyền một tiếng, hắn muốn diện thánh, nhưng quan gia nơi đó lại không thấy hắn, liễu mục lại nói hảo chút khắc nghiệt lời nói, làm cho nghiêm bảo gia một bụng hỏa. vào thư phòng. còn không có tới kịp coi trọng hai mắt công văn liền nghe được ngoài cửa có nước nở thanh truyền đến nghiêm bảo gia trao mày đầu ai ở bên ngoài hắn bên người người hầu nhỏ giọng nói là đại nương tử uyển tú vào đi nghiêm bảo gia buông công văn đứng dậy mới đi rồi không hai bước liền thấy nghiêm uyển tú một mình vào cửa nàng xuyên một thân thiển phấn váy áo tóc tùng tùng kéo ước chừng để bởi vì nhiệt nguyên nhân trên mặt hồng hồng chính là đôi mắt cũng là hồng hồng vừa vào cửa nghiêm uyển tú liền phải hành lễ nghiêm bảo gia ruo tay hư đỡ không cần đa lễ ngươi hôm nay tới chính là có việc nghiêm uyển tú cúi đầu là có một kiện khó xử sự muốn thỉnh giáo lao ra nghiêm uyển tú lòng tràn đầy thấp thỏm đầu rũ thấp thấp nếu nghiêm bảo ra chỉ có thể nhìn đến nàng màu đen phát đỉnh nghiêm bảo ra than nhỏ một tiếng có việc liền nói đi cha có thể giúp ngươi tất nhiên không thoái thác đối với mấy cái nhi nữ nghiêm bảo ra không thể nghi ngờ là yêu thương lại nói tiếp hắn cũng là có chút bất công nhất thiên chính là lão nhị thừa hân nhất không đau chính là thừa duyệt Đối với nghiêm huyển tú cái này nữ nhi duy nhất, nghiêm bảo gia đánh đáy lòng lại yêu thích lại thương tiếc chỉ là bởi vì quy củ, hắn cũng không thể cùng nữ nhi trường kỳ ở chung, chỉ có thể đem một khang tình thương của cha áp chế. Hiện giờ nữ nhi có khó xử sự tới cầu hắn, nghiêm bảo gia quyết định chủ ý không quan tâm là chuyện gì đều phải cấp nữ nhi làm thỏa thỏa Lao ra, nghiêm huyển tú khẽ nâng một chút đầu liền mở miệng luôn nói, nhà chúng ta hiện giờ tuy có lương thực, nhưng nữ nhi sợ này tình hình thai nạn không biết muốn tới nào một ngày. Liền nghĩ tiết kiệm một ít, tưởng cùng lao ra thương lượng một chút. Có phải hay không mỗi ngày phân lệ giảm thượng một ít? Nói ra lời này tới, nghiêm uyển tú có chút sợ hãi, lại đem đầu rũ xuống. Nghiêm bảo gia vừa nghe đảo cảm thấy nghiêm uyển tú tưởng rất là thỏa đáng, liền cười một tiếng, con ta tưởng tự hào. Hai năm tự nhiên không thể cùng năm rồi tương đồng, giảm bất phân lệ là hẳn là ứng phân. Bất quá ngươi già ra, ra tuổi lớn, chúng ta làm con cháu không thể kêu hắn chịu khổ, ngươi ra ra phân lệ một chút không thể thiếu, muốn giảm. tự nhiên trước tử ta và ngươi mẫu thân bắt đầu cảm ơn láo gia nghiêm uyển tú nghe song tức khắc đại hỉ, hơi một hành lễ có lao ra những lời này ta cùng với tẩu tử trong lòng liền có phổ nghiêm bảo ra mới xua tay kêu nghiêm uyển tú ngồi xuống chợt nhớ tới một chuyện tới việc này ngươi hẳn là cùng mẫu thân ngươi thương lượng như thế nào đảo tìm được ta nơi này tới vừa nói khởi lâm thị tới nghiêm uyển tú đẩy mặt khó xử trần chờ sau một lúc lâu phương cắn răng nói nguyên là muốn cùng thái thái thương nghị chính là Không đợi ta cùng tẩu tử đi tìm Thái Thái, Thái Thái đã kêu Lâm Phúc ra cùng chúng ta truyền lời, nói là cậu ra lương thực không đủ ăn dùng, tiêu ta lấy chút đưa qua đi, ta. Tiêu ta lại như thế nào cùng Thái Thái thương lượng? Nghiêm bảo ra ban đầu trong lòng kia vì nữ nhi giải quyết phiền toái đắc ý nháy mắt biến mất, một chợt liền giận lòng tràn đầy đầu, Hắn cho mày, mãn nhãn lửa giận, mẫu thân ngươi đây là phải làm gì? Lúc trước đưa Lâm ra lương thực còn chưa đủ sao, hiện giờ lại tới thêm đổi, này muốn tới nào một ngày có phải hay không thế nào cũng phải chờ chúng ta một nhà già trẻ đều đói là nàng mới có thể thu liễm một chút. Nghiêm Bảo ra một phát hỏa Nghiêm uyển Tú cũng không dám nói nữa, chỉ có thể khoanh tay đứng ở một bên chờ Nghiêm Bảo ra phát xong hỏa. Nghiêm Bảo ra lại đoán trách một hồi mới hỏi, ngươi đưa lương thực không? Nghiêm uyển Tú chạy nhanh trả lời, nữ nhi nào dám nghe thái thái, càng không dám tự chủ trương, liền tưởng tìm lão thái gia hỏi thượng một tiếng. Ngươi ra ra tuổi lớn, việc này không thể kêu hắn biết, miễn cho hắn sinh khí, lương thực sự ngươi trước mặc quản. Trước đem phân lệ như thế nào giảm bất viết ra tới, đến lúc đó giao cho ta là được. Nghiêm bảo ra vẫy vây tay, nếu là không có việc gì, ngươi liền lui ra đi. Nghiêm uyển tú hành lễ cung kính lui đi ra ngoài. Nàng chân trước đi, sau lưng Nghiêm bảo ra liền đem ô yếm nghiên mực cấp tạp. Hắn ở trong triều ngàn khó vạn hiểm, nguyên nên trở về về đến nhà trung sở hữu sự tình đều thỏa đáng, không gọi hắn phí một chút tâm, chính là lâm thị mấy năm nay càng thêm hồ đồ, ra sự quản rơi rất tan tác. càng là đem trong nhà làm cho một bãi tàn xa, tiêu nhi nữ đều cùng nàng ly tâm, nếu không phải nghiêm bảo ra cho nàng miêu bộ chút, không nói được nào thời điểm lao gia tử vừa giận đem lâm thị quan đến phật đường đi đâu. nghiêm bảo gia nguyên nghĩ thiếu niên phu thê lão tới bạn, lâm thị gả cho hắn gần ấy năm vì hắn sinh nhi dục nữ cũng thực sự không dễ, có thể theo nàng liền theo chút, tóm lại hai người còn có bao nhiêu quang cảnh để sống, sắp già rồi tổng không thể còn cãi nhau cãi nhau đi, liền rất nhiều nhường nhịn, nào nghĩ đến lâm thị càng thêm làm trầm trọng thêm. hiện giờ toàn gia già trẻ đều ở phạm sâu muốn chịu đói thừa duyệt nơi đó càng là bởi vì hiếu tâm đưa lên lương thực liền luyện tú cùng thi thị đều tưởng tẫn biện pháp chống đỡ gia dụng nhưng nàng cố tình không biết cái gọi là muốn tiếp tế nhà mẹ đẻ không nói nghiêm bảo gia keo kiệt muốn đổi ngày thường đưa lâm ra một ít lương thực cũng khiến cho nhưng đây là cái gì quan cảnh mắt nhìn đất cằn cằn giảm bên ngoài người đều bán nhi bán nữ nhà ai có lương thực không phải khẩn thủ cái nào thoải mái hảo phóng tặng người còn nữa nói Lâm ra nhưng một đinh điểm đều không nghèo khổ, nghiêm bảo ra không tin lúc này mới nhiều ít quang cảnh lâm ra liền không lương thực. Không nói được lâm ra lưu trữ nhà mình lương thực tới nghèo túng, nhà mình bên này trăm phương nghìn kế tiết kiệm, nhân ra lại cầm nhà mình lương thực tới ăn sung mặc sướng đâu. Như vậy tưởng tượng, nghiêm bảo ra càng là sinh khí, lập tức cũng ngồi không yên, mại chân ra thư phòng liền đi lâm thị trong phòng. Khả xảo lâm thị bên này tang dưa hấu hưởng dụng, bên ngoài thiên can mà hạ, nhiệt cái gì dường như, nàng trong phòng buồn nước đá bảy vài cái. một thất mát lạnh ăn uống không lo không nói còn có thể hưởng dụng đến mát lạnh giải khát dưa hấu kêu nghiêm bảo ra vừa thấy lửa giận càng tăng lên lao ra tới lâm thị thấy nghiêm bảo ra vào nhà chạy nhanh đứng lên cười nói khả xảo ta nơi này có trong giếng tân bành dưa hấu lão ra chạy nhanh ăn một khối giải giải khát một bên nói chuyện lâm thị một bên đưa qua một mảnh dưa hấu đi nghiêm bảo ra sở trường một chán hảo hảo một khối hồng nhương dưa hấu liền như vậy rất đến trên mặt đất lâm thị sửng sốt một chút lại nở nụ cười Ta nơi này còn có. Lao ra ăn trước. Lập tức liền có nha đầu tiến lên đưa lên một cái sứ men xanh mâm, bàn chung bày biện năm sáu phiến dưa hấu. Nghiêm bảo ra cũng không lấy dùng, trực tiếp ngồi xuống. Đối một thất nha đầu bà tử khoát tay, các ngươi thả đi xuống. Lâm thị nhíu như mày, theo sau bông ra, cười cười. Lao ra sợ là có việc cùng ta thương lượng. Các ngươi trước đi xuống. Trong chốc lát lại đến thu thập. Những cái đó nha đầu bà tử hành lễ lui ra ngoài. Lâm thị lúc này mới ngồi xuống hỏi Nghiêm bảo ra. Lão gia chính là chạm vào chuyện gì? Lâm thị thấy nghiêm bảo gia trên mặt khó coi, liền lên một bên hỏi một bên phải cho nghiêm bảo gia xoa ấn đầu vai, Lão gia mệt mỏi. Ta cấp lao gia xoa thượng hai hạ. Nghiêm bảo gia lại trốn tránh. Vung tay lên đem lâm thị đẩy ra đi vài bước xa, ngươi chẳng hảo, ta có việc hỏi ngươi. Lâm thị có chút xấu hổ, lại không dám cùng nghiêm bảo gia biện bạch, chỉ có thể chạm hảo nói nhỏ, Lão gia có việc liền nói. Nghiêm bảo gia hừ lạnh một tiếng. ngươi chính là kêu huyền tú cùng nàng cứu cứu ra đưa lương thực đúng vậy đâu lâm thị gật đầu tẩu tử khóc lóc kể lể nói trong nhà chặt đứt lương ta tổng không thể nhìn huynh tẩu bị đói đi đã kêu huyền tú trước lấy chút lương thực đưa qua đi nghiêm bảo ra đột nhiên ngầm đầu ánh mắt duệ lệ nhìn chằm chằm lâm thị ngươi đem trong nhà tồn lương đưa đến lâm gia, có thể tưởng tượng quá ta nghiêm gia già trẻ như thế nào sống qua nay vừa hỏi lâm thị trước cười lao ra nói ta cũng không phải là không màng toàn gia chết sống Ta không phải nghĩ thừa duyệt còn có lương thực sao, chúng ta dùng xong rồi kêu hắn lại đưa là được, tóm lại hắn nơi đó ít người. Có chút cần liền đủ dùng, còn nữa, Lâm Thị nói còn chưa dứt lời. Nghiêm bảo ra sớm khí ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, một cái tắt phiến ở Lâm Thị trên mặt, hồ đồ, hồ đồ, như thế nào liền có ngươi như vậy hồ đồ đồ vợ. Lâm Thị cùng Nghiêm bảo ra thành thân nhiều năm, hai người rất ít mặt đỏ, bị đánh cẳng là đầu một hồi, này một cái tắt phiến Lâm Thị có chút không rõ. Theo sau chính là tức giận, lao ra làm gì đánh ta, ta làm sao vậy, bất quá là thế huynh tẩu thảo chút lương từ tôi, đó là người ngoài sao, kia chính là thừa duyệt thân cứu cứu, thừa duyệt hiếu thuận hắn cứu cứu một chút không nên sao, nói nữa, chúng ta nghiêm ra co xong việc, huynh tẩu cũng sẽ không tịnh nhìn mặc kệ. Lâm thị nói chưa dứt lời, nay vừa nói, đem nghiêm bảo ra suýt nữa khí hôn đi, hảo, hảo, ngươi vui cầm ngươi nhi tử tạo ân tình, không lo thừa duyệt là trên người của ngươi rơi xuống thịt. Ta cũng không thể kêu ta con cháu bị khắc khe, thừa duyệt dựa vào cái gì hiếu thuận hắn cứu cứu, tự thừa duyệt quăng ngã chặt đứt chân, hắn cứu cứu nhưng đến xem qua hắn, nhưng thế hắn nghĩ tới biện pháp không? Đó là ta đồng liêu, nhà chúng ta bạn tốt đều tưởng hết biện pháp vì thừa duyệt trị chân, nhưng hắn cứu cứu đâu, liền câu an ủi nói đều không có, ngươi kêu thừa duyệt như thế nào hiếu thuận? Ngươi tẩu tử là người nào ngươi chẳng lẽ liền không rõ, kia nhất cái chiếm tiện nghi không đủ, ngươi trước đó vài ngày nhưng mới hướng lâm ra tặng lương thực kia chính là cũng đủ gia đình bình dân ăn một năm còn có thừa, ngươi tẩu tử thuốc heo đói lượng như vậy lại lúc này mới mấy ngày liền ăn xong rồi nàng cũng bất quá là nhìn ngươi xuẩn lừa gạt ngươi ngươi thật đúng là đương nhân ra chặt đứt lương đâu nghiêm bảo ra thật là tức điên lập tức một bên mắng một bên thở hồn hển đem nghiêm lâm hai nhà ngày cũ sự tình đều nhảy ra tới hảo hảo cở trách một phen ngươi chính là cái có hại không đủ không dài tâm độ vợt người khác cho ngươi cái chảy gỗ coi như thật lần này sự ta định đoạt Không thể cho ngươi nhà mẹ đẻ đưa lương đi, thừa duyệt nơi đó lương thực ta còn chờ ta tôn tử sinh hạ tới ăn đâu, thừa duyệt tức phụ trong bụng chính là hoài bốn cái, sinh hạ tới liền không chi tiêu. Ba vũ cũng đến dưỡng tốt nhất mấy cái đâu, hắn nếu là không tồn chút lương thực, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn tôn tử chịu đói không thành. Lao ra, lâm thị bị mắng lại là xấu hổ lại là khí lại là khó chịu, đỏ đôi mắt xả hết hầu hô to, lão ra như thế nào có thể như vậy. Ta nhà mẹ đẻ như thế nào liền xin lỗi ngươi, ngươi. ta đều ứng sự có thể nào đổi ý ngươi kêu ta về sau lại như thế nào đối mặt ta huynh tẩu ta chân trước ứng ngươi sau lưng liền nói trong nhà không lương chuyến ra đi gọi người như thế nào đối đãi chúng ta nghiêm lâm hai nhà chính là quan hệ thông gia lúc này lao ra nếu là mặc kệ quan hệ thông gia chết sống lan truyền đi ra ngoài nghiêm gia thanh danh còn muốn hay không ngày thường lâm thị miệng nhưng không như vậy xảo lúc này kêu nghiêm bảo ra mang chính là cái gì tâm tư đều có này miệng cũng càng thêm lợi hại lên nàng thấy nghiêm bảo ra không dao động dứt khoát ngồi vào trên mặt đất bắt đầu la lối khóc lóc không thành này lương thực là tất đưa quan hệ thông ra quan hệ thông ra kết chính là hai họ chi hảo lâm gia gặp nạn nghiêm gia có thể nào vứt bỏ không thèm nhìn lại lao ra quá ích kỷ ngươi ngươi lên nghiêm bảo gia bị lâm thị làm cho chân tay luông cuống chịu đựng tức giận khuyên một câu có chuyện lên nói ngươi chính là đại gia thái thái có thể nào như người đàn bà đánh đá giống nhau hổ nháo đệ tam tám trương cảm động bảo gia tức phụ có chuyện lên nói gia nuôi lại mang theo uy nghiêm thanh âm vang lên, đem Nghiêm bảo ra cùng Lâm thị đều sợ hãi, hai người chạy nhanh đứng dậy suốt quần áo đi tới cửa liền thấy Nghiêm Viễn Tú đỡ Nghiêm lão tướng quân đang đứng ở hành lang tháng sau trên đài, Nghiêm lão tướng quân đẩy mặt uy nghi nhìn Lâm thị, trong mắt chứa đầy bất mãn. Phụ thân. Nghiêm bảo ra chạy nhanh qua đi đỡ Nghiêm lão tướng quân, kết quả lại bị lão tướng quân một phen cho bay, không cần đỡ, ta còn không có lao đi không nổi đâu. Lao thái gia. Lâm thị qua đi chào hỏi, Nghiêm lão tướng quân đối nàng hừ lạnh một tiếng. nhà ai tử có con trai con gái phụ nhân giống ngươi như vậy không thể diện không cho ngươi nhà mẹ đẻ lương thực liền trên mặt đất la lối khóc lóc chơi xấu ngươi cũng là đại gia xuất thân sao hành sự so với kia sơn dạ thôn phụ còn muốn thô tục lâm thị túi đầu trên mặt đỏ bừng một mảnh sấn người không chú ý hung hăng chừng mắt nhìn nghiêm uyển tú liếc mắt một cái nghiêm uyển tú đứng ở nghiêm lão tướng quân bên cạnh túc tay mà đứng toàn đương không nhìn đến lâm thị phụ thân yên tâm nhi tử tất không gọi lâm thị đem lương thực đưa đến lâm ra Nghiêm bảo ra lại về phía trước đi rồi vài bước, hơi rũ đầu cùng nghiêm lão tướng quân bảo đảm. Nghiêm lão tướng quân nhìn nghiêm bảo ra bất đắc di thở dài, các ngươi một đám đều đỏ mắt ta bất công thừa duyệt, khá vậy không nhìn một cái, ta nếu không bất công hắn, chúng ta nghiêm ra đã có thể một đinh điểm đường ra cũng chưa, ngươi là cái du một đầu lại lỗ thay mềm, bị lâm thị xúi rục chỉ lo luồn túi, ngươi nhị đệ tuy nói có chút quân công, nhưng làm người quá mức thành thật, lao tam mới trí lớn sơ, cũng không phải cái gì có có thể vì, đếm tới đếm lui. Liền số thừa duyệt nhất tâm nhãn. Đầy đủ hết ánh mắt cũng xem lâu dài, hắn lại là cái hiếu thuận, phóng tới nào một nhà, không đều đến bất công hắn. Nghiêm bảo ra có chút không rõ lao tướng quân vì sao hiện tại nhắc tới nghiêm thừa duyệt tới. Bất quá, nghiêm lao tướng quân phía dưới một câu kêu hắn hiểu được. Liền nghe nghiêm lão tướng quân thở ngắn than dài nói, ngươi tức phụ tuy rằng bắt chút, nhưng có một câu nói cũng đúng. Chúng ta nhân ra như vậy kết thân kết chính là hai họ chi hảo, vì chính là hỗ trợ lẫn nhau. chân trước ngươi tức phụ mới đáp ứng cấp lâm gia đưa lương thực đi sau lưng ngươi liền bác ngươi kêu người ngoài thấy thế nào nhà chúng ta về sau có việc cái nào còn giúp đỡ lâm thị vốn dĩ trong lòng thẳng buồn chồn nhưng vừa nghe nghiêm lão tướng quân lời này liền lại tinh thần lên lão thái gia nói chính là lão gia chính là tưởng không rõ ngươi cũng đừng nhạc ca nghiêm lão tướng quân lệnh giọng quát bảo ngưng lại lâm thị sự đều là ngươi chọn lựa khởi còn phải kêu lão phu cùng ngươi giải quyết tốt hậu quả lâm thị Ta hiện giờ nói ngươi một câu bất hiếu, cái nào đều phản bác không được. Những lời này dọa lâm thị xúc xúc cổ lại không dám nói lời nào. Nghiêm lão tướng quân lúc này mới lại nhìn về phía nghiêm bảo gia, bảo gia A đi kho lúa lấy chút lương thực tới ngươi tự mình cho ngươi đại cứu tử đưa đi, liền nói nhà chúng ta lương thực cũng không nhiều ít, sợ về sau lại tiếp tế không được bọn họ, đều hắn nếu là có tiền nói. Sớm chút nghĩ biện pháp lại mua chút lương thực. Nghiêm bảo gia gật gật đầu, lại nghe nghiêm Lão tướng quân nói, lương thực không cần nhiều ít. là như vậy cái ý tứ liền thành đúng vậy nghiêm bảo gia lên tiếng lại nói phụ thân lâm thị muốn xử trí như thế nào hiện giờ thừa hân tức phụ cùng nguyễn tú quảng ra gia nếu là không xử trí lâm thị không chừng nào khi nàng lại tìm chút sự cố tới làm ấm ĩ xử trí cái gì nghiêm lão tướng quân khí tàn nhẫn chụp nghiêm bảo ra một trường nói ngươi du mục đầu thật không oan của ngươi ngươi cũng không nghĩ chân trước lâm ra mượn lương sau lưng liền phạt ngươi tức phụ kêu lâm gia nghĩ như thế nào Không phải nói rõ nhà chúng ta không vui mượn lương sao? Có một số việc đoàn người trong lòng biết liền thành, không cần đặt tới trên mặt. Nghiêm Bảo ra lúc này mới bế tắc giải khai, liên tục gật đầu, nhi tử minh bạch. Minh Bạch liền hảo, Minh Bạch liền hảo a. Nghiêm lão tướng quân cười khổ một chút, Lâm thị cảm năng khí, hiện giờ nằm trên giường không dậy nổi, ngươi đi liền cùng ngươi đại cứu tử nói như thế. Nói xong, Nghiêm lão tướng quân vô vô Nghiêm Uyển Tú tay, hảo hai tử, cùng ra ra trở về. Nghiêm Uyển Tú thanh thúy lên tiếng, đỡ nghiêm lão tướng quân ra sân một mạch hướng lao tướng quân nơi đó mà đi lão tướng quân vừa đi một bên thở dài nghiêm uyển tú trong lòng cũng không phải cái tư vị hồng con mắt nói đều là ta không phải gọi được ra ra nhọc lòng nghiêm lão tướng quân lắc đầu ta nơi nào sẽ sinh ngươi khí ngươi là cái hảo hải tử ra ra thương ngươi còn không kịp đâu ta chính là nhớ tới ngươi nãi nãi tới nếu là ngươi nãi nãi hiện giờ ở ngươi nương dám như vậy bừa bãi có ngươi nãi nãi đệ nặng nhà chúng ta an an ổn ổn nơi nào tới như vậy nhiều sự nghiêm biển tú cũng tìm ra nơi sâu thẳm trong ký ức kia đầu tóc hoa dâm lại cực có tinh thần lại thực sẽ xử sự lao thái thái hình tượng tới, nàng còn nhớ rõ một chút sự tình, tựa hồ lao phu Úi nhân ở thời điểm, nàng mẫu thân hành sự hào phóng lại quy củ, đối thượng hiếu thuận đối hạ thương tiếc, mãn trong phủ cái nào đều nói thượng một tiếng hảo, hiện giờ nghĩ đến, sợ là lao phu Úi nhân quá mức khôn khéo, đệ nặng con dâu giáo nàng như thế nào hành sự, chỉ là, đáng tiếc nàng mẫu thân không có học được. Lao phu Úi nhân nhỏ tí teo khí độ. nghiêm láo tướng quân ra một hồi lâu thần cười khổ một tiếng lao bà tử đi quá sớm chút nàng hiện giờ nếu là ở nói đến tỉnh ta nhiều ít sự đâu ta coi nhà chúng ta từ trên xuống dưới thêm lên cũng liền ngươi đại tẩu giống ngươi mãi mãi về sau à sự tình trong nhà còn phải dựa ngươi đại tẩu trên dưới chu toàn tuyển tú ra ra hôm nay dặn dò ngươi một câu cùng ngươi nhị tẩu tử mạc quá thân cận lại nhất định đến nhiều kính trọng ngươi đại tẩu nghiêm Uyển tú cười gật đầu ta trưởng tẩu tự nhiên đến kính trọng chút hào hai tử Nghiêm láo tướng quân lại khen một tiếng, may mắn à, nhà chúng ta các ngươi mấy cái huynh đệ tỷ mội đều là tốt, không giống ngươi kia hồ đồ cha, còn có vô tâm không phổi đương. Này một câu kêu nghiêm huyển tú chạy nhanh túi đầu, cũng không dám nói thêm câu nữa nửa câu lời nói. Này xương Lý Loan Nhi từ trong cung được tin, nghe nói vị kia trịnh mỹ nhân bị biếm lanh cung, liền vội vàng vội vội đi Lý Gia cùng Lý Phượng Nhi nói thượng một tiếng, lại ở Lý Gia ngồi sau một lúc lâu, chờ đến lúc chạm vạng thời tiết chuyển lệnh mới về nhà. Nàng một hồi ra liền nghe Thủy Châu nói Lâm Thị bị bệnh, nghe nói là cảm nắng, liền chạy đến thư phòng tìm Nghiêm Thừa Duyệt. Khả xảo Nghiêm Thừa Duyệt cũng chính đi ra ngoài, hai người vừa vặn gặp phải, Lý loan Nhi liền một bên đẩy Nghiêm Thừa Duyệt trở về phòng một bên hỏi, em đẹp thái thái như thế nào bị bệnh? Nhà cũ lương thực là không nhiều lắm, chính là hầm chứa đá băng lại không thiếu, thái thái trong phòng buồn nước đá bãi cũng nhiều, sao liền bị cảm nắng? Lý loan Nhi này vừa hỏi. Nghiêm thừa duyệt không thiếu được đem nhà cũ lâm thị làm ra tới những cái đó sốt ruột sự nói ra tới. Lý Loan Nhi nghe xong thật là vừa tức giận vừa buồn cười, vào phòng đầu một câu đó là, thái thái rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng ta dùng đều là chúng ta đưa quá khứ, nàng còn có nhàn tâm tư tiếp tế người khác, khủng thái thái không ai quá đói, không biết người đói quá mức là cái cái gì tư vị. Nói tới đây, Lý Loan Nhi làm như nghĩ đến cái gì buồn cười sự tới, đối với nghiêm thừa duyệt cười, tướng công. Ngươi nói ta muốn hay không hồi nhà cũ một chuyến, cùng thái thái nói một chút người đói quá mức là cái gì cảm giác, người này à, thật đói là chính là cái gì đều ăn, một hai đốn không ăn cơm nhưng thật ra có thể đỉnh được, chính là, một ngày không ăn cái gì dạ dày liền toan khó chịu, này vị toan không có đổ vật nhưng mà, liền bắt đầu ăn mòn dạ dày vách tưởng, hai ba thiên không ăn cái, gì, liền sẽ một đinh điểm sức lực đều không có, dạ dày toan thủy có thể đem dạ dày ăn mòn ra một cái không tới, lại chờ thượng mấy ngày. dạ dày toan thủy từ dạ dày giữa dòng ra tới có thể đem ngũ tạng lục phủ đều hủ rớt này đói chết người ngươi mổ ra bụng nhìn một cái cơ hồ cái nào ngũ tạng đều là hư ta là chính mắt nhìn đến quá đói chết người là bộ răng gì nàng nói thông thái một đinh điểm đều bất giác khổ sở nhưng nghe vào nghiêm thừa duyệt trong thai, lại hết sức khó chịu nghiêm thừa duyệt một phen nắm lấy lý loan nhi tay chớ nói ta sẽ không tiêu ngươi đói thượng một đinh điểm lý loan nhi nhấp nhấp miệng ta bất quá là cùng ngươi đánh cái cách khác ta là không ai quá đói lời tuy nói như thế lý loan nhi trong lòng lại nói không ai quá đói mới là lạ đâu không quan tâm là kiếp trước vẫn là kiếp này nàng nhưng đều là ai quá khốn cùng chịu quá khó là chân chính biết người đói nóng này là cái gì tư vị lại nói nói mấy câu lý loan nhi xoa xoa bụng tướng công ta đói bụng nghiêm thừa duyệt chạy nhanh gọi người bãi cơm đã nhiều ngày lý loan nhi thai ngén bệnh trạng nhẹ rất nhiều sức ăn lại nổi lên một bữa cơm muốn ăn thượng rất nhiều liền như này cơm cơm chiều liền có tam đại mâm rau xanh cộng thêm một con thiêu gà cũng một buồn canh trứng, còn có mười mấy tiểu bao tử nửa chậu cháo, chính là này đó đồ ăn vào nghiêm thừa duyệt bụng bất quá một cái bánh bao một chén cháo hơn nữa một ít rau xanh, dư lại đều bị Lý Loan Nhi cấp ăn. Nàng ăn mặt mày hớn hở, ăn xong rồi còn sờ sờ bụng, hiện giờ ta mới cảm thấy lại sống đến giờ. Nghiêm thừa duyệt cười nói, có thể ăn là phúc, ngươi hiện giờ một người ăn năm người bổ, như thế nào đều đến ăn nhiều một ít, ta hôm kia hỏi Dương tẩu Tử, nàng nói mang thai phụ nhân thực có thể ăn. Thả một ngày muốn ăn ít nhất 5 bữa cơm, ngươi hiện tại một ngày tam cơm nhưng không thành, ta nghĩ chúng ta dù sao cũng phải thêm chút cơm. Nói chuyện, nghiêm thừa duyệt lấy ra một chương giấy tới đưa cho Lý Loan Nhi, ta hỏi hảo những người này, lại chuyên môn thỉnh giáo Kim Phu nhân định ra một chương thực đơn, từ hôm nay khởi ngươi liền dựa theo này bên trên ăn dùng, cũng không thể bị khuất. Lý Loan Nhi tiếp nhận tới nhìn sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy là trong mắt nhật nhiệt tựa hồ là có chút chất lỏng, nàng không biết đã bao lâu không đã khóc. thậm chí đã đã quên khóc là cái gì cảm giác hôm nay thế nhưng có một ít khóc ý thật sự là cảm thấy thực ngạc nhiên kia trên giấy viết cực kỹ càng tỉ mỉ một tháng ấn ngày tách ra mỗi ngày ăn cái gì ăn nhiều ít đều ký càng tỉ mỉ liệt ra tới cái nào nguyệt đều không trùng lạp càng là đem mỗi một ngày muốn làm cái gì niệm cái gì thư đạn cái gì khúc đều viết thượng tinh tế đến cơ hồ hà khắc nông nỗi có thể thấy được đến nghiêm thừa duyệt vì cái này muốn thỉnh giáo bao nhiêu người phí nhiều ít sức lực tướng công lý loan nhi đem giấy thu hảo lập tức nhào vào nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực ôm cổ hắn ở hắn trên môi thật mạnh hung hăng hôn một chút khu khu nghiêm thừa duyệt mặt đỏ đều mau tích xuất huyết tới hết sức khụ vải thanh nương tử hiện giờ thân mình thật sự không thích hợp thân thiết nếu là tưởng lại nhận chút thời gian chờ thai hoàn toàn ngồi ổn lý loan nhi cắn răng ở nghiêm thừa duyệt trên vai tàn nhẫn ninh một chút ngươi mới tưởng đâu vi phu đích sắc tưởng khẩn nghiêm thừa duyệt nghiêm túc gật đầu nương tử như thế nhiệt tình nhưng thật ra kêu Vi Phu chống đỡ không được, hắn như vậy nói mấy câu công phu, Tiêu Lý Loan Nhi chỉ lo xấu hổ khí, nơi nào còn nhớ rõ cái gì cảm động là vật gì. đệ tam bắt bắt trương phân tranh, nghe nói Lâm Thị bị bệnh, nghiêm uyển tú trên người cũng có chút không tốt, Lý Loan Nhi liền lợi dụng thời gian rảnh đi nhìn, nàng cùng nghiêm uyển tú ước hẹn đi Lâm Thị trong phòng, lại thấy Lâm Thị sắc thật trên mặt rất khó xem, nhìn lên đảo thực sự có vài phần thần sắc có bệnh, nhìn thấy Lý Loan Nhi cùng nghiêm uyển tú, Lâm Thị trên mặt càng thêm không hảo. Các ngươi đều là tới chê cười ta đi. Nghiêm uyển tú đứng ở ly lâm thị trước giường không xa địa phương cũng không lại tiến thêm một bước. Thái thái, ta là ngài nữ nhi, nhưng cũng là lao gia nữ nhi, là ra ra cháu gái. Ta không thể chỉ lo ngươi không đi quản bọn họ chết sống. Ta xử sự tuy rằng với ngài bất lợi, nhưng nếu là lại đến một phen, ta còn là sẽ như vậy làm. Ta biết thái thái tất không thể thứ ta, ta cũng không cầu thái thái như thế nào, chỉ có thể về sau nhiều tận chút hiếu tâm thôi. Lý Loan Nhi cũng hơi hơi một hành lễ. Thái Thái nói nơi nào lời nói, chúng ta một cái là ngài con dâu, một cái là ngài nữ nhi. Đâu ra chê cười vừa nói, Thái Thái ước chừng là bệnh quá nặng chút, đều có chút hồ đồ. Lâm Thị khí thẳng thở dốc, ta không cần các ngươi hiếu thuận, đều cút cho ta đi ra ngoài. Nàng giọng nói mới lạc, lại thấy Thi Lam một thân đỏ nhạt váy áo tiến vào, trên mặt nàng mang theo rất nhiều trầm trọng, nói chuyện thời điểm thanh âm ám ách, càng mang theo rất nhiều kính sợ. Thái Thái, lân cận kinh thành rất nhiều địa phương phát sinh nạn châu chấu, đồng ruộng đừng nói lương thực. đó là cỏ dại đều một mực đều không. Châu chấu, nạn châu chấu. Bao gồm Lâm Thị ở bên trong tất cả mọi người là lòng tràn đầy sợ hãi cùng kinh ý. Lâm Thị càng là kinh trên người đều bắt đầu phát run. Như thế nào có nạn châu chấu? Nhưng thật ra Lý Loan Nhi đầu tiên là ngạc nhiên một trận, sau liền chuyển vì bình tĩnh. Nàng nguyên lai liền cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng quá, hai người mỗi ngày khí như thế khô hạn, liền đã đoán được không nói được muốn phát sinh nạn châu chấu. Chờ đến nạn châu chấu thật tới thời điểm, nàng ngược lại bất giác thực kinh dị. Năm nay hạn thành như vậy, nạn châu chấu cũng không thể tránh được. Lý Loan Nhi nhẹ nhàng nói một câu, ta sợ trừ bỏ nạn châu chấu, không nói được còn có ôn dịch. Lâm Thị mấy cái lại là kinh ngạc hảo một trận, Thi Lam cùng Nghiêm Viễn Tú rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không biết nạn châu chấu cùng ôn dịch có bao nhiêu doa người, tuy rằng trên mặt cũng khó coi, có thể so Lâm Thị mạnh hơn nhiều, Lâm Thị lớn tuổi kinh sự tình cũng nhiều. Hay còn nhớ rõ nàng cũng từng lịch quá nạn châu chấu. Trải qua ôn dịch, cái loại này trường hợp Đó là khi đó nàng tuổi nhỏ, nhưng cũng là trung thân khó quên. Không, không đến mức đi. Lâm thị môi đều run run lên, này, nhưng gọi người như thế nào sống. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, từ trên giường xuống dưới để chân trần đứng ở trên mặt đất liền hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Một hồi nạn châu Chấu qua đi, không biết mấy năm mới có thể hoán quá mức tới, không nói được sang năm lương thực thu hoạch lại không được. Nhà chúng ta, nếu là thực sự có ôn dịch nói, không nói được chúng ta cũng đến bế phủ từ chối tiếp khách. Huyền tù A, ngươi cùng ngươi nhị tẩu tử hảo hảo thương lượng một chút, thừa dịp hiện tại người khác còn không có nghĩ đến, chạy nhanh hướng trong nhà chuẩn bị vài thứ. Chứ bỏ thức ăn, các loại gia vị, quần áo, dược liệu đều đến chuẩn bị, đúng rồi. Hát thạch cùng tuổi gỗ cũng đến bị thượng, vạn nhất muốn thật bế phủ một đoạn thời gian. Chúng ta dù sao cũng phải cố nhịn qua. Là... Nghiêm Uyển Tú đáp ứng một tiếng, đứng ở địa phương vẫn là không có động tĩnh. Nghiêm Uyển Tú là lâm thị nữ nhi, có chút lời nói khó mà nói chính là Lý Loan Nhi lại là nên nói như thế nào liền nói như thế nào nàng cười cười Thái Thái ngài thật nên cảm ơn Huyền Tú muội muội nếu không phải Huyền Tú Mội Mội tâm tồn đại nghĩa không nói được trong nhà lương thực phải bị cho mượn đi rất nhiều thật muốn như thế sau này nhà chúng ta Nhật Tử đã có thể khổ sở Lý Loan Nhi này một câu giáo Lâm Thị mặt trướng đỏ bừng hầm hừ đem đầu vặn đến một bên tạ nàng làm gì nàng là ta trên người rơi xuống thịt ta kêu nàng như thế nào nàng phải như thế nào Nơi nào có mẹ ruột cùng nhà mình cô nương nói lời cảm tạ Lý Nhi Chính là đâu Lý Loan Nhi lại cười một tiếng Tóm lại ngài là huyện tú nương Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều là ngài hảo Đều là huyện tú mội tử sai Nếu là huyện tú mội tử nghe ngài nói đem lương thực đưa ra đi Lúc này ngài không nói được muốn đoán trách nàng quá lớn gan Vô thanh vô tức liền đem lương thực tặng Huyền tú mội tử không nghe ngài nói Ngài lại đến nói nàng bất hiếu Này làm nhi nữ à Tóm lại là ở cha mẹ trước mặt đến không tốt Lâm thị trên mặt càng không tốt, nàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ai ra, ta đau đầu khẩn, các ngươi thả trước tiên lui hạ đi, tiêu ta thanh tĩnh trong chốc lát. Lý Loan Nhi tún tú nghiêm Uyển tú tay háo, thái thái trên người không hảo nên nhiều nghỉ ngơi, ngày trước nghỉ ngơi, chúng ta đi cho ngài thỉnh đại phu. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi tú nghiêm Uyển tú kêu lên thi lam lui đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, nghiêm Uyển tú liền cùng Lý Loan Nhi nói thanh tạ, Lý Loan Nhi vãn tay nàng cười nói, cảm tạ cái gì, ta là ngươi tẩu tử. Có thể không hướng về ngươi, tóm lại ta là cái không nhiều ít tâm nhãn lại tính tình nhất thẳng, có cái gì nhìn bất quá mắt trong lòng cũng tổn không được, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, ca ca ngươi lúc trước còn nói quá ta luôn là không giải tâm, không biết đắc tội. Bao nhiêu người, ta cũng nghĩ nói chuyện dễ nghe một ít, nhưng ta này tính tình là trời sinh, nơi nào sửa đến lên rớt. Nghiêm Uyển tú cũng cười, tẩu tử này tính tình nhưng thật ra hảo, tóm lại cùng ta hợp duyên. Thi Lam đứng ở phía sau nhìn nghiêm Uyển tú cùng Lý Loan Nhi chị dâu em chồng thân thiết trong lòng liền có chút không vui cười lạnh một tiếng tún tún Thi Lam xiêm y nhẹ muội muội Thái Thái kêu chúng ta lấy bạc mua dược liệu quần áo trở chúng ta vẫn là sớm chút chuẩn bị đi Lý Loan Nhi túi đầu câu môi cười Lam Nha đầu cùng Uyển tú không cần bồi ta các ngươi tự tiện ta đi cấp gia gia thỉnh quá an liền phải về Thi Lam đối với Lý Loan Nhi kêu nàng Lam Nha đầu có chút bất mãn nhưng ai kêu Lý Loan Nhi là trưởng tẩu. nàng cũng không thể tiếng động lớn chư cùng khẩu chỉ có thể nghẹn kéo lên nghiêm uyển tú vội vàng cáo từ rời đi lý loan nhi chờ thi làm cùng nghiêm uyển tú đi sau thẳng tới rồi nghiêm lão tướng quân nơi đó nàng tới thời điểm mang theo chút dược là chuẩn bị cấp nghiêm lao tướng quân chờ nàng đi vào không cần nói lời nói nghiêm lão tướng quân đảo chức cười kêu nàng đến phụ cận nhìn nàng hơn nửa ngày mới hỏi thân mình chính là hảo có cái gì muốn ăn muốn dùng chỉ lo cùng ra ra nói ra ra cùng ngươi lộng đi đúng vậy Lý Loan Nhi cười đáp ứng một tiếng, ta hiện giờ khá hơn nhiều, cái gì đều có thể ăn một ít, ra ra không cần nhớ mong. Nghiêm Lão tướng quân vui tươi hớn hở gật đầu, ngươi cùng thừa duyệt hảo ta là thật yên tâm, ngươi bà bà là cái không bất lo, sau này à, cuộc sống này cũng càng thêm khó khăn, ngươi ở nhà an tâm dưỡng thai, không cần thiết nói liền không cần tổng chạy tới Thịnh an, lão nhân ta có người bồi, ta nhưng không tịch mịch. Thái thái bất quá đối ta phát vài câu bực tức, cũng không có đối ta như thế nào. Lý Loan Nhi cười thế Lâm Thị biện vài câu, nghiêm lão tướng quân hừ một tiếng. Khi ta lão không còn dùng được, nhà này chuyện gì ta không biết, ngươi bảo bà bộ dáng gì lòng ta rõ ràng khẩn, là ngươi có bản lĩnh hàng được nàng, nàng mới không dám như thế nào. Nếu là đổi cái không tiên đồ, không chừng kêu nàng khi dễ thành bộ dáng gì đâu, ngươi cho ta vì sao nhìn chung ngươi làm thừa duyệt tức phụ, đó là nhìn ngươi khôn khéo lanh lẹ lại có khả năng, có thể trị được Lâm Thị kia hồ đồ đồ vật nghiêm lão tướng quân có thể nói Lâm Thị không phải. Nhưng Lý Loan Nhi làm tiểu bối là không thể nói bất luận cái gì nhàn ôn, nàng chỉ có thể cười nghe xong. Không có làm bất luận cái gì đáp lại. chờ lại quá chút thời gian ta liền kêu người ở nhà lộng cái Phật đường. Kêu người bà bà đi vào niệm niệm kinh lý Lý Phật, hảo hảo trị trị nàng tính tình. Nghiêm láo tướng quân chỉ chỉ bên cạnh vị trí kêu Lý Loan Nhi ngồi xuống, thừa dịp ta bộ xương giả này còn có thể động thời điểm, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đem nàng tính tình vận lại đây. bằng không? không nói được các ngươi muốn đi theo nàng chịu khổ bị liên lụy đâu thái thái là trưởng bối thế nào chúng ta đều lên kính lý loan nhi cười lên tiếng ta mang theo chút dược liệu tới nghĩ tới nghĩ lui vẫn là giao cho ngài yên tâm trong nhà cũng có dược liệu nghiêm láo tướng quân vừa nghe lý loan nhi mang theo dược liệu tới tức khắc đầy mặt vui mừng về sau có dược liệu các ngươi chỉ lo tổn không cần nhớ thương trong nhà nay không phải tầm thường dược là phu nhân làm ra tới phòng bị cảm nắm dược còn có một ít phòng ôn dịch thuốc viên ta nghĩ trong nhà sợ là dùng đến liền tặng tới Lý Loan Nhi cười uống lên nước miếng ra ra trước thu cấp cái nào dùng dùng như thế nào ngài định đoạn lại nói trong chốc lát lời nói Lý Loan Nhi lúc này mới đứng dậy cáo tử nàng ra nhà cũ môn ngồi trên nhà mình xe ngựa liền kêu nghiêm nhất vội vàng xe ngựa mau chóng về nhà nghiêm nhất lên tiếng thét to vội vàng xe liền đi đi rồi không nhiều ít lộ Lý Loan Nhi liền nghe được một trận ồn ào thanh nàng vén rèm lên nhìn lên nhưng thật ra cười Nguyên lai xe thế nhưng mau đến tướng quân phố. Mà kia ồn ào thanh lại là chính hướng tướng quân phố đi một đội người đi đường phát ra tới. Lý Loan Nhi tế nhìn lên, càng cảm thấy buồn cười. Này đội nhân mã nàng cũng quen thuộc, thế nhưng là cố đại nương tử nhà mẹ đẻ người, cố trình một nhà. Kia khi trước đi tới, ngồi ở cao đầu đại mã thượng một thân hồng y y ở đó là cố trình mới cưới về nhà không lâu tân hôn thê tử mã đỉnh, bị dây thừng buộc đi theo mã sau chạy vội, vẻ mặt tái nhợt lung lay sắp đổ chính là phó di nương. mà phó di nương phía sau khóc sức mướt một bộ khó chịu trạng chính là cố nhị nương tử. lại phía sau trên xe ngựa mành đại sốc mặt trên trói gô chính là cố trình cùng cố anh. cố trình sắc mặt rất khó xem nhưng lại có thể làm được im lặng. cố anh lại vừa đi một bên tê. ngươi làm cái gì? có ngươi như vậy ngược đãi thiếp thất, khắc khe thứ tử thứ nữa sao? ma thị, ngươi không xứng làm ta mẹ cả. ngươi thật là ác độc. anh ca nhi, ngươi mặc hô. cố nhị nương tử mắt nhìn theo không kịp đội ngũ, theo sát vài bước. dùng ôn nhu lại kiên định thanh âm lớn tiếng nói chuyện nàng lại như thế nào không hảo đều là chúng ta mẹ cả chúng ta đến kính không thể có bất luận cái gì bất mãn tuy rằng nàng trách đánh chúng ta lại không gỡ gọi ngươi đi học liền thư đều không gỡ gọi ngươi đọc tìm như vậy nhiều kinh phật kêu ngươi sao chép cho ta lộng không đếm được kêu sống làm chính là ai kêu nàng là trưởng bối đâu nàng một ngày là chúng ta mẹ cả chúng ta phải hiếu kính nàng về sau chúng ta thế nào đó là về sau sự chính là lại không tốt cũng không thể có câu hoán hận ai kêu chúng ta mệnh khổ. Đường phố hai bên thật nhiều người chỉ chỉ trò trò, nghe xong cố nhị nương tử nói, đều đối cố nhị nương tử còn có cô anh ôm 12 vạn phần đồng tình, hơn nữa mã đỉnh thanh danh vốn là không tốt, một có việc mọi người trước liền cảm thấy là nàng đối lý, nơi nào sẽ đi miệt mài theo đuổi sự tình chân tướng như thế nào đâu. Bên đường thật nhiều người khe khẽ nói nhỏ, đều đang nói cố trình như thế nào xấu số, cưới chỉ cọc mẹ tiến ra môn, đảo trước rào ra chạy không yên. Càng có kia sung anh hùng chỉ nói nếu là chính mình cưới mã thị như vậy nương tử, liền trước đến cho nàng ra vai phủ đầu, tiêu nàng biết biết lợi hại, nhất định đến đem nàng tính tình ninh lại đây, đem nàng dạy dỗ hiền thủ côn nhu Càng có kia thô hán tử cười lớn nói phóng đại lời nói người quá thể hiện, liền mã thị một thân võ nghệ, có mấy cái hán tử có thể trị được, đừng không chỉ trụ gọi được mã thị cấp đánh nửa chết nửa sống mới là thật sự. Mã thị phía sau theo cái một thân áo lục anh tư táp sàng nha đầu. Nha Đầu sau trung cầm đoạn đao ngồi trên lưng ngựa che chở Mã đỉnh, lúc này vừa nghe mặt đường người trên hiển nhiên là tin Cố Nhị Nương tử nói, đem không phải đều đẩy đến Mã thị trên người, Nha Đầu liền tức giận tận trời, Mã thị là cái thanh cao tính tình, không hy đến cùng người cái cọ, nhưng Nha Đầu này lại không thể không thế chính mình chủ tử nói thượng hai câu lời nói. Nàng khí hung hăng trừng mắt, đối với Cố Nhị Nương tử phun một tiếng, nhắm lại ngươi miệng chó, ngươi tính cái thứ gì, cũng có thể từ ngươi tính kế nhà của chúng ta cô nương. Cố nhị nương tử trong mắt nước mắt thoáng hiện, lắp bắp nói, ai kêu ta là thứ nữ đâu, liền cái nha đầu đều có thể mang ta, ai, cha ta là cái văn nhược thư sinh, xứng đáng toàn gia bị người khi dễ. Kia nha đầu cười lạnh một tiếng, là khi dễ đâu, liền cố ra kia kẻ nghèo hèn, ăn dùng hoa đều là nhà của chúng ta nương tử, còn có mặt mũi nói nhà của chúng ta nương tử khi dễ người, có cầm bạc đấm vào khi dễ người sao? Muốn thật là như vậy, ta đảo tình nguyện bị người khi dễ. Nha đầu này một câu nói ra. Nhưng thật ra dẫn rất nhiều người ồn ào cười to, cũng có người lớn tiếng kêu, chúng ta cũng nguyện ý kêu bạc khi dễ. Cố nhị nương tử nước mắt hoa lý lách cách đi xuống rớt, chúng ta một nhà nhật tử vẫn luôn như vậy quá, chúng ta an thủ thanh bẩn. Cha từng đã dạy chúng ta phú quý bất nam dâm uy vũ không thể khuất. Đúng vậy đâu nha đầu cười lạnh, cố đại nhân trước đã kêu uy vũ cấp khuất. Nói tới đây, nàng không đợi cố nhị nương tử nói chuyện, lại lớn tiếng nói, nhà của chúng ta đại nương tử chính là Hảo Tâm chàng Liền cố ra những cái đó của cải gặp phải như vậy hai năm, sớm nên nghèo rất mồng tơi, nếu không phải nhà của chúng ta nương tử nghĩ biện pháp chống các ngươi sớm uống gió Tây Bắc, còn có lực ở chỗ này lại nha lại nhải. Hiện giờ chúng ta nương tử cũng căng không nổi nữa, vì toàn gia già trẻ có thể mạng sống, không thể không mang theo các ngươi đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ, các ngươi khen ngược, nhưng thật ra bởi vì nhà của chúng ta đại gia thanh danh chính là không dám đi, chỉ có thể kêu chúng ta nương tử trói lại túng đi, lại nói tiếp. Chúng ta nương tử phàm là có một đinh điểm ý xấu, liền trực tiếp tún, cố đại nhân đi, cần gì phải quản các ngươi chết sống. Đệ tam tam chín chương đại thai. Cố nhị nương tử ở mọi người khác thường dưới ánh mắt có chút đắp không thượng lời nói, túi đầu anh anh khóc lóc, qua một hồi lâu mới nói, cậu gia thật có lòng tiếp tế, nên đem lương thực đưa đến cố gia, nơi nào có thể kêu chúng ta toàn ra tới cửa đi. Ồ, chúng ta đi, không biết muốn đã chịu như thế nào đối lại đâu. Có chút người nghĩ đến mạ gia thanh danh. Liền cũng có chút minh bạch cố nhị nương tử tâm tình, nàng chính là ở sợ hay đâu. Lúc này, ngồi trên lưng ngựa mã đình cuối cùng là nhịn không được mở miệng, nàng phỉ nhổ cười nói, chưa từng nghe nói qua cùng ngươi thức ăn còn bị oán trách không đưa đến ngươi bên miệng, ngươi lại là phú quý bất năng dâm, lại là uy vũ không thể khuất, như thế, ta cũng không dâm ngươi, cũng bất khuất người ngươi tự đi thôi, ta nhưng không cầu ngươi đi huynh trưởng ra. liên mã đình này một câu, cố nhị nương tử lập tức dừng lại tiếng khóc, Ngoan ngoắn đi theo mã sau bước nhanh đi rồi lên. Không biết bao nhiêu người ồn ào cười to, cười cố nhị nương tử làm kỹ nữ còn phải lập đền thờ, cố nhị nương tử bị cười mặt trướng đỏ bừng, lại là xấu hổ lại là tao, lập tức cũng không rảnh lo pho di nương, cầm quặt tròn che khuất mặt quay người đi trên xe ngựa. Mã đình cười một tiếng, chỉ chỉ mặt sau xe ngựa đối nha đầu nói, nhìn thấy sao, về sau đối loại người này liền không thể múa mép khô môi, ngươi cùng nàng, cãi cọ nhưng xả không xong, trực tiếp đánh chúng yếu hại, một kích mà chung. Đúng vậy đâu nha đầu cũng cười, ngài nói chính là, cái này kêu một anh khỏe chấp mười anh khôn. Mã Đình gật đầu, phun cười nói, còn cái gì phú quý bất năng dâm, uy vũ không thể khuất đầu, nhìn thấy không, vừa nói kêu nàng trở về chính mình chịu đói đi, lập tức liền thành thật. Nha đầu rất là nhận đồng ứng quát một tiếng, đại nương tử đích xác ca minh. Lý loan Nhi ở bên cạnh nhìn rất là buồn cười, nhìn quá náo nhiệt liền thúc giục nghiêm nhất chạy nhanh về nhà, vừa đi, nàng còn vừa nghĩ chờ nào khi rảnh rỗi. Đem việc này cùng tẩu tử học học. Têu nàng cũng đi theo nhà ga nhà ga. Mặt khác, Lý loan Nhi lại tưởng, lúc trước đem Mã Đình gả đến cố ra là thật gả đúng rồi. Muốn nổi một người đụng tới phó di nương hai mẹ con không nói được muốn ăn nhiều ít mệt. Thiên Mã Đình như vậy nhất đánh bại được các nàng, không chỉ các nàng, chính là cố trình sợ cũng tiêu Mã Đình cấp bắt lấy đi. Nhìn một cái vừa rồi cố nhị nương tử khóc nhiều thảm. Cố trình liền mặt cũng không dám lộ, càng đừng nói thế nàng làm chủ. Như thế, Lý loan Nhi cũng yên tâm. chỉ cần có mã đình ở cố ra những người đó là nhất định sẽ không tái xuất hiện đến lý gia chờ lý loan nhi về đến nhà nghiêm thừa duyệt chính mang theo nghiêm nhị chuẩn bị ra cửa lý loan nhi qua đi dò hỏi mới biết nhà mình kinh thành bên ngoài thôn trang thượng cũng gặp nạn châu chấu nghiêm thừa duyệt đang định qua đi nhìn một cái nhân tiện dàn xếp nông hộ lý loan nhi từ nghiêm thừa duyệt trong miệng biết ngoài thành thôn trang thượng gặp thai họa thực trọng không chỉ là hoa màu đó là có mấy cái nông hộ cũng bị thương liền chạy nhanh thúc giục nghiêm thừa duyệt đi nhìn một cái có thể cứu tế liền cứu tế một chút mặc kêu này đó nông hộ tức bị thiên thai lại tao đem nghiêm thừa duyệt đưa ra ra môn lý loan nhi liền cảm thấy bụng lại đói bụng têu thủy Châu đi phòng bếp giao đái một chút làm ra một nồi cháo thịt lại uống lên một chén lớn dưỡng mãi mới xem như đói không tàn nhẫn lại đợi một lát phòng bếp làm ra một nồi bánh bao nhân nước lý loan nhi ăn một mâm cộng thêm một mâm tố xào rau xanh một cái thịt kho tàu cá chép bụng mới tính no rồi chờ nàng ăn cơm xong sắc trời tiệm tối tăm, trong viện nổi lên phong lý loan nhi ở trong phòng cũng ngồi không được đã kêu người dọn ghế nằm đến trong viện dưới tàng tây nàng ngồi vào trên ghế nằm thừa lương thụy châu ngồi ở một bên đánh thiến, giúp lý loan nhi đuổi đi phụ cận rồi mỗi cùng tiểu sâu lý loan nhi xem nàng thực sự vất vả liền đem nàng chi đi ra ngoài chính mình bông ra tinh thần lực biến thành phòng hộ cháo đem vật còn sống ngăn cách bên ngoài dần dần gió lạnh phơ phất bóng cây lắc lư lý loan nhi nhất thời thả lỏng lại lại là dựa vào ghế nằm ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện đang nằm ở nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực, Lý Loan Nhi cười, đã trở lại. Nghiêm thừa duyệt ôm nàng hướng trong phòng mà đi, đã trở lại, bên ngoài khởi phòng ngươi cũng không biết, Thủy Châu tí hầu ngươi đều tí hầu không biết đi nơi nào, chờ nàng trở lại ta giáo huấn nàng. Ta kêu nàng đi ra ngoài đi dạo. Lý Loan Nhi cười cười, ở trong phòng bị đè nén, nào như ở bên ngoài hảo, đúng rồi, nhà ta những cái đó nông hộ như thế nào? Nàng vừa hỏi Nghiêm thừa duyệt sắc mặt liền bắt đầu nghiêm túc lên, chịu thai rất nặng, ta qua đi nhìn nhìn, châu chấu trải qua địa phương quả thực không có một ngọn cỏ, nông hộ nhóm loại một năm hoa màu toàn không có, đó là muốn ăn chút cỏ dại rau dại đều không có, thả có vài da phòng ốc cũng có chút sụp đổ. Năm nay địa tô chúng ta đã toàn miễn, nhưng gặp trận này thai, chính là miễn địa tô, sợ nông hộ nhóm cũng sống không nổi. Lý Loan Nhi nghe cũng như mày tới, ta nghĩ, chúng ta có phải hay không cấp nông hộ nhóm đưa chút lương thực, không thể nhiều. Đủ bọn họ sống tạm liền thành. Nghiêm Thừa Duyệt cũng đồng ý Lý Loan Nhi ý kiến, gật đầu nói, ta kêu chu thúc nhìn một cái nhà ta thương chung còn có bao nhiêu lương thực, có thể lấy ra nhiều ít tới. Hai người thương lượng trong chốc lát như thế nào cứu tế nông hộ nhóm, Nghiêm Thừa Duyệt cảm thấy đề tài này quá trầm trọng chút, liền sờ sờ Lý Loan Nhi bụng, ngươi hôm nay tốt không? Bọn nhỏ có hay không náo? Lý Loan Nhi lắc đầu, hôm nay còn hảo. Lý Loan Nhi một bên cười một bên đem lâm thị bị nạn trâu chấu dọa đến sự tình nói một phen. Lại đem ở đầu đường nhìn đến mã đình như thế nào Chị phục cố ra một nhà già trẻ nói rợn giống nhau nói ra tới Cuối cùng khen một câu Này mã thị thật sự là lợi hại nhân vật nhi Ta xem a Liền phó di nương cùng cố nhị nương tử bộ giang kia Đời này đều đừng tưởng ở mã thị thuộc hạ xoay người đâu chỉ đâu Nói lên cố mã hai nhà Nghiêm thừa duyệt cũng nhớ tới một chuyện tới Ngươi hiện giờ ra cửa thiếu Có một số việc không biết kia hồng lư tự quan viên nhưng đều hiểu được cố trình hiện giờ quá chính là ngày mấy Trong nhà hai cái như hoa mỹ quyến, lại bị Mã Thị lăn lộn chỉ có thể làm hòa thượng. Nga, Lý loan Nhi nhưng thật ra có chút hứng thú, nói như thế nào? Mã Thị lợi hại, tự vào cửa liền cấp cố trình lập hạ quy củ, nói cái gì nàng nam nhân chỉ có thể có nàng một người, cố trình tức là cưới nàng, liền sinh là nàng người, chết là nàng quỷ, không thể lại cùng phó di nương có bất luận cái gì liên lụy, càng không thể đi phó di nương trong phòng, nếu là hắn cùng phó di nương có bất luận cái gì tiếp xúc. Mã Thị liền không tha cho hai người bọn họ. Nghiêm Thừa Duyệt nhớ tới Cố trình kêu Bi Thảm Nhật Tử liền có chút bật cười. Cố trình nguyên còn không tin, có một ngày đi Phó Di Nương nơi đó vừa lúc bị Mã Thị nhìn thấy, cầm roi đem Cố trình tàn nhẫn chịu một đốn, lại đem Phó Di Nương điếu đến trên cây nửa ngày, đem hai người chân chính sợ hãi. Từ đây lúc sau, nhìn thấy Mã Thị liền nơm nớp lo sợ, Doa Liên ánh mắt cũng không dám tiếp xúc. Nói tới đây, Lý Loan Nhi đều cười to ra tiếng, lại nghe nghiêm Thừa Duyệt nói, đó là như vậy còn chưa tính. Người khác chỉ có thể nói mã thị một tiếng đố phụ, nhưng mã thị người này hỉ nộ vô thường, cao hứng thời điểm có thể kêu cố trình vào nhà, không cao hứng. Liên mười ngày nửa tháng đem cố trình tống cổ đến thư phòng ngủ. Có đôi khi cũng không biết vì cái gì, cấp cố trình dùng rất nhiều đại bổ dược, làm cố trình hư hỏa bay lên. Nội hỏa phát tiết không ra, có một lần thượng kém thời điểm máu mũi chảy lao trường, têu đồng liêu nhóm chê cười hào chút thời gian. Lý Loan Nhi tưởng tượng mã thị cấp cố trình tàn nhẫn rót đại bổ chi dược. rồi lại không gọi hắn gần người tình hình, thật sự nhịn không được cười nước mắt cơ hồ đều phải ra tới, nên loại này giả nhân giả nghĩa đồ vật nên như vậy chỉ hắn. Đống nhiên Lý Loan Nhi lại nghĩ đến nghiêm thừa duyệt kia một tiếng đố phụ, liền đột nhiên ngồi dậy hoành mi lập mục hỏi, ngươi minh nói mã thị, thật sự là ám phúng ta có phải hay không? Ta hoài thai tí hầu không được ngươi, lại không gọi ngươi thảo tiểu lão bà, ngươi có ý kiến? Doa nghiêm thừa duyệt chạy nhanh giơ lên đôi tay, nương tử, trời đất chứng, dám. Ta bất quá cùng ngươi nói một chút cố ra sự tình. Nơi nào có thể có ý kiến gì, nương tử như thế người tốt. Ta chỉ ngươi một cái đều đau bất quá tới, nào có cái gì tâm tư thảo tiểu, nương tử thật sự oan buồn ta. Nhìn nghiêm thừa duyệt hù dáng vẻ kia, nói cũng man chân thành, Lý loan Nhi lúc này mới vừa lòng, gật đầu nói, này còn kém không nhiều lắm, về sau, phương phụ hai chữ không cho nói. Nghiêm thừa duyệt liên tục gật đầu, là, là, nương tử nói cái gì đều là. Lý loan Nhi nhìn hắn bộ dáng, Chính mình trước nhịn không được cởi ra tiếng tới, được rồi, bất quá nói cùng ngươi chơi, ngươi còn thật sự. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi đoan quá một ly trà đưa cho nghiêm thừa duyệt, mau uống chút thủy áp áp kinh. Nghiêm thừa duyệt tiếp nhận nước trà uống lên mấy khẩu, lại cùng Lý Loan Nhi cởi đùa vài câu liền từng người nghỉ ngơi. Chờ ngày thứ hai, nghiêm thừa duyệt mang theo chút lương thực đi thôn trang thượng cứu tế nông hộ, liên tiếp mấy ngày đều túc ở thôn trang thượng, không chỉ tặng lương thực. Còn từ thôn Trang Thượng chọn rất nhiều thân mình cường tráng nông hộ tạo thành phòng vệ ngày sinh hoạt đội đêm tuần tra, để ngừa người ngoài tiến vào thôn Trang Thượng, càng phòng ngừa có kia xuống không. Nổi lưu dân nhập Trang cướp bóc. Chờ đến đêm thôn Trang Thượng sự tình xử lý tốt, nghiêm thừa duyệt về nhà sau kêu Lý Loan Nhi khiếp sợ, nghiêm thừa duyệt lớn lên tuấn, ra bạch mạ Mỹ, khí độ lại hảo, cả người như giống như trích tiên. Nhưng đi thôn Trang Thượng mấy ngày nghiêm thừa duyệt cả người đều gầy, không chỉ gầy, còn đen, đống nhiên nhìn lên. thật giống như là từ bầu trời tới rồi nhân gian giống nhau thật sự gọi người nhìn có chút khó chịu lý loan nhi đau lòng hắn vất vả liền kêu phòng bếp đổi biện pháp làm chút thức ăn cùng hắn dưỡng thân mình ngày thường càng là không gọi hắn thao một đinh điểm tâm đem ra sự xử lý thỏa đáng qua không có nhiều ít thời gian nghiêm thừa duyệt ra mặt tử lại dưỡng trở về lại là một nhẹ nhàng quý công tử trạng chỉ là nghiêm gia nhật tử quá tự tại bên ngoài rất nhiều người đã qua không đi xuống kinh thành đó là có ngũ thành binh mã tư người cả ngày tuần tra Còn là có chút loạn, hằng ngày có như là cướp bóc, ăn cắp, thậm chí còn giết người sự kiện, nhất thời kêu bá cánh nhân tâm hoảng sợ, chính là những cái đó gia đình giàu có đều lo lắng lên. Kinh thành bên ngoài lưu dân càng nhiều, vì kinh thành an bình, đóng giữ kinh thành tướng quân không bỏ một cái lưu dân vào thành, ngoài thành thủ rất nhiều lưu dân, này đó lưu dân đói quá mức liền bắt đầu cướp sạch chung quanh thôn trang, hảo chút thôn trang bởi vì lưu dân mà làm cho chó gà không tha, một cái thôn người không có một cái người sống, tự nhiên. tồn xuống dưới lương thực cũng đều vào lưu dân trong bụng cái này cũng chưa tính nghiêm trọng càng gọi người sợ hãi chính là triều đình đã lấy không ra lương thực đưa đến biên quan không chừng nào thời điểm biên quan tướng sĩ bởi vì lương thảo không tiện đà có khả năng binh biến quan gia hảo chút thời gian không thượng triều liếu mục lại khấu sổ con không hướng nộp lên làm cho triều đình trong ngoài tiếng oán than dậy đất lại cũng có quan viên sấn lúc này cơ quá độ quốc nạn tài chờ đến quan gia nghe được tin tức gặp mặt quan viên thời điểm thật nhiều sự tình đã không thể người chuyển quan gia nhất thời tức giận tận trời làm hảo chút tham hủ không làm tròn trách nhiệm như hại đồng liêu quan viên tự nhiên xử trí như thế nào này đó quan viên ý chỉ là từ liễu mục trong tay truyền xuống đi làm rất nhiều quan viên tưởng liễu mục gan lớn thay thế quan gia truyền chỉ rất nhiều phe phái quan viên càng là hận chết liễu mục quan gia lại sấn lúc này cơ hướng các bộ xếp vào một ít tuổi trẻ lại xuất thân nhà nghèo quan viên chỉ là lúc này đúng là thời buổi rối loạn Thả liễu một đại biểu một ít hoạn quan cùng triều đình quan viên chi gian mâu thuẫn tăng lên, thế nhưng không ai cảm thấy lục bộ đã bị thay đổi rất nhiều nhìn như không chớp mắt lại cực kỳ quan trọng chức vị. Đệ tam 90 chương ấp ủ Theo tình hình thai nạn càng thêm nghiêm trọng, nghiêm láo tướng quân đem đã phân ra đi ra ngoài hai cái nhi tử toàn triệu hồi nhà cũ, Nguyên còn muốn kêu nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi trở về, chỉ nghiêm thừa duyệt lấy Lý Loan Nhi hiện giờ thân mình trọng, nghi tĩnh không nên động vì tử cự tuyệt. Lại qua mấy ngày... Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng nàng nhà mẹ để không có cái giữ thể diện nam đinh. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, toàn gia nữ tác nhân ra nàng là thật không yên tâm, liền muốn đem người đều nhận được trong nhà tới trụ. Nghiêm thừa duyệt đối này tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Không quá hai ngày, hắn liền ra mặt thuyết phục cố đại nương tử cùng Kim Phu Nhân, đem Lý ra một nhà từ trên xuống dưới toàn nhận được trong phụ tới. Vì thế, Lâm Thị nghe nói lúc sau rất có vài phần bất mãn, đem Lý Loan Nhi têu đi huấn một hồi, chỉ là... chờ nàng huấn quá lý loan nhi nghiêm lão tướng quân liền đem nàng sinh bệnh nhật tử lại kéo dài không ít nghiêm bảo ra càng là đối lâm thị bất mãn làm cho nghiêm huyển tú mặt đau mắng lâm thị đem lâm thị lúc trước cấp lâm ra đưa lương khi lời nói lại toàn bộ bồi thường qua đi. nói là lâm thị nguyên lời nói hai họ kết thân kết chính là thông gia chi hảo tức là quan hệ thông gia nên hỗ trợ lẫn nhau dựa vào cái gì lâm thị có thể cho lâm ra đưa lương thực lý loan nhi liền không thể đem nhà mẹ để một nhà tiếp nhận đi ở còn nữa nói Lâm ra những cái đó lương thực là bạch đến, lý ra lại không phải bạch trụ, nhân ra quá khứ thời điểm mang đủ ăn dùng chi vật, không dính nghiêm ra một chút ít, bất quá là tránh tị nạn, nếu là liền như vậy vội đều không rút, cũng thật thật là không xứng thông ra chi hảo này bốn chữ. Những lời này nói Lâm Thị lại tức lại cấp, suýt nữa chết ngất qua đi, chỉ là, nàng ban đầu tẫn sẽ trăng bệnh, đó là lúc này tử thật bị bệnh nghiêm bảo ra cũng là không tin, mang quá Lâm Thị quăng ống tay háo liền đi. Nghiêm Uyển tú tuy rằng không thể đối lâm thị có điều câu hán hận, còn là khuyên lâm thị không cần nghĩ nhiều, tóm lại nghiêm thừa duyệt là cưới thê thành người, lại phân ra, hắn nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi, luôn là thế hắn nhọc lòng cũng thao bất quá tới. Lâm thị vốn dĩ liệt khí, nghiêm Uyển tú này một khuyên, nàng liền càng thêm tức giận, tóm được nghiêm Uyển tú mắng một hồi, mắng nghiêm Uyển tú hai mắt rừng rừng, về sau che mặt chạy vội đi ra ngoài, từ ngày ấy khởi, vài ngày đều ốm đau trên giường. Tất cả gia sự đều giao từ Thi Lam liệu lý. Lúc này, Lâm Thị liền càng thêm khó chịu, nếu là kêu nghiêm huyển tú liệu lý gia sự nàng còn có thể chịu nổi. Nói như thế nào nghiêm huyện tú đều là nàng thân sinh cô nương, chính là thi thị tính thứ gì. Bất quá là cái mới vào cửa tiểu tức phụ, lại còn có không phải trường tức, là nhị con dâu. Dựa vào cái gì kêu nàng một người đem ở nhà lớn nhỏ sự tình. Phải biết rằng, Lâm Thị năm đó gả đến nghiêm ra thời điểm chính là đợi đã nhiều năm mới có thể tiếp nhận ra sự đâu. Lúc trước kia mấy năm, nàng bà bà, cũng chính là đã qua đời nghiêm lão phu nhân cả ngày dạy dỗ nàng, khảo nghiệm nàng. Mãi cho đến nhìn nàng có thể đem lớn lớn bé bé sự tình đều xử lý viên mãn lúc này mới buông tay. Chính là, Thi Lam vào cửa nàng còn không có tới kịp lập quy củ, chưa kịp dạy dỗ. Sao có thể? Tiếp nhận ra sự đâu? Lâm Thị thật sự không yên tâm, cũng thực khó chịu. Vì không gọi Thi Lam một tay che trời, nàng chỉ có thể cường đánh lên tinh thần quay lại thăm nghiêm viện tú. lại là cùng nghiêm uyển tú nói tốt lại là quan tâm chiếu cố nàng lúc này mới đem ốm đau trên giường nghiêm uyển tú cấp tún ra tới tiếp tục liệu lý gia sự ở an tinh tiểu viện tử dương dương tự đắc nghiêm lão tướng quân nghe được lâm thị này phiên làm cũng bất quá cười mắng một câu lời thô tục kia đó là lâm thị người này thật sự không có nửa điểm trí tuệ làm việc toàn bằng tâm ý thường xuyên làm loại này kéo phân chính mình ăn việc nào biết bởi vì nghiêm gia lão nhị lao tam hai nhà dọn về nhà cũ ở trong nhà hạ nhân nhiều Một cái quản lý không đến, liền nhiều miệng lươi thị phi, nghiêm lao tướng quân những lời này cũng không hiểu được kêu ai nghe được liền cấp truyền đi ra ngoài. Không có một ngày, mãn phủ truyền trên giới đều biết, lâm thị cấp xấu hổ vài mặt trời mọc không được môn. Không quan tâm nói như thế nào, Kim Phu Ú Nhân mang theo lý ra một nhà già trẻ đều có thể không thể Lý Luân Nhi nơi đó. Vì có thể kêu nhà mẹ để người trụ thoải mái, Lý Luân Nhi lại cấp trong nhà tôi tớ lập quý củ, nghiêm thừa duyệt đối trong nhà trên giới cũng quản cực nghiêm cách. Hai nhà người ở cùng một chỗ đảo cũng hòa thuận, cũng không có chuyển ra cái gì nhàn thoại tới. Bảy tháng, quan gia phái người tới đón Lý Phượng Nhi, Lý Phượng Nhi lại không vui trở về, lại tương lai tiếp nàng thái giám cấp đuổi trở về, quan gia nhất thời bận về việc triều chính, đảo cũng không có tâm tình lại đến cùng Lý Phượng Nhi dây dưa, Lý Phượng Nhi nhật tử đảo quá càng thêm sinh động lên. Tới rồi 8 tháng gian, Lý Phượng Nhi già cung đã có mau hai tháng. Bên ngoài tình hình thai nạn nghiêm trọng đến đó là ở trong phủ cũng có thể nghe được rất nhiều người ra bán nhi bán nữ tiếng gió, càng có một ít trung đẳng nhân ra vì thế làm cho lùi bại xuống dưới. Nghiêm thừa duyệt đi ra ngoài vài lần, mỗi lần trở về sắc mặt đều nghiêm ra trầm trọng vài phần, Lý loan Nhi đoán trong chiều ước chừng là đã xảy ra cái gì đại sự. Hỏi vài lần nghiêm thừa duyệt mới cùng nàng nói lên, lại là nạn châu chấu đều kéo dài tới rồi quan ngoại, thắt tử nơi đó rất nhiều thảo nguyên mục trường đều bị thay Trong lúc nhất thời cũng sống rất là gian nan, khấu biên số lần càng thêm nhiều lên, nhưng biên quan tướng sĩ mắt nhìn liền phải cạn lương thực, nếu là cứ thế mãi, không nói được thát tử là có thể công phá sơn hải quan, quan nội không chỉ ba cánh, chính là trong kinh thành cũng muốn tạo ương. Quan gia lúc này mới coi trọng lên, bắt đầu mỗi ngày thượng triều lý chính, theo các đại thần nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng sự tình tới rồi như thế nghiêm trọng nông nỗi, nơi nào là một hai cái đại thần là có thể giải quyết tốt, vì việc này, quan gia cũng sốt ruột thượng hỏa. Đã thôi vài cái đại thần chức quan. Lý Loan Nhi nghe xong cũng đi theo chứ mấy ngày cấp, Lý Phượng Nhi nghe nói sau vài ngày giàu gì không vui. Lý Loan Nhi thấy rõ nàng là ở lo lắng quan gia, tuy rằng quan gia có chút phong lưu thành tánh, thật nhiều sự tỉnh thượng đều có chút xin lỗi Lý Phượng Nhi, nhưng rốt cuộc là Lý Phượng Nhi nguyên mãn tâm mãn nhan luyến người, nhất thời lại như thế nào ném đến khai. Lý Loan Nhi cũng chỉ có thể từ nàng, cũng không có khuyên đủ. Cố đại nương tử mỗi ngày chiếu cô hài tử, trừ này chính là lo lắng Lý Xuân. lý loan nhi nhưng thật ra khuyên vài câu chỉ nói lấy lý xuân năng lực tất sẽ không xảy ra chuyện chính là biên quan không có lương thực lý xuân cũng có thể tìm thức ăn càng là đem nguyên lai like bọn họ một nhà ở phượng hoàng huyện khi trong nhà chặt đứt suy lý xuân đều có thể lấy rau dại chờ vật làm ra mỹ vị đồ ăn sự tình giảng cấp cố đại nương tử nghe nàng nguyên là trấn an cố đại nương tử nào biết cố đại nương tử nghe xong thế nhưng đau lòng khóc lên lôi kéo lý loan nhi tay chỉ nói nguyên không nghĩ tới nhà nàng tướng công chức kia nhật tử quá như vậy khổ hiện giờ nghe xong nàng đều cảm thấy khó chịu. Đối này, Lý Loan Nhi chỉ có thể dùng vô ngữ tỏ vẻ. Nhưng thật ra Kim Phu Ú nhân cho thấy đến trải qua nhiều, tâm thái cũng bình thản. Mặc kệ bên ngoài như thế nào làm ở mỹ, nàng đều một lòng bình yên độ nhật, không có một đinh điểm lo lắng. Liên ở Lý Loan Nhi một nhà các hoài tâm sự thời điểm, lại không biết kinh thành một cái không chớp mắt thực quán hậu Việt trung, thân xuyên lam bảo sắc mặt đoan chính trung niên nam tử ngồi ở to rộng ghế trên, hán dáng người thon gầy. Thư sinh bảo mặc ở trên người hắn càng hiện to rộng, làm như phiêu phiêu đắng đắng, càng thêm hiện hắn làm như gầy đến da bọc xương. Hắn về sau khấu mặt bàn, trên bàn phóng nước trà đều có chút nhảy lên lên. Vương Tam, Trung niên nam tử nhẹ giọng gọi một câu, lập tức liền có một cái thân hình cao lớn tướng mạo hàm hậu thanh niên đứng dậy, Ngọc Tiên Sinh. Vị này họ Ngọc Tiên Sinh cười một tiếng, chủ tử điệu bản thượng nhân khẩu thưa thớt, khuyết thiếu các màu người tài ba, lần này nạn hạn hắn chúng ta dùng lương thực hấp dẫn đại lượng lưu dân tiến đến. Như hôm nay cơ thành thủ, cũng nên đến chúng ta hiện năng lực lúc. Vương Tam cũng nở nụ cười, hết thệ nhưng bằng tiên sinh phân phó. Ngọc tiên sinh gầy lớn lên ngón trỏ ở trên mặt bàn xẹt qua, cân nhắc sau một lúc lâu, sở trường chỉ dính chút nước trà ở hồng sơn trên mặt bàn vẽ lên, một bên họa, hắn một bên phê đối Vương Tam phân phó, kinh thành đại môn đóng cửa thật lâu sau, rất nhiều lưu dân không có đường sống, tới rồi hôm nay, trong lòng đối với quan gia hoán hận đã tích lũy đủ rồi, ta người mua được cửu môn đề độc thủ đề người. Mấy cái trông coi cửa thành cũng là chủ tử người, với chúng ta hành sự có lợi. Vương Tam gật đầu, tiên sinh nói chính là, chủ tử khí độ năng lực so trên Long ỷ vị kia không biết cường nhiều ít, đều là thái tổ huyết mạch, dựa vào cái gì kêu hắn tọa ủng thiên hạ. Ngọc tiên sinh câu môi cười, ngày sau sẽ có một hồi nhật thực, đúng là chúng ta động thủ hảo thời cơ, ta gọi người ở ngoài thành khiến cho nhiễu loạn, đến lúc đó, ngươi đi tìm chúng ta người mở ra cửa thành, đem lưu dân tiến cử kinh thành, trong cung bên kia, lão chủ tử cũng lưu lại nhân thủ. Chúng ta nội ứng ngoại hợp. Nói tới đây, Ngọc tiên sinh song song hợp lại, cười ha hả. Vương Tam cũng đi theo cười, tới khi đó, chúng ta nên chủ tử vào kinh, tiên sinh ngươi chính là tể tướng, yêm đương cái tướng quân, bang chủ tử chấn thủ biên quan. Hai người lại thương nghị một phen mới từng người đi vội. Cùng ngày, vào đêm thời gian, Lý Loan Nhi tắm xong, tiêu thủy châu giúp nàng lấy khăn lông đem tóc vắt khô, mở ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài sát trời, lại cầm quyển sách nhìn trong chốc lát, lại không thấy nghiêm thừa duyệt thân ảnh lý loan nhi có chút lo lắng liền đi ra ngoài tìm kiếm tìm hảo chút thời điểm mới ở phía sau hoa viên Tây quế hạ tìm nghiêm thừa duyệt lúc đó nghiêm thừa duyệt ngồi ở cây quế hạ đưa mắt nhìn bầu trời cả người liền như một tôn pho tượng giống nhau vẫn không nhúc nhích lý loan nhi tay chân nhẹ nhàng quá khứ muốn ở nghiêm thừa duyệt bên cạnh thạch đôn ngồi hạ nhưng không đợi nàng ai thượng thạch đôn liền nghe nghiêm thừa duyệt nhẹ giọng nói trên tảng đá lạnh ngươi nhiều ít lót vài thứ khi nói chuyện nghiêm thừa duyệt vỗ vô, vô xe lăn to rộng tay vị Từ giữa lấy ra một khối miên cái đệm đưa cho Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi cười tiếp nhận trải lên, lại tiểu tâm ngồi xuống, một tay ấn ở xe lăn trên tay vịt, một tay nắm nghiêm thừa duyệt tay, hôm nay làm sao vậy? Thiên hạ nhưng có cái gì hiếm lạ sự tình? là nguyệt cung nô cương chặt cây mệt mỏi, vẫn là ngọc đế cái nào nữ nhi lại hạ phàm. Nàng lời này nói nghịch ngợm, nghiêm thừa duyệt đều cười, ta xem hiện tượng thiên văn, ngày sau sợ có nhật thực, ngươi cũng biết năm nay lại thai, nếu là nhật thực cùng nhau. khó bảo toàn sẽ không có người cầm làm văn nhẹ chính là quan gia vô đức trời giáng trừng phạt quan gia tất yếu hạ tội đã chiếu trọng không nói được có đại biến động nhật thực lý loan nhi minh bạch nhật thực với cổ đại đại biểu cái gì ở hiện đại thời điểm nhật thực bất quá là một loại thiên văn hiện tượng nhưng ở cổ đại nhật thực chính là kêu không biết nhiều ít đế vương đau đầu đổ vật hơn nữa năm nay xác thật tình hình hạn hán nghiêm trọng không chừng bởi vì nhật thực nháo ra cái gì nhiễu loạn tới nghiêm thừa duyệt thật mạnh gật đầu ta đã tính toán nhiều lần sợ là không sai được lý loan nhi càng là giật mình ngươi thật là lợi hại đâu mấy ngày liền thực đều có thể tính ra tới ngươi như thế nào tính nghiêm thừa duyệt lắc đầu cười khổ còn tưởng rằng lý loan nhi là sợ hãi nhật thực lại nguyên lai like, nàng bất quá là kinh dị với chính mình như thế nào chuẩn xác tính toán nhật thực chi kỳ mà thôi đệ tam chín một chương loạn khởi bãi bãi lý loan nhi xua xua tay ngươi đó là nói cho ta ta cũng không hiểu không gọi người phiền lòng vẫn là đừng nói nữa nói xong câu đó Lý Loan Nhi đứng dậy đẩy nghiêm thừa duyệt trở về đi, Mượn rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta kêu chu thúc giao đái đi xuống, tiêu người trong nhà đều chuẩn bị lên, mặt khác, lại giao đái người đi nhà cũ đưa cái tin đi. Nghiêm thừa duyệt gật đầu, mang theo vài phần ưu sầu, nhưng kháng, thiên thai không thể cự, chúng ta chỉ có thể tận lực bảo toàn chính mình. Lý Loan Nhi tuy rằng nói đơn giản, nhưng tâm lý lại là vạn phần trầm trọng. Nàng đối với nhật thực có thiên nhiên kháng cự cùng sợ hãi, Chỉ vì mặt thế chi sơ cũng là vì một hồi nhật thực toàn phần khiến cho, lúc ấy, Lý Loan Nhi còn hứng thú bừng bừng mời bạn tốt cùng nhau quan khán, kết quả nhật thực lúc sau nàng bạn tốt liền không còn có tỉnh lại, một hồi nhật thực dẫn phát thiên địa náo động, nàng cũng đột nhiên từ thiên đường rớt đến địa ngục. Đẩy nghiêm thừa duyệt vào phòng, Lý Loan Nhi trên mặt mang theo cười, trong lòng rồi lại kinh lại sợ, tổng cảm giác ngày sau nhật thực sợ cực không đơn giản, không nói được sẽ có cái gì đại nhiễu loạn giống nhau. Càng muốn, nàng càng là kinh tâm. Liền Mỹ mắt đều nhảy dựng lên, nhưng nàng xem nghiêm thừa duyệt sắc mặt cũng không tốt, cũng không dám đem chính mình lo lắng nói ra, chỉ là cười cùng nghiêm thừa duyệt nói nói mấy câu, hai người liền từng người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lý loan Nhi sáng sớm tỉnh lại, liền đi tìm Kim Phu Nhân, đem nghiêm thừa duyệt phỏng đoán nói ra tới. Kim Phu Nhân nghe xong cũng là đầy mặt trầm trọng, như thế sợ là không tốt, người kêu thừa duyệt đem phủ môn ra cố, tuần tra người cũng muốn nhiều một ít, mặt khác, nói cho mọi người, từ ngày mai khởi không được khai phủ môn. lại không được có một người ra vào. Lý Loan Nhi nghe thẳng gật đầu, Kim Phu Úi Nhân lại nói, việc này vẫn là đừng cùng Phượng Nhi cùng ngươi tẩu tử nói, nói cũng không có gì tác dụng. Nhưng thật ra kêu các nàng cũng đi theo lo lắng hái hùng. Lý Loan Nhi cũng lên tiếng, lúc sau liền cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng như thế nào gia tăng trong phủ phòng vệ lực lượng. Chu quản sự cũng phái người đi nhà cũ thông truyền một tiếng, đừng nói nhà cũ trung thượng đến nghiêm lão tướng quân hạ đến nghiêm thừa cảnh tiểu huynh đệ nhóm. Mỗi người đều đối nghiêm thừa duyệt phỏng đoán không có bất luận cái gì nghi ngờ, tất cả đều tin tưởng cực kỳ. Chờ đến chu quản sự phái người trở về báo tin, Lý loan Nhi nhưng thật ra tò mò lên. Sau lại tưởng tượng cũng minh bạch. Nghiêm thừa duyệt gãy chân phía trước chính là kinh thành tài tử nổi danh, cũng xưng được với tuổi trẻ bối đệ nhất công tử, không biết bao nhiêu người đẩy tùy hắn. Nếu là không có vài phần tài học sao có thể làm được đến, nghĩ đến, nghiêm gia người cũng đều biết hắn bản lĩnh, tuy rằng đối hắn thái độ khác nhau. nhưng đối với hắn tài học lại là không ai hoài nghi nghĩ như thế Lý Loan Nhi đối với nhà mình tướng công như vậy bác học cũng có vài phần đắc ý này vài phần đắc ý đem nguyên lai lo lắng cũng hòa tan một ít chờ đến ăn cơm trưa thời điểm rất là ăn nhiều một ít một ngày này nghiêm thừa duyệt vội vàng bố phòng nghiêm ra nhà cũ nghiêm lão tướng quân cũng tự mình ra mặt đem đi theo hắn những cái đó lão binh đều tìm ra tới đem toàn bộ nhà cũ bố trí phòng thủ kiên cố chờ tới rồi nhận thực một ngày này Lý Loan Nhi càng là dậy thật sớm từ tiểu khúc tìm trong suốt lưu ly hướng lên trên mặt đồ chút mực nước chế tác vài phiến mặc phiến tử đưa cho kim phu nhân vài miếng nàng cùng nghiêm thừa duyệt càng là các cầm vài miếng chỉ nói là dùng để quan khán nhật thực nghiêm thừa duyệt cười nhận lấy nàng lễ vật nhưng thật ra kim phu nhân vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng tuy nói cũng nhận lấy những cái đó mặc phiến còn là chỉ vào lý loan nhi phê bình vài câu ngươi à biết rõ nói lãng phí bất quá là xem nhật thực thôi gì đến nỗi này lý loan nhi có chút ủy khuất bĩu bĩu môi Phu nhân, nếu không cần cái này xem, nhưng dùng cái nào? Chẳng lẽ kêu chúng ta trực tiếp đi nhìn Thái Dương, kia chính là muốn đem đôi mắt cấp lộng hư? Ai? Kim phu nhân lại là tức giận lại là buồn cười. Ngươi ngốc không ngốc, ngươi lấy một chậu nước, bên trong lộng chút mặc phóng tới Thái Dương phía dưới liền có thể nhìn, còn dùng cái này, ngửa đầu thăm não lại mệt lại cố sức, tội gì tới thay? Ách! Lý Loan Nhi có chút nói không ra lời, nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới cái này. thâm giác chính mình thực không nên thấp xem cổ nhân trí tuệ kim phu nhân xem nàng bộ dáng này thoải mái cười to được ngươi cũng là một fan hảo tâm ta cũng không nói ngươi hai người chính khi nói chuyện lại nghe bên ngoài gõ buồn gõ la la hét ở ý thượng đồng thời liền nghe không ít người hô to thiên cầu thực nhật thiên cầu thực nhật lý loan nhi cả kinh đứng lên mới muốn đi ra ngoài đã bị kim phu nhân túng chặt ngươi làm gì lý loan nhi vội la lên ta đi ra ngoài nhìn một cái thừa duyệt cũng không biết hắn hiện tại làm gì Bên ngoài loạn thẩn, người thân mình lại xuất hiện trùng lập đi làm cái gì, không cắn chạm vào chứ muốn tìm cái nào, yên phận ở chỗ này ngốc. Kim Phu Nhân huấn Lý Loan Nhi vài câu, đem nàng làm cho kia mặc phiến tử lấy ra tới nhét vào Lý Loan Nhi trong tay, nếu là ngốc nhàm chán, cùng ta đến trong viện nhìn một cái. Lý Loan Nhi vô pháp, chỉ phải đi theo Kim Phu Nhân tới rồi trong viện, hai người cầm đồ tốt mặc phiến đón Thái Dương nhìn lại, lại thấy hiện tại Thái Dương góc phải bên dưới có một mảnh nhỏ bóng ma, này phiến bóng ma dần dần thượng gì. càng thêm che khuất thái dương, thiên cũng dần dần hắt chìm xuống. lại vào lúc này, một người vội vã chạy tiến kim phu nhân trong viện, túng lý loan nhi vội la lên, tỷ tỷ, này, thiên cầu thực nhật. lý loan nhi cười cười, giữ chặt người tới hướng trong tay tát mặc phiến, là đâu? nhưng thật ra hiếm lạ, phượng nhi ngươi cũng nhìn một cái. lý phượng nhi càng cấp, ta, không nhìn, ta muốn hồi cung. lý loan nhi đem mặc phiến thu hồi, xoay người nghiêm túc nhìn chầm chầm lý phượng nhi. Kim Phu Ú Nhân cũng xoay người sang chỗ khác xem, Phượng Nhi ngươi nói bậy gì đó, loại này thời điểm ngươi như thế nào tiến cung. Ta, ta lo lắng quan gia. Lý Phượng Nhi mặt mày đều mang theo nôn nóng lo lắng, như vậy đại tình hình tai nạn hắn sợ là trong lòng thực phiền, hiện giờ lại có thiên cầu thực nhật hiện tượng thiên văn, quan gia còn không biết như thế nào sầu khổ đâu, ta. Nếu là ở trong cung còn có thể cùng hắn trò chuyện, có thể khuyên khuyên hắn. Hừ. Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng. Đừng đem chính ngươi tưởng như vậy quan trọng, dưới bầu trời này ai ly ai còn không thể sống. Trong cung lại không phải chỉ có ngươi một cái, nhân gia chính là có chính cung hoàng hậu ở đâu, kia mới là nhân gia vợ cả, chính đầu nương tử, chính là có nói cái gì cũng nên cùng hoàng hậu nói, ngươi tính cái thứ gì, bất quá là cái tiểu thiếp, tranh sủng khoe mẽ, nơi nào liền luôn được đến ngươi khuyên quang ra. Lý loan Nhi lời này nói cực không dễ nghe, nàng cũng là có chút khí hận Lý Phượng Nhi không biết cố gắng, rõ ràng bị quan gia như vậy khắc khe. Nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt lòng tràn đầy vẫn là nghĩ quang gia. Lý Phượng Nhi ước chừng cũng minh bạch Lý Loan Nhi tâm tư, đảo cũng không tức giận, chỉ là túm Lý Loan Nhi tay cầm hai hạ, "Tỷ, ta thật sự rất được tâm quang gia, ta. Dù sao cũng phải ít hôm nữa thực qua đi lại đi đi." Kim phu nhân sợ tỷ mỗi hai cái xảo lên, chạy nhanh khuyên giải hai câu, "Phượng Nhi, tỷ tỷ ngươi thân mình trọng, ngươi cũng đừng phiền nàng, ít hôm nữa thực qua đi kêu ngươi tỷ phu hướng trong cung đệ thiệp, lại kêu ngươi tẩu tử bồi ngươi tiến cung." lý phượng nhi lúc này mới áp xuống sầu lo gật gật đầu lại đối lý loan nhi thâm thi lễ tỷ tỷ, vừa rồi là ta không tốt tỷ tỉ, tỉ thứ lỗi lý loan nhi đảo cũng không có chân khí lý phượng nhi đối nàng cười cười lại chưa nói cái gì mắt nhìn thái dương bị che một nửa trong viện liền có chút ấm lánh kim phu Ú nhân chạy nhanh kêu tỉ mọi hai cái vào nhà chờ lý loan nhi cùng lý phượng nhi ngồi định rồi kim phu Ú nhân tìm ngọn nến điểm thượng một bên điểm một bên nói ta coi quá trong chốc lát thiên sợ là toàn tối sầm các ngươi ngốc tại nơi này mà đi ra ngoài, quá trong chốc lát chờ sắc trời sáng lại đi. Lý Loan Nhi cùng Lý Vượng Nhi đều đáp ứng, chỉ chốc lát sau trong phòng sáng lên mấy cây ngọn nến, mà bên ngoài sắc trời càng thêm âm trầm. Lý Vượng Nhi sắc mặt cũng cùng thời tiết giống nhau âm trầm muốn mệnh. Lý Loan Nhi biết nàng là tâm ưu quan gia, nguyên cảm thấy nàng không tiền đồ. Thiên quan gia như vậy phong lưu thành tánh trong cung nữ nhân thành đàn còn nhớ thương, nhưng sau lại tưởng tượng đảo cũng không hề sinh khí. Lý Vượng Nhi cùng Lý Loan Nhi không giống nhau. Nàng là hiện đại người, trong xương cốt nhận định một chồng một vợ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng Lý Phượng Nhi lại là sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, sở chịu giáo dục đó là nam nhân nên tam thê tứ thiếp, tầm thường bá tánh nhiều thu hai thạch mễ đều tưởng nạp cái thiếp, huống chi là quan gia, đối với hậu cung mỹ nhân như vậy nhiều Lý Phượng Nhi kỳ thật là không bại xích, nàng chỉ là sinh khí quan gia đối nàng không bằng trước kia. Như vậy hảo, thả còn chưa tới hoàn toàn thất vọng nông nỗi. Còn nữa... Quan gia thế nào đều là Lý Phượng Nhi thiệt tình coi trọng người nam nhân đầu tiên, dựa vào Lý Phượng Nhi kia nùng liệt tính tình, cảm tình cũng tất nhiên nùng liệt như năm xưa rượu lâu năm, như vậy cảm tình lại há là nói bung là có thể phong đến hạng. Nàng lo lắng Quan gia cũng là ưng, có chi lý, nếu là không lo lắng, mới có thể gọi người nói nàng quá mức lãnh đạm vô tình đâu. Tưởng khai, Lý Loan Nhi đảo cũng không sinh Lý Phượng Nhi khí, xem Lý Phượng Nhi kia âm trầm mặt lại có chút đau lòng, không khỏi mở miệng nói, trong cung có thái hậu ở đâu? đó là hắn mẹ ruột có thể mặc kệ hắn ngươi nhọc lòng cái gì lý phượng nhi sắc mặt tốt hơn một chút một ít chính là lo lắng vẫn là giấu không được mắt nhìn thái dương bị toàn bộ che khuất sắc trời ám như đêm tối lý loan nhi cũng không biết vì cái gì mỹ mắt thế nhưng đột nhiên nhảy dựng lên nàng cả kinh đứng lên trong lòng càng có một loại nói không nên lời kinh nghi tựa hồ là thật muốn phát sinh cái gì đại sự lý loan nhi vừa đứng kim phu nhân cùng lý phượng nhi cũng hoảng sợ đều đứng lên dò hỏi Lý Loan Nhi xua xua tay, không có gì, chính là vừa rồi dưới chân không biết có cái gì vật còn sống chạy tới, làm ta giật cả mình. Lý Phượng Nhi lúc này mới vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Cái này tự còn không có rơi xuống đất, liền nghe bên ngoài lại là một trận tiếng la, nổi lửa, nổi lửa. Cửa thanh cháy, không tốt, lưu dân vào thành. Này tiếng la càng lúc càng lớn, Lý Phượng Nhi nghe thật thật, mặt không khỏi trắng đi. Âm một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, trong bóng đêm liền nghe được nghiêm thừa duyệt thanh âm. Phu nhân, Loan Nhi nhưng ở chỗ này. Kim phu nhân chạy nhanh đáp, ở, ở đâu? liền nghe được xe lăn động tinh thanh âm, ngay sau đó, nghiêm thừa duyệt thân ảnh xuất hiện ở ánh niên trung, chính hắn đẩy xe lăn dần dần đến gần, lưu dân vào thành, vừa rồi nghiêm nhất đi ra ngoài xem kỹ, nói là cửa thành vài ra cửa hàng bị đốt giết cướp đoạt, mấy cái phụ nhân còn bị gian sát. Lý Phượng Nhi mặt lại trắng vài phần, nhưng thật ra Lý Loan Nhi trong lòng lại càng thêm yên ổn. Đệ tam chín nhị trương giết người. Lý Loan Nhi mặt vô biểu tình nghe bị đâm thùng thùng thẳng rung động đại môn, trong ngực kích động căm giận ngút trời. Nàng hiện tại không cần đi ra ngoài cũng có thể biết bên ngoài là cái gì tình hình, lưu dân vào thành. Ừ, nếu là không có người mở cửa thành phối hợp, lưu dân lại sao có thể một dũng mà nhập tiến vào kinh thành, này không nói được là cái nào lòng tử Phượng Tôn muốn đoạt vị làm ra như vậy một hồi tới, hoặc là nói thát tử muốn nhập quan dẫn phát trận này náo động. Tức là như thế, kia trong thành tất có người cực lực phối hợp, khẳng định có võ nghệ cao cường người giúp đỡ lưu dân đốt giết cướp bóc vốn dĩ đã đói mắt đều đỏ lưu dân vào thành liền chuyện gì đều có thể làm được. huống Chi có người dẫn đường đâu, không nói được bên ngoài rất nhiều bình dân nhân gia đã bị làm cho cửa nát nhà tan. Những cái đó thương hộ nhân gia cũng không chừng bị cướp bóc không còn. Nam Ninh bị giết bị thương, nữ quyến bị kéo đi ra ngoài giang dâm. Vốn dĩ phồn hoa yên ổn kinh thành hiện giờ đã là thành nhân gian địa ngục. Lý Loan Nhi thực may mắn sớm đem nhà mẹ để người đều tiếp tới. Nếu bằng không, sợ là. nàng tưởng cũng không dám tưởng cũng thực may mắn giúp đỡ lý ra người chuyển nhà thời điểm đi cố ra đi rồi một chuyến khuyên phục cố thái thái kêu cố ra một nhà trước mượn dùng hình ra cũng coi như là giúp cố gia miễn một hồi đại họa hiện giờ những cái đó lưu dân đã đoạt bỏ mắt tâm cũng đi theo đen lá gan cũng lớn đoạt bình dân còn không tính bắt đầu đoạt khởi quan viên ra tới chính là nghiêm ra bực này võ tướng xuất thân trong nhà không biết dưỡng nhiều ít gia đình thị vệ gia đình giàu có đều có lưu dân ở tông cửa lý loan nhi buông ra tinh thần lực liền nhìn đến bên ngoài những cái đó y y không che thể lưu dân một bên hung hăng tông cửa, một bên cùng đầu tưởng thượng thị vệ chém giết, còn có sấn chém lung tung đi nghiêm ra muôn bẹp, càng có mấy cái lưu dân kéo một cái còn có chút tư sắc phụ nhân liền ở nghiêm gia cổng lớn muốn hành gian dâm việc. Xem Lý Loan Nhi càng là khí tàn nhẫn. Nàng nghĩ đến mặt thế tiến đến lúc sau, nhân loại trật tự đại loạn, khi đó cũng là có rất nhiều cùng hung cực gác người căn bản không màng đạo đức. Không có lê nghĩa liêm sỉ, không chỉ đoạt sát, Sau lại càng là ăn khởi thịt người tới. Lý loan Nhi mới bắt đầu thời điểm cũng không có cái gì năng lực, cũng chính mắt gặp qua thật nhiều nữ nhân bị gian dâm lúc sau giết chết ăn thịt, nàng nếu không phải bị cha mẹ hộ chết khẩn, không nói được cũng là cái loại này kết cục đâu. Sau lại, nàng liều mạng một cổ tàn nhẫn kính ở mặt thế đứng vững góp chân, lại khai phá ra dị năng tới. Lúc này mới không hề sợ nào một ngày một cái không phòng bị đã bị người cấp giết ăn thịt. Hiện giờ, nàng lại gặp được loại này tình cảnh. Tiếp trước từng mản từ trước mắt sẽ qua. Lý Loan Nhi ám cắn ngân nha duỗi tay một phách, từ đứng ở nàng bên cạnh nghiêm nhất trong tay đoạt lấy một phen đại đao tới, tay phải vung lên, mở cửa. Đem những người này bỏ vào tới, lao nương càng không tin. Liên nhiều thế này cái túng bao đều đối phó không được. Nàng hồng con mắt đầy mặt sát khí bộ dáng thực sự đem kim phu nhân, cố đại nương tử sợ hãi, chỉ Lý Vượng Nhi cũng không sợ hãi, Lý Loan Nhi từng mang nàng lên núi đánh quá sàn. Nàng cũng gặp qua Lý Loan Nhi đem những cái đó đại hình con ngồi bạo đầu khi là như thế nào một loại cảnh tượng. Lúc ấy nàng ghê tởm mấy ngày đều ăn không ngon đi, sau lại ghê tởm tàn nhẫn cũng thói quen, hiện giờ tái kiến nhà mình tỉ tỉ uy phong lấm lâm bộ dáng Trong lúc nhất thời gợi lên Lý Phượng Nhi sớm đã quên được hùng tâm vạn trượng, nàng cũng không biết từ nơi nào lấy quá một cây đao tới, mở cửa, đem người bỏ vào tới, đóng cửa đánh chó. Nghiêm nhắc nghiêm nhị dọa tàn nhẫn, trừng mắt nhìn trước mặt này hai chị em, thật sự là không nghĩ tới như vậy đẹp người cũng có bực này đẩy người sát khí thời điểm nhưng thật ra nghiêm thừa duyệt cười tiếng cười cực sung sướng vẫy vây tay chiếu nương tử nói làm lời tuy nói như thế chính là nghiêm thừa duyệt vẫn là bất động thanh sắc che khuất lý loan nhi nương tử thân mình trọng sát thật sự vẫn là kêu vi phu đến đây đi hắn một phách xe lăn tay vịn trong tay lấy ra không biết nhiều ít ngân châm tới híp lại híp mắt nghiêm nhất mở cửa đi đại môn môn buộc bị kéo ra Bên ngoài lưu dân nhất thời không để phòng ngã vào trong viện không biết nhiều ít, thế nhưng rất có điệp la hán tư thế. Lý Phượng Nhi tiến lên vài bước, trong tay cương đao múa may, đã thu hoạch đi rất nhiều điều mạng người. a cố đại nương tử dọa hét lên một tiếng, đầu nhập kim phu Ú nhân trong lòng ngực. Kim phu Ú nhân vươn tay trái ôm nàng, tay phải lấy ra một phen tiểu xảo trùy thủ tới hoành ở trước ngực. Tiếng xe gió văng lên, nghiêm thừa duyệt trong tay ngân trầm bắn ra, lại có không ít người ngã xuống đất, ước chừng là bỏ vào tới người không ít. nghiêm nhất nghiêm nhị nhân cơ hội đóng lại viên môn đại môn bị quan nghiêm nhất nghiêm nhị cũng các cầm binh khí bắt đầu sát tặc lý vượng nhi trong tay cương đao không ngừng múa may không có gì hoa lệ chiêu thức nhưng chiêu chiêu trí mệnh tất cả đều là nhất ngắn gọn dùng ít sức lại nhất hữu hiệu giết địch chiêu số này đó chiêu số đều là lý loan nhi giáo nàng không nói sát lưu dân đó là với thiên quân vạn mã bên trong cũng có thể làm được giết địch chí mạng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên đầu gây chi hài cốt chết không nhắm mắt thi thể lạc mãn viện đều là mùi máu tươi càng là đem toàn bộ sân bao phủ ở lý loan nhi đôi mắt biến huyết hồng này đó huyết tinh trường hợp gợi lên nàng sâu trong nội tâm đã áp chế đi xuống tàn bạo ước số nàng đem trong tay đại đao một ném bàn tay trần tiến lên đó là nghiêm thừa duyệt muốn ngăn đều ngăn không được lại thấy lý loan nhi trắng như tuyết nắm tay chém ra liền nghe phụt một tiếng một viên đầu người bị bạo đầy trời huyết hoa tảng ra trong viện không chỉ là huyết còn có góc thịt nát a lại là một tiếng thét chói thai Cô đại nương tử chưa bao giờ nghĩ tới tự mình này hai cái cô em chồng lại là như vậy lợi hại lại tàn bạo nhân vật, dọa toàn thân phát run. Nhìn trong viện thịt nát vết máu càng là ghê tởm không thôi, mặt đều biến trắng bệnh một mảnh. Cằm miệng Lý Loan Nhi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng phân phó một tiếng, chân xảo đỡ nhà ngươi thái thái về phòng đi. Đã dọa trên mặt không có huyết sắc chân xảo cứng đờ gật đầu, xoay người liền muốn đỡ cố đại nương tử trở về. Chỉ lo đại nương tử tuy rằng sợ hãi, rốt cuộc cũng có chút tâm huyết. càng là ngoài mềm trong cứng tính tình nàng ban đầu thét trói thai dọa thành như vậy là căn bản không có phòng bị nhưng hiện tại nghĩ đến hai cái cô em chồng nhưng đều là nữ tử lại có thể tại đây loại thời điểm đứng ra giết địch nàng làm đại tẩu chẳng những không thể giúp đỡ còn muốn trốn vào trong phòng bế họa đúng là không nên liền cũng liên thanh cự tuyệt mọi nơi tìm kiếm cũng tìm được không biết là cái nào chết thời điểm rất đến trên mặt đất một phen dao trẻ tuổi nhặt lên tới bắt ở trên tay mãn nhãn cảnh giác nhìn bốn phía lý loan nhi xong quyền chém ra Liên tiếp bạo vài cá nhân đầu, lúc này, không chỉ nghiêm ra mọi người, chính là những cái đó vốn di cũng đã giết đỏ cả mắt rồi tình lưu dân đều sợ hãi, một đám nơi nào còn có cái gì tâm tư chém giết, sớm đã chân mềm chân mềm liền lộ đều đi không được. Lý Phượng Nhi cũng sấn lúc này cơ lại chặt bỏ mấy cái đầu tới, nàng lấy chân đá một viên đầu người, veo một tiếng, kia viên đầu người bắn thẳng đến mà ra, nên diện đem một cái muốn đánh lén nghiêm nhất hán tử đánh bại, Lý Phượng Nhi cười, cẩn thận, nghiêm nhất một đao chém ra. Đem người nọ chém giết, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, cảm tạ. Lý Loan Nhi hung tàn, Lý Phượng Nhi tàn nhẫn, nghiêm thừa duyệt tâm trầm, nghiêm nhất nghiêm nhị cũng đều ra sức giết địch, hơn nữa chung quanh thị vệ tương trợ, vô dụng 15 phút thời gian, bỏ vào tới lưu dân đã bị chém giết sạch sẽ. Lại thả người. Lý Loan Nhi quát to một tiếng, nghiêm nhất theo tiếng, cùng nghiêm nhị lần thứ hai mở ra viện môn. Nhưng bên ngoài lưu dân nhìn đến trong viện tình hình, nơi nào còn dám vào cửa, một đám đều bắt đầu chạy vắt giò lên cổ ai không tiết mệnh đó là lưu dân cũng đều không muốn bạch bạch đưa rất cánh mạng a này hộ nhân ra rõ ràng một cái so một cái lợi hại kia đều là diêm vương trong điện ra tới ác quỷ dường như nhân vật bọn họ lại như thế nào chọc đến khởi cùng với ở như vậy nhân ra toi mạng còn không bằng đi đoạt lấy những cái đó bình dân tới thật sự chỉ là lý loan nhi nơi nào có thể gọi bọn hắn như nguyện khi trước sát đi ra cửa một tay một cái túm chặt hai cái lưu dân ném vào trong viện lý phượng nhi cũng chiếu tới cũng ném vào mấy cái lưu dân nghiêm nhất nghiêm nhị tuy không rõ vì sao lại cũng mang theo thị vệ đem bên ngoài lưu dân ném vào tới mười mấy cái Lý Loan Nhi nhìn nhìn nhân số hồi trong viện đúng đúng không có chút nào vết máu gắp áo, đóng cửa đi chờ đóng lại viện môn kia bị ném vào tới lưu dân căn bản là không biết phản kháng một đám quỷ gối trong viện hết sức cắn đầu chỉ cầu tha mạng nghiêm thừa duyệt tún chặt Lý Loan Nhi trên dưới đánh giá nàng một hồi sắc mặt âm trầm lên Lý Loan Nhi cũng không để ý tới hắn lạnh lùng cười muốn sống đem trong viện quét tước sạch sẽ Nếu là có một khối vết máu, ta liền cắt các ngươi một miếng thịt, nếu là vết máu nhiều, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ thiên đao vạn quả hình phạt." Nàng thanh âm lãnh khốc, dọa những cái đó lưu dân một đám chạy nhanh gật đầu. Lý Loan Nhi cười cười, nghiêm nhất, nghiêm nhị, các ngươi nhìn chằm chằm. Nói xong, nàng xoay người đẩy Nghiêm Thừa duyệt liền chiều nội viện đi đến, Lý Phượng Nhi cũng chạy nhanh đuổi kịp, Cố đại nương tử Bạch một khuôn mặt đỡ chân xảo cũng đi theo phía sau, nhưng thật ra Kim phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu cũng trở về nội viện. Mới một hồi phòng, nghiêm thừa duyệt tún Lý Loan Nhi hung hăng ở nàng cái mông tới mấy bàn tay, Lý Loan Nhi cũng không thèm để ý, cười cười, ta biết ta hôm nay quá mức, chính là, mấy ngày nay thực sự đem ta nghẹn tàn nhẫn, hơn nữa những cái đó lưu dân quá mức càng rỡ, nếu không cứ gọi ta ra tay, thật sự là, trong lòng quá nghẹn khuất. Lý Loan Nhi minh bạch nghiêm thừa duyệt tâm tư, nghiêm thừa duyệt là khí nàng không biết trân trọng chính mình, nếu là ngày thường nàng muốn giết địch liền sát, nghiêm thừa duyệt tuyệt không sẽ ngăn trở. nhưng hiện giờ nàng chính là người mang lục giáp thai phụ còn như vậy không biết bảo trọng vạn nhất có cái tốt xấu nghiêm thừa duyệt kỳ thật là lo lắng nàng ngươi này thân mình mới dưỡng hảo lại không biết trân trọng chỉ lo chính mình thống khoái nghiêm thừa duyệt trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng thanh âm đều có vài phần run rẩy ngươi nếu là có cái tốt xấu nhưng kêu ta làm sao bây giờ lý loan nhi cũng biết nàng hôm nay có chút quá mức đem nghiêm thừa duyệt dọa không nhẹ liền chạy nhanh tiến lên ôn nhu cười nói ta không có việc gì Thân thể của ta cốt chính mình rõ ràng, ngươi đừng xem ta trước đó vài ngày thai ngén lợi hại, nhưng ta lại không đinh điểm sự, ta chẳng khẩn, hài tử cũng rất khỏe mạnh, ngươi chớ sợ. Ta, ta chính mình hài tử ta lại như thế nào sẽ không trấn trọng, ta biết không sẽ có việc mới. Lý Loan Nhi nói kỳ thật một đinh điểm đều không giả, nàng kia luyện thể chi thuật là cực đề cao nhân thể tố chất, đừng xem Lý Loan Nhi trên mặt gầy gầy nhược nhược, nhưng nàng là thật so một con trâu còn muốn chắc định, hơn nữa nàng lại tu tập tinh thần lực. Vậy càng bảo đảm nàng thân thể cường tráng, đừng nói mang thai, đó là muốn sinh sản. Lý Loan Nhi đều dám cam đoan một đầu lão hổ ở trước mặt nàng đều có thể đánh chết, huống chi là kẻ hèn mấy cái lưu dân. Bất quá, nghiêm thừa duyệt nếu lo lắng, nàng cũng không thể không nói một ít mềm lời nói, lần sau lại có việc ta khẳng định không xúc động, hết thể giao cho ngươi, ta liền trốn ngươi phía sau kêu ngươi tới bảo hộ ta như thế nào, tướng công, mặc khí, ngươi nhìn, ngươi một hơi mặt đều đen, so đáy nổi con hát. đệ tam chín tam trương cứu giá tỷ tỷ lý phượng nhi tiếng la từ bên ngoài truyền đến lý loan nhi chạy nhanh đứng dậy mở cửa đối ở trong sân đứng lý phượng nhi vây tay lý phượng nhi vào nhà minh diễm trên mặt không giấu lo âu trong cung cháy sợ là có người muốn tạo phản chỉ một câu nghiêm thừa duyệt liền biết được cái đại khái lý loan nhi suy nghĩ trong chốc lát cũng gật gật đầu tất nhiên là có người sấn nhật thực chi cơ phóng lưu dân vào thành một bên hỏa loạn kinh thành một bên sấn loạn tiến vào trong cung như thế Quan gia cùng Thái Hậu sợ là Nếu không hảo Lý Vượng Nhi trên mặt lo âu càng sâu tỷ ta muốn bảo cung, ta cần thiết tiến cung Lý Loan Nhi muốn phản đối Chỉ nghiêm thừa duyệt lại gật đầu đáp ứng xuống dưới Ta kêu nghiêm nhất mở cửa Nghiêm nhị chuẩn bị ngựa Ta bồi ngươi tiến cung đi Ngươi Lý Loan Nhi một trận lo lắng Ngươi thân mình có thể chịu nổi Hiện giờ khắp nơi đều loạn Trong cung sợ là phản tặc càng nhiều Nếu là đi không chừng như thế nào đâu Hiền phi nương nương đi trước chuẩn bị Trong chốc lát ta liền gọi người tìm ngươi. Nghiêm thừa duyệt cười đối Lý Phượng Nhi nói một câu nói, Lý Phượng Nhi tuy rằng nôn nóng, khá vậy biết lúc này tất nhiên đến chuẩn bị sẵn sàng, bằng không tiến cùng cũng là bại tiến, chẳng những cứu không ra quan ra, không nói được còn muốn liên lụy người khác thân ham trong cùng liền cường cười một tiếng, ta đây đi trước chuẩn bị, tỷ phu mau chút. Chờ Lý Phượng Nhi vừa đi, nghiêm thừa duyệt giữ chặt Lý Loan Nhi tay đẩy mặt nghiêm túc nói, Loan Nhi, quan gia chúng ta là nhất định phải cứu này cùng Chúng ta không tiến cũng đến tiến. Ở Lý Loan Nhi còn có chút khó hiểu thời điểm, nghiêm thừa duyệt nhẹ giọng giải thích, trong thiên hạ đều biết ta nghiêm gia trung quân, càng biết gia gia xưa nay đối quan gia trung thành và tận tâm, quan gia đối ta nghiêm gia cũng cực rộng rãi, nếu là kêu người khác ngồi ngôi vị hoàng đế, đầu tiên muốn xui xẻo đó là nghiêm gia. Mặt khác, ngươi phải biết rằng, Phượng Nhi chính là hiền phi đâu, lý gia cùng quan gia chính là nhất tổn câu tổn, một vinh đều đinh Loại này thời điểm chúng ta cần thiết đến bất kể bất luận cái gì đại giới tiến cung, liều mạng, cứu hộ quan gia. Cứu quan gia. Chúng ta hai nhà ở quan gia tại vị là lúc nhưng bảo vô ưu. nếu là. Thật sự là quan gia đã bị. Chúng ta cũng có thể trước được đến tin tức, lại đồ về sau. Lý Loan Nhi nguyên còn nghĩ nghiêm thừa duyệt không nói được là cái loại này cứng nhắc quân muốn thần chết thần không thể không chết trung quân tư tưởng. Nhưng kinh hắn như vậy một phân tích, Lý Loan Nhi mới biết nghiêm thừa duyệt là rất có mưu lược ánh mắt. càng thêm sẽ không chết bản, hắn mọi chuyện nơi trốn đều ở vì nghiêm lý hai nhà tương lai làm tính toán. Càng là đem chuyện này phân tích thực kỹ càng tỉ mỉ, liền tính là có ngốc người cũng hiểu được muốn như thế nào đi làm. Ta tiên cung, ngươi lưu tại trong nhà chiếu cố một nhà già trẻ. Lý loan Nhi minh bạch lúc sau hạ quyết tâm, cắn răng để lại đầy mặt không tán đồng nghiêm thừa duyệt, ngươi hành động không tiện, loại này loạn cục chung không thể hành động thiếu suy nghĩ, còn có, ngươi so với ta tưởng nhiều, cũng tưởng thâm. Ngươi lưu tại trong nhà lấy xem thế cục, Có thể làm ra tốt nhất quyết đoán, tình huống nếu là không tốt. Cũng có thể đem hai nhà người an trí thỏa đáng, ta lại chỉ có một đống sức lực, lúc này, chỉ có thể tắm máu chiến đấu hăng hái, thế chúng ta hai nhà mưu một cái lộ. Không thành. Nghiêm thừa duyệt kiên quyết phản đối, việc này chỉ có thể ta đi, ngươi hoài hài tử chẳng lẽ hành động liền phương tiện. Lại nói, không kêu ta một cái đường đường bảy thước nam nhi tránh ở ngươi phía sau đạo lý, loan nhi. Ngươi trong bụng kia bốn cái là chúng ta cốt đủ, ta không thể gọi bọn hắn có bất luận cái gì sơ suất. Thấy Lý Loan Nhi vẫn là đầy mặt không tán đồng, nghiêm thừa duyệt bi thông nói, nếu là ngươi không đồng ý liền không đi trong cung, ai đều không đi, lấy ta khả năng, lại cũng có thể giữ được chúng ta một nhà sinh lộ. Lý Loan Nhi làm như bị nghiêm thừa duyệt nói động, gian nan gật gật đầu, kia. Hảo đi, tướng công, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta cùng hai tử đều ở trong nhà chờ ngươi. Ngươi tự xuất khẩu. liên ở nghiêm thừa duyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thời điểm lý loan nhi sấn này chưa chuẩn bị một trưởng bổ vào hắn cổ sau mắt nhìn nghiêm thừa duyệt chậm rãi ngã xuống lý loan nhi bế lên hắn an trí đến trên giường duỗi tay sờ sờ hắn mặt ta cùng phượng nhi đi sau ngươi nhất định phải bảo vệ ta tẩu tử cùng ba cái chất nhi kim phu nhân là cái quyết đoán giỏi ra người đảo không cần nhiều lự chỉ ta tẩu tử không trải qua cái gì đại sự còn muốn ngươi tốn nhiều tâm nói xong câu đó nàng cũng không quay đầu lại ra cửa phòng hô to một tiếng nghiêm nhất nghiêm nhị chuẩn bị ngựa vô dụng bao lâu thời gian một trắng một đỏ hai kỵ bay ra nghiêm ra đại môn phía sau lại theo mấy con chiến mã mã thượng kỵ sĩ đều hắc ý ỉa một đám đầy mặt chính trực nghiêm túc trên người sát khí càng là giống như thực chất nay một đội nhân mã ở rộng lớn phố trên đường chạy gấp mà qua nơi đi qua đều là hài cốt gãy chi vó ngựa đạp máu tươi dọc theo đường đi không biết ở trên đường vẽ hạ nhiều ít huyết sắc hoa cỏ thực mau này đội nhân mã tới rồi cửa cung liền thấy cửa cung nhắm chặt bên trong tiếng kêu rung trời lý phượng nhi ngừng đầu đối cung tưởng thượng đứng một vị hồng bảo tướng quân lớn tiếng nói ta là hiền phi tiến đến cứu giá tướng quân thỉnh mở cửa cái gì hiền phi không hiền phi hoàng đế lao nhân nữ nhân như thế nào ở ngoài cung người lừa ai đâu kia hồng bảo tướng quân cười lớn một tiếng chỉ vào lý phượng nhi nói chúng tiểu nhân cấp lao tử bắn tên lý loan nhi trong lòng trầm xuống đem phượng nhi kéo đến bên cạnh cửa cung sợ là bị tặc tử cầm giữ chúng ta đến nghĩ biện pháp lời còn chưa dứt liền có mưa tên mà xuống lý loan nhi bung ra tinh thần lực thành phòng hộ cháo đem nàng cùng lý phượng nhi lung trụ cười lạnh một tiếng thật đương cô nãi nãi dễ khi dễ phượng nhi ta che chở ngươi đem cửa cung đá văng là lý phượng nhi tuy rằng đối mũi tên chi tới rồi lý loan nhi cùng nàng trước người liền không hề về phía trước mà là thực kỳ dị ngã xuống rất tò mò nhưng nàng cũng biết lý loan nhi bản lĩnh cao cường có rất nhiều thần kỳ chỗ lập tức cũng không rảnh lo miệt mài theo đuổi Liền từ Lý Loan Nhi che trở tới rồi cửa thành, Lý Phượng Nhi phi thân xuống ngựa, nâng lên xuyên cao eo dày chân ngọc một chân đá đến cửa cung thượng, rắn chắc cửa cung lập tức lay động vài cái, Lý Phượng Nhi khẽ cười một tiếng, lần thứ hai đá thượng một chân, ước chừng đạp mười mấy hạ, liền thấy cửa cung kéo kẹt rung động, Lý Phượng Nhi tiếp tục cố gắng, dùng ra lớn nhất sức lực liền đá mang chủ, phút chốc, như vậy rắn chắc cửa cung thế nhưng bị nàng cấp lộng đổ, tuy ta tiến cung cứu giá. Lý Loan Nhi đối phía sau nghiêm nhất mấy người hét lớn một tiếng, khi trước dẫn người vọt đi vào, Lý Phượng Nhi cười lạnh một tiếng, bay lên cung tường, đem những cái đó có gan chiều nàng bắn tên người một đám phủi tay ném đi xuống, không đồng nhất khi, trên mặt đất liền lược rất nhiều thi thể. Lý Phượng Nhi vài cái tử đem người rửa sạch sạch sẽ, lại bay nhanh đuổi theo đang tìm tìm quan gia Lý Loan Nhi đám người. Đi thọ an cung. Lý Phượng Nhi nghĩ quan gia lúc này sợ là đang ở Thái Hậu nơi đó, quan gia thuần hiếu. Mực này loạn sự dưới tất nhiên đến trước Cố Thái hậu. Hảo. Lý Loan Nhi hào hào cười, khi trước liền hướng Thọ An cùng mà đi, lại không nghĩ đi một chút khi mặt sau lại đuổi theo một đội nhân mã, Lý Loan Nhi quay đầu lại nhìn lên, cười chắp tay vì lễ, Triệu tướng quân. Lại nguyên lai, tới người đúng là từng cùng Nghiêm Thừa duyệt cùng nhau vận chuyển lương thảo Triệu Đại Phúc, hán đảo cũng là cái trung quân, loại này thời điểm còn dám dẫn người tới cứu giá. Triệu Đại Phúc đối với Lý Loan Nhi chắp tay, lại giáp chắp tay chi lễ còn chưa đủ kính trọng. Lại không lưng thâm cúc một cùng, nghiêm phu nhân đại nghĩa, tiêu ta trở nam nhân thẹn sát. Triệu tướng quân tất nhiên tới, liền cùng chúng ta kết bạn tìm thánh giá đi. Lý Loan Nhi cười mời, triệu đại phúc liền dẫn người đổi kịp, tới rồi phụ cận đối Lý Loan Nhi nhỏ giọng nói, hình tướng quân cũng dẫn người tới. Rất tốt. Lý Loan Nhi trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ hình hổ cũng là cái có dũng công hiu, có hắn ở, tránh khỏi chính mình không hiểu được nhiều ít sự. Hai đội nhân mã hội hợp một chỗ. Vừa đi một bên đem còn tưởng ở trong cung giết người phóng hỏa tặc tử chém giết, lại cứu mấy cái cung nhân mang đội, vô dụng bao lâu thời gian liền tới rồi thọ an cung. Lý Phượng Nhi nhìn lên thọ an cung trung đại môn nhắm chặt, bạch cô cô mang theo một đội cung Nga thái giám ở ngoài cửa tử thủ, đại tung một hơi, biết quan gia tất nhiên không có việc gì, nàng dưới chân một chút, nhảy lên tưởng cao đối bạch cô cô nói nói mấy câu, đương biết được quan gia không có việc gì là lúc xem như hoàn toàn thả lỏng lại. lý loan nhi cùng triệu đại phúc nhìn tình hình này cũng là lòng mang ăn lòng lý loan nhi đối lý phượng nhi cao giọng nói phượng nhi người đi bảo hộ quan gia thái hậu ta cùng triệu tướng quân đem tặc tử sát cái sạch sẽ triệu đại phúc hào khí vạn trượng hô to một tiếng có thể cùng nghiêm phu nhân liên thủ lui địch cho là nhân sinh một đại khoái sự lý loan nhi đánh mã liền buôn ít nói nhảm muốn giết địch theo kịp lý loan nhi cùng triệu đại phúc tới mau đi cũng mau hai người các mang một đội nhân mã phân tán mở ra buôn tẩu trong cung các nơi chém giết không biết nhiều ít tự tử tự nhiên Lý Loan Nhi này đội nhân mã đụng phải hình hổ hai người đem tin tức tập hợp lần thứ hai phân tán giết địch Lý Phượng Nhi nơi này chờ Lý Loan Nhi đi rồi liền đuổi tới Thọ An Cung nội gặp mặt quan gia Thái hậu nàng một thân huyết y lìa đi vào đem tránh ở nội thất quan gia cùng Thái hậu giật nảy mình Thái hậu cùng quan gia đều người mặc đung trang cầm trong tay trường kiếm ước chừng là nghĩ nếu là bị kẻ cắp công phá Thọ An Cung đại môn liền liều chết giết địch đi Hai người bên người cung Nga Thái giám một đám cũng đều toàn bộ tinh thần đề phòng, đương nhìn đến Lý Phượng Nhi thời điểm, vài cá nhân đều ném hoặc bình hoa, hoặc ghế linh tinh làm vũ khí. Lý Phượng Nhi đảo cũng không thèm để ý, rồi tay bắt đến một bên liền đối quan gia cùng Thái hậu thi lễ, bệ hạ, nương nương, ta cứu giá chậm trễ, mong rằng thứ tội. Đức Khánh Đế lúc này mới nhìn ra này vẻ mặt máu tươi, trên người quần áo đều bị huyết ô nữ tử thế nhưng là Lý Phượng Nhi, lập tức, Đức Khánh Đế cũng bất chấp rất nhiều. Bắt lấy Lý Phượng Nhi đánh giá vài cái, thấy nàng không có bị thương, trên người huyết ước chừng là tắc tử, liền yên lòng, theo sau, ôm chặt Lý Phượng Nhi, Phượng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Chấm lo lắng ngươi. vậy hạ. Lý Phượng Nhi cười đẩy ra Đức Khánh Đế, ta trên người dơ, sợ bẩn vậy hạ. Chấm không sợ. Đức Khánh Đế cũng cười, chấm cùng Phượng Nhi hai tâm gắn bó, chấm. Hắn có chút kích động, lại là thanh âm đều nghẹn nào, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. Đức Khánh Đế nói chính là lời nói thật, hắn cũng khinh thường với lửa gạt Lý Phượng Nhi, đương trong cung xuất hiện kẻ cắp, đồng thời lại thấy rõ trong kinh thành xâm nhập rất nhiều lưu dân thời điểm. Đức Khánh Đế thật sự thực lo lắng Lý Phượng Nhi, bất quá kẻ cắp từng bước ép sát, chiếm rất nhiều cung thất. Đức Khánh Đế bị vây quanh ở Thọ An cung nội không thể động đậy, cũng chỉ có thể lo lắng, lại làm không được cái gì. Hiện giờ thấy Lý Phượng Nhi bởi vì lo lắng hắn không mà nguy hiểm tiến đến cứu giá, Đức Khánh Đế lòng tràn đầy cảm động, đồng thời... đối lý phượng nhi tình nghĩa càng thêm hậu vương thái hậu cũng thực cảm động với lý phượng nhi với trong lúc nguy cấp xuất hiện hiện tại cũng là cười chung mang nước mắt hảo hảo phượng nhi quả nhiên là hảo hải tử ai ra không có nhìn là ngươi đệ tam chín bốn chương giết địch triệu hoàng hậu run run rẩy rẩy cũng không biết từ cái nào trong một góc ra tới thấy lý phượng nhi nỗ lực bảo trì uy nghi đối nàng gật gật đầu hiển phi muội muội lý phượng nhi cười kêu một tiếng hoàng hậu nương nương triệu hoàng hậu nhìn một cái bốn phía hiền phi mội mội mang theo cứu binh sao hiện giờ bên ngoài tình hình như thế nào